Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện ta sống lại sau khi ở quá. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc sáu mươi 166, công phu nịnh hot của ngài cũng đỉnh cao như thương pháp của ngài vậy. Hoa Dương không ngồi nghe nổi nữa, nói với Tần Nguyên Đường, lúc đại tướng quân chống giặc hoa ở miền Duyên Hải Đông Nam, Phò Mã vẫn chỉ là một thiếu niên vô chi chạy long nhong trên núi, chẳng có tài đức gì để làm kỳ phùng địch thù của ngài chứ. Đại tướng quân khiêm tốn là đức tính tốt đẹp nhưng không nên nói năng lung tung kèo đánh mất sự chân thành. Trần Kính Tông khoan đã ta lên núi là để đi săn, đi săn mới có thể tập bắn tên, sao lại bị gọi là chạy long nhong trên núi? Sao ta lại là thiếu niên vô chi được? Hoa dương chừng hắn, ngậm miệng. Trần Kính Tông ngậm miệng lại thật nhưng vẻ mặt vẫn không chịu phục. Tần Nguyên Đường sừng sốt vậy là sao? Vừa rồi trường công chúa mới khen ông ấy sao? hoa dương đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế để ở bên cạnh nàng đưa tay cười nói với tần nguyên đường mời đại tướng quân ngồi tần nguyên đường lại ngần người một lần nữa nếu như lúc trường công chúa giận trông nàng như một bông mẫu đơn được làm nên từ băng tuyết thì lúc này khi trường công chúa cười đoá mẫu đơn lạnh lùng xa cách với đời lập tức biến thành theo mẫu đơn ngày xuân tan chảy trong nắm ấm ung dung cao quý xinh đẹp vô ngần May mà tần nguyên đường đã luống tuổi lại là đại tướng quân đã kinh qua trận mạc nên mới không bị sắc đẹp của trường công chúa mê hoặc. Ông ấy nhìn chiếc ghế để bên cạnh do dự một chút cuối cùng vẫn ngồi xuống, đặt hai tay trên đầu gối, khó nén nổi căng thẳng. Hoa dương thấy vậy, nói khẽ trước khi tới cây châu ta từng tưởng tượng đại tướng quân là người cao lớn như núi, hiên ngang như tùng, đối xử với trường công chúa lịch sự nhưng cũng không kiêu ngạo, không tự ti. Vậy mà lúc này, đại tướng quân ngồi trước mặt ta không dám nhìn ta lấy một lần, nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, ta cảm thấy rất chua xót. Tần Nguyên Đường không tin nổi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trưởng công chúa cách mình mấy bước chân. Mắt hoa dương rừng rừng lệ, ta muốn nói chuyện với đại tướng quân nhưng không có lý do nào thích hợp nên mới buộc lòng phải nhờ phò mã dùng khổ nhục kế, cũng không thể không mở miệng trách cứ đại tướng quân, tận mắt thấy đại tướng quân phải cúi người trước ta vì chuyện nhỏ nhặt này, ta thực sự thấy hổ thẹn. Biết bao nhiêu bác tính nhờ có tần đại tướng quân mới có thể sống sót thoát khỏi tay giặc hoa, đoá nhan, sao nàng có thể nhận cái quỷ lại của một người anh hùng như vậy? Tần nguyên đường trơ mắt nhìn trưởng công chúa rơi nước mắt, nước mắt như nhỏ vào trong tim ông ấy khiến trái tim ông ấy cũng nóng hổi, ướt đẫm. Ông ấy a rua nịnh bợ trần đỉnh giám như vậy, há lại để tâm việc quỷ gối trước một trưởng công chúa đang rối lòng vì quá quan tâm phò mã hay sao? Trường công chúa trách ông ấy là phải thôi tiểu cô nương mới chừng 20 chẳng lẽ ông ấy lại so đo với một tiểu cô nương hay sao. Thế nhưng khi nữ hài tử bị ông ấy coi là người yếu ớt này dịu dàng thì thầm nói những lời ấm lòng như vậy tần nguyên đường nhận ra đúng là mình có phần cảm thấy ấm ức bất đắc dĩ nhưng thứ cảm xúc ấm ức bất đắc dĩ vốn cũng chẳng đáng nhắc tới này cũng đã tan biến sau lời nói đầy thấu hiểu của trường công chúa rồi. Ông ấy không thể nhìn thẳng vào trường công chúa nên cúi đầu xuống vụng về an ủi, chỉ là việc nhỏ, việc nhỏ thôi, ngài chớ khóc. Ông ấy chinh chiến nửa đời người, mỗi lần ra trận là mỗi lần mạo hiểm mạng sống, ông ấy thực sự không để tâm những chuyện này. Hoa Dương cầm khăn trong tay, chậm chậm thấm nước mắt trao ra để ngăn bản thân mình thất hố. Trần Kính Tông chua xót nói, rõ ràng ta mới là người bị thương. Hoa Dương liếc hắn một cái, tần nguyên đường nhìn đôi tiểu phu thế này, khó hiểu hỏi trưởng công chúa muốn gặp mà tướng thì tại sao nhất định phải dùng cách này. Nếu như phò mã có chuyện gì không hay e là mà tướng phải lấy cái chết để tả tội. Hoa Dương tỉnh táo lại, nói bởi vì chuyện ta muốn nói với đại tướng quân liên quan tới tiền đồ của ngài và phụ thân. Tần Nguyên Đường ngần người một lúc mới hiểu ra phụ thân mà trưởng công chúa nhắc tới là Trần Các Lão. Tần Nguyên Đường nghiêm túc nói, mà tướng xin rửa tay lắng nghe. Hoa Dương, từ lúc phụ thân bắt đầu thúc đẩy cải cách trong triều, ngoài triều luôn có quan viên phản đối chính sách mới, nghĩ trăm phương ngàn kế để chụp các tội danh lên đầu phụ thân, hẳn là đại tướng quân cũng đã nghe nói tới chuyện này rồi phải không?" Tần Nguyên Đường gật đầu, sau đó lại quen miệng nịnh bợ Trần Đình dám một câu, "Trần Các lão vì nước vì dân, là vị quan đại hiền đại đức hoàng thượng, thái hậu anh minh chắc chắn sẽ không bị bọn tiểu nhân che mắt." Trần Kính Tông xì một tiếng, "Ngài đúng là giỏi tâng bốc ông ấy." Tần Nguyên Đường Vị phò mã này thực sự là con trai ruột của trần các lão sao? hoa dương, đương nhiên phụ thân là hiền thần nhưng đại tướng quân có nghĩ tới chuyện, nếu như ngài tiếp tục giữ quan hệ cá nhân thân thiết với phụ thân thì một khi bị những người đó nắm được đằng chui, bọn họ sẽ lên án ngài và phụ thân như thế nào chăng? Nội các câu kết với tướng lĩnh Biên Cương là điều tối kỵ trong triều đình từ xưa tới nay. Tần nguyên đường biến sắc quỳ phịch xuống trước mặt trưởng công chúa, mà tướng không dám, mà tướng thề với trời. Hòa dương, ngài đứng lên rồi nói, tần nguyên đường bất động, trần kính tông vỗ thành giường, ngài cần ta bỏ xuống đỡ ngài thì ngài mới dậy phải không? Hay là ngài muốn trường công chúa tự mình đỡ ngài? Hắn nói năng ngang ngược như vậy, tần nguyên đường không thể không đứng lên. Hòa dương tiếp tục nói, ngài không cần thề với trời ta biết vì sao ngài lại muốn giữ quan hệ tốt đẹp với phụ thân, đơn giản là vì ở trên chiến trường. Ngài đã gặp rất nhiều quan võ không được trọng dụng vì không có người ở trong triều, kể cả những người như Hồ tướng quân, Du tướng quân từng lập được nhiều quân công không thua gì ngài, các ngài đều là danh tướng của bản triều nhưng lại vì tranh đấu bè phái trong triều mà không thể thoải mái thể hiện bản lĩnh, đây là lỗi của triều đình, ngài tặng quà cho phụ thân là do bất đắc dĩ nên không cần phải cảm thấy xấu hổ. Khóe mắt tần Nguyên Đường nóng hồi, trưởng công chúa thật hiểu ông ấy. Hoa Dương, ta chỉ là một nữ lưu, không chi phối được tập tục trốn quan trường nhưng ta là trưởng công chúa đã gả vào trần gia. ta hiểu tính cách của hoàng thượng, cũng hiểu cách làm người của phụ thân. Ta cũng đã được nghe uy danh hiền hách của đại tướng quân từ những ngày thơ ấu, sau khi tự mình đến biên ải, đích thân lắng nghe những câu chuyện của bách tính quanh vùng kể về ngài, thấy dân chúng thật lòng bảo vệ ngài, ta cũng muốn bảo vệ ngài như các bách tính nên ta không thể trơ mắt nhìn ngài tiếp tục đi một con đường sai lầm. Đại tướng quân biết cách luyện binh, phụ thân quý mến ngài, ngài không tặng quà, không viết thư nịnh bợ nhưng nếu ngài gặp phải chuyện gì khó khăn, chắc chắn phụ thân cũng sẽ vẫn ủng hộ ngài. Ngài ngốc ngách tặng quà, viết thư như vậy chỉ khiến những quan viên phản đối phụ thân nắm được bằng chứng để hãm hại phụ thân. Nếu như ngài nhất định phải tặng quà mới yên tâm luyện binh, dẫn binh thì ta chỉ cho ngài một cách. Tần nguyên đường ngừng thở nhìn chằm chằm trường công chúa. Hoa Dương cười nói, ngài muốn tặng gì thì cứ tặng cho Hoàng thượng, khi phụ thân già rồi thủ phụ sẽ thay bằng người khác riêng chỉ có Hoàng thượng là sẽ vẫn ngồi vững vàng trên ngai báo cuối cùng cũng chính Hoàng thượng sẽ là người đưa tiễn các hiền thần, lương thướng như ngài. Tần Nguyên Đường chớp chớp mắt, Hoa Dương cười nhạt có phải đại tướng quân cảm thấy Hoàng thượng còn ít tuổi, lời nói không có trọng lượng bằng nội các hay chăng? Tần Nguyên Đường vội nói, mặt tướng không dám, Hoa Dương trong lòng ngài nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ta nói rồi, phụ thân yêu quý tài năng của ngài. Chỉ cần ngài bảo vệ tốt kế chấn thì ông ấy sẽ luôn ủng hộ ngài, hoàng thượng cũng vậy. Ngài tặng quà cho phụ thân cũng chẳng được thêm bất kỳ điều gì, ngài hiếu kính hoàng thượng tập trung tinh thần chỉ trung thành với hoàng thượng, hoàng thượng cảm nhận được nếu như có người nói với hoàng thượng rằng ngài cấu kết với phụ thân thì sao hoàng thượng có thể tin tưởng được. Cuối cùng, tần nguyên đường cũng giao động. Hoa dương tiện thể nói cho ông ấy nghe cách nhìn của đệ đệ về tần gia quân, Hoàng thượng rộng lượng hơn ngài nghĩ nhiều, điều Hoàng thượng muốn là lực lượng quân đội ở biên cương vững mạnh muốn binh cường nước mạnh. Hoàng thượng ở Hoàng cung, không thể đích thân thống lĩnh quân đội vùng biên nên phải tín nhiệm các đại tướng. Ngài trung thành với Hoàng thượng đồng nghĩa với chuyện tần gia quân trung thành với Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng tin ngài, vậy thì sau này, cho dù tần đại tướng quân cáo lão nghỉ ngơi tần gia quân ở lại sẽ vẫn được Hoàng thượng tín nhiệm và trọng dụng. Còn nếu như ngài định bỡ nội các khiến hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ thì không chỉ tiền đồ của ngài bị hủy mà toàn bộ tần gia quân cũng đều sẽ bị liên lụy, nếu như tần gia quân tan rã thì ai sẽ là người bảo vệ kế châu, ngài nghĩ ai có thể bảo vệ nơi này tốt hơn tần gia quân. Tần nguyên đường biến sắc, rõ ràng, so với tiền đồ của bản thân, an nguy của kế trấn và tần gia quân được ông ấy xem trọng hơn nhiều. Hòa dương biết lần này ông ấy đã thực sự lắng nghe rồi, cuối cùng nàng nói, đại tướng quân, nếu như ngài trung thành với hoàng thượng thì nên tin tưởng hoàng thượng, ngài tin tưởng thì lòng trung thành mới xuất phát từ trái tim, chỉ khi ngài lòng son dạ sắt như vậy, hoàng thượng mới có thể dùng ngài mà không cần nghi kỵ. Tần Nguyên đường lại quỳ xuống một lần nữa, thật lòng khâm phục nói, trường công chúa yên tâm, mặt tướng hiểu rồi. Hoa dương đứng dậy, đi đến trước mặt ông ấy, tự tay nâng vị đại tướng quân này đứng dậy, ta cũng xin được hứa hẹn với đại tướng quân một điều, chỉ cần ta còn sống thì nhất định ta sẽ nói đỡ cho ngài trước mặt hoàng thượng, nếu có ai vu hãm ngài, roi đả vương tiên đế ban thưởng cho ta sẽ đánh người đó. Tần Nguyên Đường không sao ngờ được lúc vào đây, ông ấy còn lo rằng trưởng công chúa sẽ cầm roi đả vương đánh mình, vậy mà giờ chính miệng trưởng công chúa lại nói rằng, nàng sẽ dùng roi đả vương che chở cho ông ấy. Tần đại tướng quân đã quen A Dua Nịnh hót lúc này đây lại không thốt nên lời, không biết làm sao để biểu đạt lòng cảm kích của mình. Hoa Dương cười, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở đại tướng quân một câu, ngài tặng qua cho hoàng thượng thì được nhưng không được tặng Mỹ nhân hay thứ gì khác dễ khiến hoàng thượng lạc lối. Tần Nguyên đường bỗng đỏ bừng mặt, có lần ông ấy tặng quà đặc sản quê nhà là thận hải cầu cho thủ phụ đại nhân thầm nghĩ nếu như thủ phụ đại nhân muốn hùng chấn ngoai phong thì thứ thuốc bổ này sẽ rất hiệu quả. Thế nhưng, sao trưởng công chúa lại biết được việc này? Mà tướng, mà tướng không dám. Hoa Dương, ừm, đại tướng quân cũng đã tới đây khá lâu rồi, nên về đi thôi, mong rằng đại tướng quân sẽ giữ bí mật những lời ta vừa nói, đừng nói cho bất kỳ ai, kể cả hai vị công tử. Đương nhiên tần nguyên đường sẽ không nói chuyện liên quan đến tương lai của trăm nghìn tần gia quân, ông ấy sẽ mang bí mật này xuống mồ. Trưởng công chúa, phò mã nghỉ ngơi, mà tướng cáo lui. Sau khi trịnh trọng thi lễ tần nguyên đường quay người rời đi. Hoa Dương thở dài một tiếng nhẹ nhõm, Trần Kính Tông thắc mắc hỏi, vừa rồi lời của nàng dường như còn có ẩn ý gì đó thì phải chẳng lẽ ông ấy từng tặng mỹ nhân hay thứ gì đó thiếu đứng đắn cho ông cụ nhà ta hay sao? Hoa Dương, nghe nói lần đầu tiên ông ấy tặng quà cho phụ thân đúng là đã tặng mỹ nhân nhưng phụ thân không nhận. Trần Kính Tông, Hoa Dương cũng lắc đầu đành chịu tần đại tướng quân thật sự là có lòng tốt nhưng lại làm sai chuyện. Đời trước tội thứ 6 đệ đệ định tội cha chồng chính là câu kết với tướng lĩnh ở Biên Cương. Đương nhiên vị tướng lĩnh Biên Cương này chính là Tần Nguyên Đường. Lúc ấy tân thủ phụ trương bàn bắt tay với một nhóm quan viên vạch tội cha chồng bảy tội danh, đệ đệ phái cẩm y vệ đi điều tra, trong hồ sơ đó liệt kê rõ ràng thứ từ và quá các suốt mười mấy năm qua giữa Tần Nguyên Đường và cha chồng. Bởi vì cha chồng không tham bạc vàng, không ham nữ sắc nên ngoài hai lần tần nguyên đường đưa quà to bị trả lại thì sau này đều chỉ là đặc sản địa phương bình thường. Vấn đề là tần nguyên đường viết thư cho cha chồng lại tự xưng là môn hạ khuyển mã câu thổi phòng này rõ ràng đã đặt cha chồng lên vị trí cao hơn hoàng thượng. Hơn nữa tần nguyên đường luyện binh rất nghiêm khắc thường xuyên không nghe lệnh tổng đốc kế liêu, để giúp đỡ ông ấy, cha chồng đã điều chuyển ba tổng đốc đó đi nơi khác trong mắt người ngoài, đây cũng là bằng chứng cấu kết của thủ phụ và tướng lĩnh vùng biên. Lúc mới vừa sống lại, Hoa Dương không hiểu tại sao đệ đệ lại nhẫn tâm như vậy, rõ ràng cha chồng dốc lòng dạy bảo đệ đệ cốt cung tận tụy vì triều đình, nếu như đệ đệ có ý thiên vị cha chồng thì không đến mức giáng tội toàn bộ trần gia. Chớp mắt 6 năm sắp trôi qua, Hoa Dương đã hiểu ra vấn đề mấu chốt là gì. Vì đệ đệ oán hận cha chồng nên sau này đệ đệ mới khoanh tay đứng nhìn. Trường 167, trời tối dần, Trần Kính Tông nhìn trưởng công chúa vẫn còn ngồi ở bên giường, trêu chọc nói, nàng còn không trở về phòng nghỉ ngơi đi, hay là muốn ở lại đây chăm sóc ta cả đêm. Hoa Dương không có ý định này, nàng không biết chăm sóc người khác, ở lại đây chỉ tổ khiến Trần Kính Tông không thể an tâm tĩnh dưỡng. Nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Trần Kính Tông, đi ngủ đi, nếu ông cụ muốn tới thì đã tới từ lâu rồi. Giọng điệu hờ hững ấy của hắn khiến Hoa Dương nghe mà khó chịu trong lòng. Trần Kính Tông từ từ nắm chặt tay của nàng, nhìn khuôn mặt dầu dĩ của nàng, hỏi, nàng đau lòng vì ta bị thương như vậy mà ông cụ không tới thăm ta hay đau lòng vì rõ ràng ông cụ quan tâm ta nhưng lại bị chúng ta bắt tay với nhau làm khó dễ, thành ra sợ không dám tới. Hoa Dương không nói. Trần Kính Tông, nàng xem đi, nàng còn chê ta hay ghen với ông cụ, ông ấy chẳng cần làm gì hết, chỉ mới phải nghe nàng của trách một chút thôi, nàng đã đau lòng cho ông ấy rồi, còn ta lần nào cũng phải chảy máu mới giành được chút lòng thương xót của nàng. Trên người hắn có vết thương, Hoa Dương không muốn cãi nhau với hắn vào lúc này, nàng bình tĩnh đáp, phụ thân lớn tuổi rồi, bình thường luôn dốc lòng lo chuyện quốc gia, đúng là ông ấy là một người trang nghiêm khắc nhưng nếu như ông ấy không quan tâm chàng thì trước đây đã chẳng bận rộn như vậy rồi vẫn còn dành thời gian đích thân dạy bảo chàng yêu cho roi cho vọt phụ thân là người như vậy. Ông ấy chưa từng khen chàng nhưng đó là do vấn đề lễ giáo, người khác khen chàng, ông ấy là cha lại càng cần phải tự che con mình. Đời trước trong mắt Hoa Dương, cha chồng gần như là một người hoàn hảo. Đời này, nàng phát hiện ra cha chồng cũng có một vài vấn đề nhỏ nhưng cha chồng đã dốc hết tâm huyết cho triều đình, đây là điều không cần phải bàn cãi cho nên Hoa Dương hy vọng ngoài chuyện quốc gia đại sự ông cụ không cần phải bận lòng vì chuyện gia đình nhưng hôm nay nàng lại quở trách cha chồng một câu để truyền về bên này ở tiện nói chuyện với tần đại tướng quân trần kính tông cũng cố ý làm cha chồng mất mặt trước mặt mọi người khiến cho cha con ruột thịt mà như thể kẻ thù hoa dương sợ ông cụ buồn trần kính tông ta lại không biết tính ông ấy hay sao yên tâm đi ông ấy lăn lộn trốn quan trường cả đời đã tu thành cáo già rồi chẳng qua giờ địa vị cao rồi nên mới không buồn phỏng đoán lòng người ngang ngược làm theo ý mình mà thôi dù sao ai cũng phải nghe theo lời ông ấy cả tuy nhiên cáo già thì vẫn là cáo già Chắc lúc này ông ấy đã đoán ra chúng ta đang âm mưu làm chuyện gì rồi nên không đến nỗi buồn bã trần chọc đâu. Hoa Dương nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hỏi có phải chàng cũng rất khâm phục lão nhân gia không? Trần Kính Tông chừng mắt ta không hận ông ấy là ông ấy đã phải thắp hương cầu nguyện liệt tổ liệt tông Trần gia rồi, lại còn mong ta khâm phục ông ấy sao? Mơ đi, Hoa Dương cười, Trần Kính Tông, nàng cười gì vậy? Hoa Dương vỗ tay hắn, đứng lên nói, không có gì, nếu phụ thân không tới, vậy ta cũng không cần phải ở lại đây nữa, chàng đi nghỉ đi. Trần Kính Tông túm được ngón tay nhỏ của nàng, Hoa Dương sợ hắn làm gì đụng tới vết thương nên buộc phải ngồi xuống. Trần Kính Tông miến răng, nàng cố ý chọc giận ta đúng không? Ông cụ không đến thì nàng không cần ở lại đây nữa nghĩa là sao? Hoa Dương, chàng biết là ta cố ý thì có để tâm làm gì? Trần Kính Tông cố ý cũng không được đêm nay nàng không giúp ta vui vẻ thì đừng hỏng đi đâu cả. Hoa Dương nhìn hắn, đột nhiên giơ tay trái lên, ống tay áo rộng màu đỏ như một đám mây nhẹ che khuất nửa bên mặt của phò mã ra. Chỉ có điều ống tay áo của trưởng công chúa làm bằng tơ lụa thượng đẳng nhất dù cách hai lớp phải Trần Kính Tông vẫn thấp thoáng nhìn thấy bóng nàng, thấy nàng từ từ cúi người xuống. Lần này, gần như ngay khi nàng dán môi mình lên môi hắn, Trần Kính Tông lập tức mở to miệng, đồng thời tay trái chữ chặt gái nàng, không cho phép nàng chỉ hôn phớt một cái rồi thôi. Hoa Dương sợ đè lên vết thương ở vai của hắn nên chống người bằng khuỷu tay trái. Trần Kính Tông hôn tới khi nàng sắp không chịu nổi nữa mới hài lòng thả nàng ra nhưng vẫn nắm chặt tay của nàng. Hoa Dương trừng hắn, chàng vẫn chưa vui vẻ sao. Trần Kính Tông nói đầy ẩn ý, trong lòng vui vẻ rồi nhưng chỗ khác lại không thoải mái. Hoa Dương nhìn theo hướng hắn nhìn, chỉ nhìn thoáng qua thấy chiếc bóng mơ hồ rồi lập tức đẩy hắn ra, nhanh chân đi vòng qua bình phòng. Trần Kính Tông thấy nàng đứng ở bên kia bình phòng một lát, có lẽ là đợi mặt hết đỏ rồi mới rời đi. Trường công chúa vừa đi, Phú quý vào, đau lòng ra mặt nhìn phò mã nhà mình. Trần Kính Tông không cần sự đau lòng của hắn ta tắt đèn đi ta muốn ngủ. Phố quý! Lúc tứ gia chưa kết hôn, hắn thường xuyên nói cười với hắn ta nhưng từ lúc tứ gia làm phò mã, dành chọn trái tim cho trường công chúa thì hắn ta chẳng là gì nữa. Mặc dù vậy, phố quý vẫn trải chăn nằm cạnh giường của phò mã để phòng ban đêm phò mã cần người chăm sóc. Biệt viện của thủ phụ Trần Đình Giám vẫn đang trong đèn đêm khuya đọc tấu chương của các nơi gửi từ kinh thành tới lão nô lưu thúc hầu hạ ông ấy hơn bốn mươi năm và khuyên các lão sắp canh hai rồi ngài đi nghỉ sớm một chút đi mai còn phải đi theo hoàng thượng không có tinh thần sao được trần đình giám nói mà không ngẩng đầu lên ta đọc thêm một cái nữa thôi lưu thúc lắc đầu đặt chậu đồng đựng nước ấm xuống cạnh giường nước dừa chân đã được bê tới rồi trần đình giám chỉ có thể đọc thêm một bản tấu nữa rồi về giường Lưu Thúc ngồi xuống rửa chân cho ông ấy, nói chuyện như thể tự nói một mình. Không biết bây giờ phò mã thế nào rồi chảy nhiều máu như vậy, Nô tài nhìn thôi cũng thấy đau cả vai. Trần Đình Dám hừ hừ tự chúc lấy chết ai được. Lưu Thúc ngài cứ mạnh miệng, trong lòng khéo lại thương phò mã hơn ai hết. Trần Đình Dám nó không coi ta là cha, sao ta phải thương nó? Lưu Thúc ngài đúng là càng có tuổi càng bướng bỉnh. Trước kia ngài cãi nhau với phu nhân, cuối cùng ngài đều cúi đầu chịu thua trước. Trần Đình Giám cười suy một tiếng, tỏ ý, như tử sao có thể sánh bằng thê tử chứ. Chỉ có điều trước đây bận rộn cả ngày trời, buổi tối đặt lưng xuống giường là Trần Các Lão có thể ngủ ngay nhưng đêm nay, ông ấy nằm thật lâu vẫn rất tỉnh táo, cuối cùng, không biết mãi tới lúc nào mới ngủ thiếp đi. Chuyện đề cử chiến thần chấn quốc, sáng sớm hôm sau, Trần Đình Giám đang ăn sáng thì lưu thúc đi từ bên ngoài vào bẩm báo, Các Lão, nghe nói tần đại tướng quân tới từ sáng tinh mơ, mang theo hai thùng quà to tới chờ để vào thăm phò mã hôm qua xảy ra chuyện bất ngờ tần đại tướng quân lại liên tục đi theo bên cạnh hoàng thượng không thể làm tròn lễ tiết nên hôm nay tới thăm bệnh nhân thì đương nhiên phải chuẩn bị quà rồi trần đình dám nhíu mày chỉ có điều tần nguyên đường đã sách quà tới rồi ông ấy cũng không tiện nói gì cứ coi như không biết tin tức này cũng truyền đến tai nguyên hữu đế đây là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản nhất nguyên hữu đế không để tâm chỉ hỏi tào lễ trần các lão đã đi thăm lần nào chưa tào lễ thưa chưa ạ Nguyên hữu đế lắc đầu, lão đầu thật nóng tính quả nhiên là có nhiều con trai nên chẳng có gì phải nâng niu. Nếu như hắn ta bị thương nặng như vậy, Phụ Hoàng ở dưới suối vàng biết tin có khi sẽ sốt ruột đến mức đội mồ sống lại. Ăn sáng xong, nguyên hữu đế đi cùng Tào lễ tới thăm tỷ phu đáng thương không được cha ruột thăm non. Trần Kính Tông đã thay thuốc mới, đang dùng cơm, ngồi dựa vào đầu giường, phú quý bưng bát cơm đốt cho hắn. Nguyên hữu đế thắc mắc hỏi, sao tỷ tỷ không ở đây? Trần Kính Tông nuốt miếng cơm rồi giải thích hôm qua trưởng công chúa sợ hãi quá mức nên có lẽ buổi tối ngủ không ngon giấc giờ vẫn đang ngủ buồn. Nguyên hữu đế, được thôi tỷ tỷ còn vô tư hơn cả trần các lão, không ngờ hắn ta lại là người quan tâm tỷ phu nhất. Nguyên hữu đế, đại tướng quân ở bên ngoài cầu kiến, ngươi biết chứ? trần kính tông giàu dĩ nói thần biết chứ nhưng không được trưởng công chúa đồng ý thần không dám tự tiện mời đại tướng quân vào thần sai người đi khuyên đại tướng quân rồi nhưng đại tướng quân vẫn không chịu về cho nguyên hiệu đế lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân không bao lâu sau trưởng công chúa an vận lộng lẫy thong thả tới muộn bước vào phòng chào hỏi nguyên hiệu đế trước tiên sao hoàng thượng tới sớm vậy đã dùng cơm chưa Nguyên hữu đế nhìn ánh nắng sáng trưng ngoài cửa sổ nhưng không dám nói gì quay qua trò chuyện với tỷ tỷ, lại nhắc đến tần nguyên đường, tỷ tỷ, đại tướng quân thành tâm như vậy, tỷ mau mời người ta vào đi. Hoa dương nể mặt đệ đệ cho người đi mời ông ấy vào. Tần nguyên đường mặc quan phục tổng binh, dáng dấp uy phong lẫm liệt thế nhưng khi gặp được ba vị quý nhân, chồng ông ấy vẫn sợ sệt y như hôm qua. Hoa Dương nhìn đệ đệ, lãnh đạm nói, đại tướng quân không cần như thế, phò mã đã nói rồi, là tự hắn làm việc thiếu suy nghĩ, không liên quan gì tới đại tướng quân. Tần Nguyên đường cười làm hòa, dù sao đi nữa, phò mã cũng bị thương dưới mũi thương của mặt tướng, mặt tướng đặc biệt chuẩn bị cho phò mã một chút thuốc bổ chỉ mong phò mã sớm ngày bình phục. Hoa Dương gật đầu, việc này xem như kết thúc ở đây. Hai ngày nay, Trần Kính Tông không thể đi bất kỳ đâu, Nguyên Hữu đế ngồi một lát rồi định ra về. Tần Nguyên đường vội vàng đuổi theo, ra đến bên ngoài tần Nguyên đường len lén liếc nhìn Nguyên hữu đế. Nguyên hữu đế cười nói, đại tướng quân có việc gì chăng? Tần Nguyên đường nghe xong, quỳ phịch xuống trước mặt Nguyên hữu đế, hoàng thượng, mặt tướng thật sự không cố ý làm phò mã bị thương. Nguyên hữu đế, đương nhiên chẩm biết chẩm đâu trách tội ngươi, đại tướng quân mau đứng lên đi. Tần nguyên đường không đứng dậy, tỏ vẻ như thể đang bị kẻ thù truy sát mà chỉ có nguyên hữu, đấy trước mặt mới có thể cứu mình vậy, hoàng thượng thánh minh nhưng mà tướng thấy trường công chúa. Trần Các Lão đều vẫn còn giận mặt tướng, dù sao ít nhiều gì trường công chúa cũng đã nhận qua của mặt tướng rồi, còn Trần Các Lão thì ngay cả gặp mặt mặt tướng thôi cũng không chịu, rõ ràng là vẫn ghi hận trong lòng. Nếu như Trần Các Lão chỉ tỏ thái độ với mặt tướng thôi thì mặt tướng cũng dáng chịu đựng cho qua, mặt tướng chỉ sợ Trần Các Lão, Trần Các Lão về kinh rồi sẽ làm khó dễ mặt tướng. Càng nói, giọng tần nguyên đường càng nhỏ lại, vẻ mặt cũng hết sức ấm ức. Nguyên hữu đế. Hắn ta thực sự không ngờ tần đại tướng quân có thể khiến giặc qua tác ta, đoá nhan nghe tin đã sợ mất mật lại là một người như vậy. Nguyên hữu đế thoáng dừng lại, quan tâm chỉ đường dẫn lối cho tần nguyên đường, vậy ngươi cũng chuẩn bị quà cho trần các lão xem. Tần nguyên đường phát sầu, mà tướng không biết ông ấy thích gì, trước đây mà tướng từng tặng mỹ nhân. Thuốc bổ quý cho ông ấy nhưng ông ấy đều trả lại còn mắng mặt tướng một trận, mặt tướng đành phải tặng chút quà đặc sản để tỏ lòng thành nhưng sau chuyện ngày hôm qua thì mặt tướng đã hiểu rồi, quà không đáng tiền thì không có tác dụng gì cả nhưng vừa rồi mặt tướng đã hiếu kính quà đáng tiền cho trưởng công chúa hết rồi, mặt tướng thực sự không biết phải tặng gì cho Trần Các Lão. Nguyên hữu đế dường như mãi giờ mới biết chuyện này, kinh ngạc hỏi, ngươi từng tặng mỹ nhân cho Trần Các Lão sao? Tần Nguyên đường đỏ mặt nhìn hai bên một chút, khẽ nói, mà tướng vốn chống giặc hoa ở Đông Nam, trần các lão tiến cử thần đến kế chấn làm tổng binh, mà tướng nghĩ trần các lão đề bạt mà tướng chắc chắn là muốn được nhận về chút gì đó nên. Nguyên hữu đế cười nói, đại tướng quân nghĩ nhiều rồi, tiên sinh đức độ thấy nhân tài thì dùng, tuyệt đối không phải vì thư lợi. Tần Nguyên đường, vâng, trần các lão đức độ nhưng bây giờ mà tướng đâm phò mã một nhát ngoài miệng ông ấy không để tâm nhưng chắc chắn trong lòng vẫn hận mà tướng. Hoàng thượng, mặt tướng không sợ mất chức nhưng mặt tướng sợ quân tác ta, đoá nhan sẽ lại đến xâm chiếm, không phải mặt tướng xem thường các võ tướng khác nhưng mặt tướng muốn đích thân thay hoàng thượng bảo vệ kế chấn thì mặt tướng mới yên tâm. Mặt tướng muốn tiếp tục luyện binh cho hoàng thượng, xây dựng trường thành ngày càng kiên cố hơn, chế tạo vũ khí tốt hơn, mặt tướng chỉ có một mong ước này, xin hoàng thượng giúp cho. Nói xong, ông ấy dập đầu trước nguyên hữu đế. Nguyên hữu đế đã được tận mắt nhìn thấy tần nguyên đường đốc thúc xây trường thành, thấy tần nguyên đường thao luyện trăm nghìn tinh binh, thấy sức mạnh vượt trội của doanh xa, đại pháo. Trần Đình dám quý người tài, nguyên hữu đế cũng quý người tài. Hắn ta nâng tần nguyên đường đứng dậy bằng cả hai tay, hứa hẹn đại tướng quân yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành với Trẫm, trung thành với triều đình, Trẫm sẽ để ngươi trấn thủ kế trấn. Tần nguyên đường vui mừng, có lời này của ngài thì sau này mà tướng không còn gì phải lo lắng nữa Không cần phải vắt óc nghĩ xem tặng quà gì cho ai nữa. Nguyên hữu đế cười, đợi vua tôi hai người trở lại biệt viện của Nguyên hữu đế Trần Đình Giám và các các lão cùng với tổng đốc kế liêu liêu tiết chỉ huy sứ của cầm y vệ lưu thủ đã đợi một lúc lâu. Hà Thanh Hiền, Hoàng thượng không biết tình hình vết thương của phò mã thế nào rồi. Nguyên hữu đế cười nói, khá hơn rồi chư vị không cần phải lo lắng. Trần Đình Giám nhìn về phía tần nguyên đường. Những người khác cũng đều yên lặng quan sát Trần Đình Giám tần Nguyên Đường. Ban đầu tần Nguyên Đường hơi trột dạ một chút nhưng rồi nghĩ tới chuyện gì đó, ông ấy lại ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại, đứng sau lưng Nguyên Hựu đế như pho tượng thần canh cửa. Rõ ràng, Tần đại tướng quân đã nhận được sự ủng hộ của hoàng thượng nên không còn sợ Trần Các lão nữa. Chương 168. Ngày hôm đó Trần Đình Giám vẫn không chịu đi thăm nhi tử. Đương nhiên, ông ấy cũng không rảnh rỗi, vừa phải xử lý tấu trương kinh thành truyền tới cùng với mấy vị các lão vừa phải đi cùng nguyên hữu đế gặp mặt tướng sĩ biên quan, thực sự không được nghỉ ngơi là bao. Hoàng hôn, thánh giá từ bên ngoài trở lại thành kế châu, nguyên hữu đế xuống xe đúng lúc một trận gió lớn thổi tới, hắn ta híp mắt nghiêng người tránh gió, tình cờ trông thấy Trần Đình dám đứng đằng sau dâu ria bị thổi dối tung, bộ quan phục rộng thùng thình màu đỏ áp sát vào người, phác họa nên thân hình gầy gò của một vị quan văn. Cũng đều là gầy nhưng Hà Thanh Hiền gầy mà vẫn có tinh thần còn trần đỉnh dám được ông trời yêu ái cho một khuôn mặt tuấn tú, đầy phong thái nhà tiên, đẹp thì đẹp nhưng thực ra xương cốt lại không chắc khỏe, khiến người ta không khỏi lo lắng, nếu gió mạnh hơn một chút có khi thủ phụ đại nhân sẽ bị gió thổi bay. Nhất là gần đây lão đầu liên tục bôn ba cùng với hoàng thượng Hôm nay trèo lên trường thành, ngày mai leo lên sườn núi, lại thêm trong lòng chắc chắn cũng canh cánh lo cho nhi tử bị thương nên sự tiêu thụy lộ rõ trên nét mặt. Quan hệ giữa người với người có thân có sơ, có xa có gần từ khi Nguyên Hữu Đế bắt đầu hiểu chuyện thì đã có Trần Đình Giám theo bên cạnh thậm chí Trần Đình Giám còn dạy dỗ hắn ta lâu hơn so với thiên đế. So ra thì trong lòng Nguyên Hữu Đế, Hà Thanh Hiền và Tần Đại Tướng Quân Cộng lại cùng không bằng Trần Đình Giám. Trước kia lúc nào Trần Đình Giám cũng răn dày hắn ta, đương nhiên Nguyên Hữu Đế không vừa mắt lão đầu, hiện tại Trần Đình Giám ôn hòa với hắn ta, lại dần lộ rõ vẻ già nua, Nguyên Hữu Đế cũng không phải thực sự không có lương tâm, sao có thể không đau lòng. Vào trong dịch quán, Nguyên Hữu Đế nói với Trần Đình Giám, trẫm mệt rồi, tiên sinh thay mặt trẫm đi thăm phò mã đi. Loại chuyện này quá nhỏ nhặt nếu như Hoàng đế đã mở lời thì chắc chắn Trần Đình Giám sẽ đồng ý nhưng bảo ông ấy đi thăm nhi tử thì Trần Đình Giám lại cục mắt nói chỉ là vết thương nhỏ thôi, sáng nay Hoàng thượng đã tự mình đi thăm rồi thực sự không cần phải tiếp tục lo lắng quá nhiều. Nguyên hữu đế hơi to tiếng tiên sinh không muốn đi giúp chẫm phải không? Trần Đình Giám, ông ấy tỏ ý phản đối nhìn Hoàng đế trẻ tuổi nổi giận thở dài, Ngài càng thiên vị nó thì nó càng phách lối. Nguyên hữu đế mượn lời của tỷ tỷ tiên sinh có ba đứa con trai nên đương nhiên không sót phò mã nhưng chấm chỉ có một phò mã, một tỷ phu thôi. Đại thái giám tào lễ cười hòa giải các lão mau đi đi, hoàng thượng cũng đã trải đường cho ngài vậy rồi, trên đời này nào có cha nào không lo cho con. Trần đình giám không nói được gì nữa, hành lễ cáo lui biệt viện của trưởng công chúa, Hoa Dương vốn ở bên cạnh Trần Kính Tông, nghe nói cha chồng tới, nàng cảnh cáo Trần Kính Tông ta tránh mắt đây, chàng phải nói chuyện với phụ thân cho đàng hoàng, không được cố ý chọc giận ông ấy nữa. Hai cha con cãi nhau trước mặt người ngoài thì có lợi cho Trần ra nhưng ở đây chỉ có người nhà, không cần phải làm cha chồng tổn thương thêm nữa. Trần Kính Tông không chịu, nàng muốn ông ấy vui thì nên ở lại, chỉ có mình ta ta không nói gì ông ấy nhìn thôi cũng vẫn bực. Hoa Dương, ngậm miệng đi. Trần Kính Tông vốn ngồi tựa vào đầu giường, trưởng công chúa đi rồi, hắn lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại vờ ngủ. Trong sân, Phú Quý dẫn thủ phụ nhà mình vào nhà. Trong buồng yên tĩnh, Trần Đình Giám đi vào một mình, quét mắt nhìn trong phòng, phát hiện ra bóng người nằm trên giường. Trần Đình Giám bước thẳng tới bên giường, thấy Nhi Tử để hờ bả vai bên phải nằm trên giường, nhắm mắt thở đều đặn. Mặc dù là con út của gia đình nhưng năm nay hắn cũng đã 26 tuổi rồi, tính tình vẫn giống như hồi bé, nghĩ kỹ lại thì mấy năm nay đứa nhỏ này vào kinh, hắn cũng không gây ra rắc rối gì cho gia đình, trái lại còn từng nhiều lần lập công. Trưởng công chúa chẳng khác gì tiên nữ cũng bằng lòng che chở cho hắn lại càng chứng minh lão Tứ Hưu Tú và hiểu chuyện hơn ông ấy nghĩ. Trần Đình dám ngồi xuống đầu giường, một tay giữ chặt bộ râu dài, cúi đầu xuống, định kiểm tra vết thương bên dưới lớp băng gạc. Tiếc là không nhìn ra gì cả. Trần Đình Dám ngồi thẳng người lên, nhìn vào mặt Nhi Tử Thoáng dừng lại, hỏi vết thương đấy là con cố ý phải không? Phò mã ra già vờ ngủ, ngủ rồi không nghe thấy gì hết. Trần Đình Dám hừ một tiếng, nếu là Đại Ca hay Lão Tam thì chắc chắn không dám lấp cớ trước mặt ông ấy. Cuối cùng Trần Kính Tông cũng mở mắt ra nhìn vào khuôn mặt nhìn xa thì tuấn tú, nho nhã, nhìn gần thì đã in hằn nếp nhăn của ông ấy một lát nói ta không sao nhưng trưởng công chúa trách ngài một câu xong, chính nàng lại cảm thấy khó chịu tối qua nàng cứ ngồi đây chờ ngài mãi, định chờ ngài tới để an ủi ngài mấy câu. Ánh mắt Trần Đình dám toát lên sự tự ái, đương nhiên là không phải dành cho nhi tử, ông ấy vuốt râu nói ta mà tới thì chẳng phải khổ nhục kế của các con sôi hỏng bỏng không hay sao. Trần Kính Tông đã hiểu, không cần phải nói gì nữa. Trần Đình dám lại nhìn Nhi tử, nói cho dù các con không tìm tần nguyên đường thì ta cũng sẽ nghĩ cách nói rõ với ông ấy. Lần sau, nếu như các con có lo lắng chuyện gì thì nói trước cho ta biết, để ta tự ra mặt không cần các con phải mạo hiểm. Ông ấy vẫn chưa già đến mức cần con dâu phải hao tâm tổn trí giúp mình. Trần Kính Tông, ngày kia phải về kinh rồi, nếu như ngài một mình gặp mặt nói chuyện với đại tướng quân, hai người gặp riêng nhau chỉ tổ khiến người ta ngờ vực vô căn cứ. Còn nếu viết thư chưa kể đến chuyện nếu lá thư ấy rơi vào tay người khác rất khó có thể giải thích rõ ràng, mà bản thân đại tướng quân chỉ đọc thư thôi cũng chưa chắc có thể nghĩ thông suốt chi bằng để bọn con giải quyết sứt khoát cho xong. Chuyện đã xảy ra rồi, có bàn thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, Trần Đình dám gật đầu ta không sao, con bảo trưởng công chúa không cần phải tự trách. Nói xong câu này, hai người im lặng, hai cha con liếc nhìn nhau rồi đồng thời đánh mắt nhìn đi hướng khác. Thủ phụ đại nhân bận rộn việc công nói ta còn có việc đi trước. Phò mã gia đang bị thương đáp, không tiễn. Phụ tử gặp nhau chỉ một lát ngắn ngủi tới khi Hoa Dương kịp phản ứng thì Trần Đình Giám đã rời khỏi biệt viện rồi. Chàng và phụ thân đã nói được những gì rồi. Hoa Dương đành phải nghe ngóng thông qua Trần Kính Tông. Trần Kính Tông bèn thuật lại số câu từ ý đòi đếm được bằng đầu ngón tay của hai cha con họ cho nàng nghe. Hoa Dương, Trần Kính Tông ta đã bảo rồi mà ông ấy cáo giả như vậy đâu cần nàng phải đau lòng. Hoa Dương nói xuôi theo ý của hắn ta thương chàng, phụ thân đến không hỏi han quan tâm chàng câu nàng, không hỏi xem chàng có đau không. Trần Kính Tông ta không cần ông ấy hỏi, nàng hỏi dễ nghe hơn nhiều. Hoa Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Ngày cuối cùng ở thành kế châu hoàn toàn không xảy ra chuyện gì lớn, Nguyên hữu đế đích thân tới một chuyến, đề nghị bọn họ đi trước, để Trần Kính Tông lại đây dưỡng thương. Trần Kính Tông, không sao, thần chỉ tạm thời không tiện cưỡi ngựa thôi, ngồi trong xe thì vẫn ổn. Nguyên hữu đế nhìn về phía tì tì để hỏi ý. Hòa dương tuyết phục Trần Kính Tông, chàng ở lại đây đi, lỡ như trên đường đi vết thương nặng thêm, mẫu hậu nghe được nhất định lại trách ta không chăm sóc tốt cho chàng. Trần Kính Tông, thần sẽ chiếu cố mình thật tốt tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho trưởng công chúa có hoàng thượng ở đây làm chứng cho thần. Nguyên hữu đế, thôi thôi, vậy thì cùng về một chuyến vậy. Hắn ta thật sự không chịu nổi vẻ mặt đáng thương của phò mã cứ như thể sợ bị tì tì bỏ rơi. Hôm thánh giá lên đường, đại tướng quân tần nguyên đường cưỡi chiến mã tiễn suốt 20 dặm cuối cùng khi phải dừng bước tần nguyên đường đỏ hoe bờ mi bái biệt nguyên hiệu đế rồi thối lui tới trước sa giá của trường công chúa trực tiếp hỏi thăm vết thương của phò mã lần cuối trần kính tông ngồi dựa vào trường kỷ chân thành chấp tay với ông ấy đại tướng quân bảo trọng thân thể tương lai nếu có cơ hội vãn bối nguyện cùng ra chiến trường với đại tướng quân tần nguyên đường cười nhìn về phía trường công chúa ngồi bên cạnh Hoa Dương nhìn sau lưng Tần Nguyên Đường vẫn có thể trông thấy trường thành rất rõ ràng, nói an nguy của kinh thành giao cả cho đại tướng quân. Tần Nguyên Đường nghiêm mặt nói trường công chúa yên tâm, có mặt tướng ở đây, đoá nhan tác ta đừng mơ vượt qua được trường thành ở kế chấn một bước. Hoa Dương gật đầu, ra hiệu chiều vân thả rèm xuống. Xe ngựa tiếp tục đi tiếp, Tần Nguyên Đường dắt chiến mã tránh sang một bên, đứng lặng thật lâu. Trong xe, Hoa Dương và Trần Kính Tông gần như đồng thanh thở dài. Trần Kính Tông, nàng thở dài gì vậy? Không nỡ xa tần đại công tử à? Hoa Dương, vậy chàng thở dài gì vậy? Trần Kính Tông, ta đang nghĩ, nếu như lúc trước tiên đế không tứ hôn ta và nàng thì ta có thể sẽ đến biên quan lịch luyện chưa biết chừng lại được làm việc dưới quyền đại tướng quân. Hoa Dương, hiện tại chàng cũng vẫn có thể đi ta nói với Hoàng thượng một tiếng là được. Trần Kính Tông, vậy không được tiên đế giao nàng cho ta ta phải chăm sóc tốt cho nàng, bao giờ biên quan có chiến sự ta đi cũng không muộn. Sắc mặt Hoa Dương u ám, nàng nghĩ đến ba câu di ngôn của Phụ Hoàng trước khi băng hà, hai chuyện đầu là chuyện nước nhà, chuyện thứ ba là về nàng. Trần Kính Tông bỗng nhiên hít sâu một hơi, che hờ vết thương ở vai phải, không ổn, vẫn phải nằm thôi. Hoa Dương lập tức quên nhớ nhung Phụ Hoàng, cẩn thận dìu hắn nằm xuống. Mỗi khi đội xe dừng lại, thái y lại đến xem vết thương của phò mã ra, được chăm sóc chú đáo nên tới giữa tháng 9, khi thanh giá trở lại kinh thành thì vết thương của Trần Kính Thông cũng đã đóng một lớp vảy mờ tuy vẫn chưa thể tùy ý cử động cánh tay phải nhưng ít nhất không cần quấn băng gạc nữa nên trông cũng không còn đáng sợ như lúc ban đầu. Tồn thị biết tin Nhi Tử bị thương, vội vàng tới thăm trường công chúa, lúc thì khóc, lúc lại trách Nhi Tử tự dưng đi khiêu chiến tần đại tướng quân, lúc lại nỉ non thì thầm kể nỗi lòng xót xa. Hoa dương ở bên cạnh nhìn, nghĩ thầm Trần Kính Tông bị cha chồng lạnh nhạt nhưng lại được mẹ chồng bù đắp. Cẩn thận tính ra, nàng và Trần Kính Tông hoàn toàn trái ngược Trần gia là cha nghiêm mẹ hiền, còn nàng thì là mẹ nghiêm cha hiền. Chỉ có điều, dù cha có thừa ái đến đâu thì xét về mặt dịu dàng che chở vẫn không bằng mẹ hiền. Trần Kính Tông lại tỏ vẻ sướng mà không biết hưởng, ôm vai phải không chịu cho mẫu thân nhìn, còn nhìn Hoa Dương mấy lần, trưởng công chúa tuyên bố trước mặt mọi người, con là người của nàng, cho dù ngài là mẹ ruột của con mà không được trưởng công chúa cho phép thì mẹ cũng không thể tùy tiện kéo áo con được. Hoa Dương, Tôn Thị, cuối cùng, Tôn Thị hung hăng nhéo đù nhi từ một cái, sao ta lại sinh ra đứa da mặt dày như con nhỉ? Hoa Dương khó xử bèn đi ra ngoài trước, lúc khác sẽ tính sổ với phò mã sau tôn thị tiễn con dâu cao quý ra tới cửa rồi quay lại chỗ nhi từ thay đổi hẳn thái độ thúc giục nói trường công chúa nói vậy thật à lúc ấy tình hình như thế nào con kể tỉ mỉ lại cho mẹ nghe đi trần kính tông ngẫm nghĩ nói lúc ấy con ngất xỉu sau này phú quý kể cho nghe nhưng hắn ta đứng ngoài nên chỉ nghe thấy trường công chúa nổi giận nói linh tinh như vậy thôi cụ thể tình hình ra sao thì ngài về hỏi ông cụ đi Tôn thị đã hiểu, bà ấy ngắm nhìn khuôn mặt có lớp da mặt dày nhưng đúng là rất điển trai của nhi tử, đắc ý nói con phải cảm ơn khuôn mặt này, nếu không với tính cách của con, làm sao trường công chúa chịu nổi con chứ? Trần Kính Tông nghĩ thầm, trường công chúa không chỉ thích mỗi mặt của con. Đêm đó, phò mã ra nóng lòng muốn thị tầm với trường công chúa. Hoa Dương không đời nào chấp nhận để hắn làm bừa chàng không sợ động vào vết thương à. Trần Kính Tông, nếu bị thương ở hông thì ta thực sự không làm gì được nhưng bị thương ở vai thì không có gì đáng ngại. Hoa Dương, chương một trăm sáu mươi chín. Đến trung tuần tháng 10, vết thương ở vai phải của Trần Kính Tông đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ dài một tấc. Hoa Dương quan sát vết sẹo của hắn, Trần Kính Tông bật cười. Hoa Dương, chàng cười gì? Trần Kính Tông cười là vì trên người của ta có ít nhất 10 vết sẹo lớn nhỏ nhưng vết sẹo này vinh quang nhất. Hoa Dương không hiểu, sao lại vinh quang? Trần Kính Tông, thứ nhất nó là vết thương do cây thương thần uy liệt thủy của tần đại tướng quân gây ra, những người khác bị nó đâm vào đều đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hoa Dương, cho nên, cho dù tần đại tướng quân vừa tặng quà lại giỏi nịnh hót không ra dáng quân tử nhưng Trần Kính Tông vẫn khâm phục ông ấy từ tận đáy lòng, ngay cả việc bị cây thương của đại tướng quân đâm cũng cảm thấy thiêu hãnh. Trần Kính Tông thứ hai, các vết thương khác chỉ đổi được vài giọt nước mắt của nàng nhưng vết thương này lại đổi được hẳn một câu si tình của nàng. Hắn đã thấy trưởng công chúa khóc mấy lần rồi nhưng đó là lần đầu tiên nghe nàng nói lời ngọt ngào. Hoa Dương không chịu nổi mỗi khi hắn nhắc đến việc này, lập tức đẩy hắn ra ai si tình gì với chàng chứ. Ta là công chúa chàng là phò mã chàng vốn chính là người của ta, sự thật mà thôi, sao có thể gọi là si tình được. Trần Kính Tông, phò mã thì có thể bị hưu nhưng nàng nói trước mặt hoàng thượng và các đại thần nội các rằng ta là người của nàng, còn không tiếc vì vậy mà xung đột với thủ phụ và tần đại tướng quân, cho dù sau này nàng có mới nới cũ thích người khác thì liệu nàng có ngưỡng không nếu hưu ta? Một khi đã nói lời ấy ra thì nàng chỉ còn nước bạc đầu dài lão với ta mà thôi, không phải si tình thì là gì? Toàn là những lý luận sức sẹo, hoa dương che tay lại. Trần Kính Tông kéo nàng nằm xuống. Vui vẻ hôn nàng, hôn từ hàng mày trao lại đầy ghét bỏ của trưởng công chúa, hôn tới gương mặt đỏ hồng của nàng cuối cùng là cánh môi nói năng rất cứng miệng nhưng cánh môi lại mềm mại ngọt ngào của nàng. Sau khi vết thương bình phục Trần Kính Tông lại bắt đầu kiếp sống bôn ba đi sớm về trễ. Mùa đông năm nay rất lạnh gió bớt gào thét hắt nước ra ngoài trời, nước sẽ lập tức kết băng trong nháy mắt. Trời lạnh hoa dương không thích đi ra ngoài, hầu như toàn là mẹ chồng, hai chị dâu và cô mẫu cữu mẫu tới thăm nàng, dù vậy hoa dương vẫn bị cảm lạnh một lần. Nửa đêm nàng bị sốt bản thân nàng vẫn ngủ mê man, trần kính tông phát hiện ra tới khi hoa dương tỉnh lại thì lang trung trong phủ trường công chúa đã ngồi bên giường bắt mạch cho nàng qua lớp rèm lụa. Đây là bệnh phong hàn, ta kê một đơn thuốc lát nữa cho trường công chúa uống một bát đợi xem sáng mai có hạ sốt hay không. Mô nhuận theo lang trung đi sắc thuốc. Chiều vân bưng một bát nước ấm đến, Trần Kính Tông nâng hoa dương dậy, đút cho nàng uống. Hoa dương mê man, toàn thân không còn sức lực hỏi xem giờ là lúc nào rồi lại ngủ thiếp đi. Nàng không có tinh thần, Trần Kính Tông không ép nàng nói chuyện, chờ thuốc được sắc xong bưng tới, hắn lại đút từng muỗng cho nàng, dỗ nàng đang mơ màng ngoan ngoãn uống hết cả chén thuốc. Đêm đó, hoa dương hết toát mồ hôi rồi lại thấy ớn lạnh, Trần Kính Tông gần như thức trắng đêm, liên tục trông chừng nàng. Hoa Dương ngủ liền một mạch tới ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao. Lúc tỉnh dậy, nàng thấy Trần Kính Tông bình thường đáng lẽ ra đã đi mất dạng từ lâu vẫn còn nằm ở mé ngoài, mặc nguyên áo ngủ thiếp đi. Hoa Dương mới cựa mình, Trần Kính Tông lập tức tỉnh giấc, không nói gì vội, lo kiểm tra chán của nàng trước. May quá, hết sốt rồi. Trần Kính Tông bỏ tay xuống, bất đắc dĩ nhìn nàng, người bôn ba sớm hôm là ta, ngày nào nàng cũng được chăm nom cẩn thận ở trong nhà, sao lại ốm được. Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn. Chuyện thế này làm gì có lý lẽ gì thể chất giữa người và người vốn khác nhau. Bốn đại nha hoàn lại hầu trưởng công chúa, lau mồ hôi ban đêm đổ ra dính nhơm nhớp thay quần áo mới sạch sẽ, dễ chịu thay luôn cả bộ trăn đệm mới. Hoa Dương vẫn cảm thấy uể oải sau khi bắt mạch lang trung lại kê cho nàng một bài thuốc tương đối ôn hòa. Trần Kính Tông ngồi bên giường ăn sáng với nàng. Hoa Dương, bên cạnh ta có rất nhiều người, chàng tới vệ sở đi, không cần cố ý ở đây chăm sóc cho ta. Trần Kính Tông, ta đã sai người đi xin nghỉ cho ta rồi, vệ sở cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Hoa Dương không khuyên nữa. Uống thuốc xong, nàng lại ngủ một giấc nữa, tới khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sáng trưng, Trần Kính Tông ngồi dưới nền nhà chống bên ngoài trướng cầm một quyền binh thư trong tay. Hoa Dương nằm yên, lặng lẽ nhìn hắn. Đời trước mùa đông này, nàng cũng bị phong hàn một lần nhưng vì không phải ốm nặng nên nàng không nhớ rõ bị vào lúc nào. Nhưng nàng nhớ, lúc đó bên cạnh nàng chỉ có Ngô Nhuận và bốn đại nha hoàn, nàng không cho người ra báo tin vào cung hay trần phủ nên hai bên đó không có ai tới thăm. Về mặt lý thuyết Ngô Nhuận và bốn đại nha hoàn đã ở bên nàng từ nhỏ, chẳng khác gì một nửa người nhà, có họ ở bên hỏi han ân cần đáng ra cũng đủ rồi. Thế nhưng khi hoa dương ốm yếu nằm trên giường, nàng cảm thấy rất cô đơn. Hồi nhỏ bị ốm, phụ hoàng, mẫu hậu đều sẽ tới thăm, đệ đệ biết đi rồi cũng sẽ ở bên giường trông nom nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt trắng đen rõ ràng đầy chờ mong. Sau khi nàng xuất giá cả nhà cha chồng rất cung kính với nàng, nếu nàng ốm thì đó là một chuyện lớn bằng trời ở trần gia, mẹ chồng và hai tàu tử nhất định phải ngày ngày đến thăm. Đôi khi, Hoa Dương cũng chê phiền, không thích những chuyện xã giao vô bổ nhưng khi chuyển sang phụ trưởng công chúa, một năm cũng chẳng có mấy dịp xã giao như vậy, nàng lại cảm thấy quạnh quẽ. Lại càng miễn bàn tới Trần Kính Tông, bất kể lúc đó tình cảm phu thê của hai người nhạt nhòa cỡ nào, hễ nàng bị ốm, Trần Kính Tông nhất định sẽ trông nom nàng như bây giờ. Có lẽ là nàng nhìn hắn chăm chú quá lâu nên Trần Kính Tông bỗng nhiên nhìn lên giường. Hoa Dương bèn kéo chăn cao lên, len lén lau nước mắt. Trần Kính Tông để sách xuống, vén rèm lên, ngồi xuống, phát hiện ra khóe mắt trường công chúa hơi đỏ. Nàng khó chịu à, Trần Kính Tông thắc mắc hỏi áp lòng bàn tay lên chán nàng. Hoa Dương, không phải ta nghĩ đến Phụ Hoàng. Trần Kính Tông hiểu, lúc ốm người ta sẽ yếu đuối hơn bình thường, đừng nói nàng, ngay cả hắn hồi ở Lăng Châu, mỗi lần bị đau đầu hay bị sốt cũng thấy nhớ gia đình ở Kinh Thành. Bây giờ hắn không vậy nữa nhưng nàng thì vẫn luôn yếu ớt như vậy. Hơn nữa phụ hoàng lại đã mất rồi, chỉ còn hai người thân nhất ở trong cung thì ai cũng bận rộn. Chờ nàng khỏe lên ta vào cung với nàng. Trần Kính Tông xoa đầu nàng. Hoa Dương nhắm mắt lại, một lát sau, nàng ôm cánh tay của hắn. Trần Kính Tông thoáng khựng lại, nhanh tay xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh nàng. Trường công chúa lập tức dịch người lại gần, dán cả người lên người hắn. Tới khi hoa dương khỏi ốm, sự uy nghi xưa nay của trưởng công chúa lại khôi phục như cũ, không còn đỏ hoe bờ mi chủ động rúc vào lòng phò mã ra nữa. Trần Kính Tông hơi tiếc nuối nhưng cũng chỉ tiếc một chút xíu thôi, dù sao hắn cũng thích trường công chúa thường xuyên động một tí là trừng mắt với hắn, đấu khẩu với hắn hơn. Đêm đến trường công chúa cao quý kiêu ngạo vào ban ngày chỉ có thể khóc dưới người hắn, đôi mắt đan phượng không thể giấy lên nổi sự oai nghiêm cảm giác đấy còn vui vẻ hơn một cái ôm bất chợt của nàng gấp trăm ngàn lần. Ngày mai hưu mộc ta và nàng vào cung ngồi một lát nhé Sau đó Trần Kính Tông vén những sợi tóc dối bám bên má nàng lại hôn một cái Hoa Dương không muốn đi có phải đầu tháng đâu Trần Kính Tông đó là nhà nàng mà đâu có ai quy định chỉ có đầu tháng mới được đi Rõ ràng lúc bị ốm nàng nhớ người nhà nhưng khỏi rồi thì tính tình lại kỳ quặc trở lại Hoa Dương mẫu hậu là người như vậy đấy Trần Kính Tông, nàng cứ nói là nàng nhớ bà ấy, chẳng lẽ bà ấy lại không vui hay sao? Hoa Dương, sao chàng không nói những lời này với phụ thân? Trần Kính Tông, Hoa Dương, đúng rồi, tháng này chàng gặp phụ thân trên chiều thấy sức khỏe của ông ấy thế nào? Thu Đông, rất nhiều người bị phong hàn, tuổi của cha chồng lớn hơn nàng, ngày nào cũng bận rộn như vậy lại càng dễ bị nhiễm bệnh. Đời trước cha chồng còn bị bệnh không tiện nói. Không chỉ mùa đông năm nay mà suốt năm nguyên hữu thứ hai đều thường xuyên phải xin nghỉ ốm một, hai ngày, sang năm, một điều tiên pháp được ban hành, cha chồng tiếp tục gắng gượng, nếu như cha chồng được thư giãn một chút thì có khi sang mùa thu đã không ốm rồi mất. Trần Kính Tông thấy cũng ổn, lúc tranh cãi với hà các lão trông vẫn còn khỏe lắm. Mới đầu, Hoa Dương bật cười, sau đó nàng cũng yên tâm một nửa, xem ra năm đó mời Lý Thần Y chữa bệnh không tiện nói giúp cha chồng quả thực đã giúp ông ấy cải thiện thể chất. Ngày hôm sau, Hoa Dương vẫn bị Trần Kính Tông dỗ dành leo lên xe ngựa vào cung. Nàng nói chuyện với mẫu hậu Trần Kính Tông đi theo nguyên hữu đế sang ngựa thư phòng. Nguyên hữu đế lấy làm lạ, sao hôm nay tỷ tỷ lại vào cung vậy? Không phải hắn ta không hoan nghênh tỷ tỷ mà là hai năm nay, tỷ tỷ chỉ vào cung vào mồng một hàng tháng, đột nhiên lại thay đổi, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Trần Kính Tông thở dài, mấy ngày trước trưởng công chúa bị nhiễm phong hàn, đêm nằm mơ gọi tiên đế, nương nương và hoàng thượng, rõ ràng nàng rất nhớ nhà, ban ngày tỉnh lại lại tỏ vẻ không sao, thậm chí không chi thần báo tin vào cung, ngay cả hôm nay vào cung, thần cũng phải nói gãy lưỡi mới dỗ được trưởng công chúa lên xe. Nguyên hữu đế ngẩn người, hắn nhớ tới lúc thì tỷ chưa xuất giá, đừng nói là bị ốm nặng cho dù không may và phải bàn bị bầm tay, phụ hoàng đều sẽ gọi thái y tới kiểm tra. Hắn ta cũng sẽ lập tức chạy tới, nhìn phụ hoàng dịu dàng thì thầm quan tâm tỷ tỷ, nhìn mẫu hậu khuyên phụ hoàng không cần lo lắng thái quá. Còn tỷ tỷ, lúc khó chịu, nước mắt sẽ rưng rưng, lúc không khó chịu sẽ cười nhìn mẫu hậu chê phụ hoàng chuyện bé xé ra to. Lúc phụ hoàng còn trên đời, tỷ tỷ thường xuyên hồi cung, từ lúc phụ hoàng băng hà, tỷ tỷ mới chuyển sang vào cung theo định kỳ. Phải chăng vì nàng cảm thấy mẫu hậu không thích nàng tới quá thường xuyên? Hay là tại hắn ta lạnh nhạt với tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ không dám xử sự, sự tùy hứng? So với trước kia, lần này tỷ tỷ bị ốm chỉ có một mình phò mã ân cần chăm nom, trong lòng nguyên hữu đế không khỏi chua sót. Im lặng một lát nguyên hữu đế nói với Trần Kính Tông, nếu tỷ tỷ nhớ trẫm và mẫu hậu thì phò mã về trước đi, lần này trẫm muốn giữ tỷ tỷ lại một thời gian. Trần Kính Tông, nguyên hữu đế nhíu mày thế nào, ngươi không bằng lòng à? Trần Kính Tông hơi sợ nhưng cũng không sợ lắm, hắn hỏi thử, hoàng thượng định giữ trường công chúa lại bao lâu. Nguyên hữu đế cười nói, giữ đến khi thì thì tự muốn rời cung thì thôi. Trần Kính Tông lộ vẻ u oán ra mặt, Nguyên hữu đế không mềm lòng chút nào, vừa hay ngươi cũng về Trần Phủ một thời gian tận hiếu với nhị lão đi. Trần Kính Tông bất đắc dĩ tiếp chỉ. Nhưng nguyên hữu đế nhanh chóng phát hiện ra tỷ phu tốt của hắn ta hoàn toàn không nghe lời hắn ta mà ở luôn tại vệ sở chỉ về kinh lúc lên chiều tiện thể qua hỏi xem tỷ tỷ khi nào xuất cung tính toán cẩn thận về trần phủ ở hai đêm ăn hai bữa bữa cơm đoàn viên. Hắn ta kể cho mẫu hậu và tỷ tỷ nghe chuyện này. hoa dương vẫn ăn cơm như thường, thích thái hậu nói đỡ cho con rể trời đông giá rét sớm hôm bôn ba quá vất vả, hắn thích ở vệ sở cũng dễ hiểu mà. Nguyên hữu đế, vậy lúc tỷ tỷ chưa vào cung, sao hắn không chê vất vả? Có thể thấy trong lòng hắn, hầu hạ tỷ tỷ quan trọng hơn hầu hạ nhị lão. Thiếu niên lang muốn dỗ tỷ tỷ vui, không ngờ chẳng những tỷ tỷ không cười mà còn trừng mắt liếc hắn ta một cái. Tích thái hậu gắp cho nhi tử một viên thịt viên, ăn đi, hôm nay món này khá ngon. Nguyên hữu đế, bảy 170 Hoa Dương vào cung từ cuối tháng 11 đúng vào dịp quan viên của các bộ trong triều đình bận rộn tổng kết thành tích của năm nay. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, điều này có nghĩa Hoa Dương không thể chủ động nghe ngóng chuyện triều chính từ chỗ đệ đệ, lại càng không thể chủ động nhúng tay vào nhưng nếu như chính Nguyên Hựu đế muốn trò chuyện với tỷ tỷ về đề tài này thì đương nhiên Hoa Dương có thể nghe. Triều Hoàng hôn hôm ấy, sau khi ba mẹ con ăn cơm xong, Nguyên Hựu đế dẫn tỷ tỷ tới ngự thư phòng, rút một bản tấu chương đưa cho tỷ tỷ. Hoa Dương thong thả ngồi xuống chiếc giường ấm nằm gần cửa sổ, hai tay ôm một chiếc lò đồng sưởi ấm được khảm nạm đủ loại đá quý, nhìn bản tấu chương trước mặt rồi chẳng mấy hào hứng nhìn về phía đệ đệ Tấu chương gì mà lại đưa cho ta xem thế này. "Để không sợ bị mẫu hậu trách mắng nhưng ta không muốn nghe đâu." Nguyên Hựu đế cười nói, "Đọc thứ này sẽ khiến tỷ tỷ vui vẻ đấy, hơn nữa có Tào Lễ đứng bên ngoài trông coi rồi, chỉ cần tỷ tỷ không nói ra thì sao mẫu hậu có thể biết được." Hoa Dương hừ một tiếng, Đây là do đệ xin ta xem đấy nhé, sau này đừng có trách ta. Nguyên hữu đế ta biết rồi, tỷ tì mau xem đi. Hoa dương nghe vậy mới chuyển lọt sưởi sang một bên tay, mở bàn tấu chương ra. Nàng hờ hững xem thử, mới đọc được một chút nét mặt đã lộ rõ niềm vui, 900 triệu mẫu ruột. Ta nhớ hồi thái tổ ra ra cũng chỉ mới có hơn 800 triệu mẫu thôi phải không? Đất đai trong thiên hạ này đều là đất của vua, hoa dương là trưởng công chúa của hoàng gia, nhà mình càng có nhiều đất đai thì đương nhiên nàng càng vui vẻ. Nguyên hữu đế cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh, đúng vậy, lần đo đạc này cực kỳ thành công, cử cầm y vệ đi, phế bỏ tấn vương, khám xét mười gia đình phú hộ chuyên cầm đầu gây dối, các phiên vương ở khắp các nơi đều nghiêm chỉnh phối hợp, các quan lại, thân sĩ, cường hào cũng không dám bao che, dấu giếm nữa, có thể vẫn còn cá lọt lưới nhưng hẳn là không nhiều hoa dương vui vẻ đọc bản tấu chương sau đó đột nhiên hỏi năm ngoái có tổng cộng bao nhiêu ruộng được ghi vào sổ đăng ký nguyên hữu đế lập tức nghiến răng nghiến lợi chỉ bốn trăm bảy mươi triệu mẫu hoa dương cũng nghiến răng theo giấu diếm gần một nửa ruộng đất bọn họ thật tham lam vẻ mặt của nguyên hữu đế ánh lên sự tàn nhẫn bọn chúng không thể tham lam được bao lâu nữa đâu ngày mai nội các sẽ đệ trình luật thu thuế mới hoa dương nội các đã thống nhất ý kiến rồi à Ta nghe Phò Mã nói Trần Các Lão và Hà Các Lão thường xuyên tranh cãi ở trên triều Nhắc đến chuyện này, Nguyên Hữu đế bóp chán, có lẽ ngày mai sẽ vẫn phải tranh cãi thêm một lần nữa. nội các con năm người, Lữ Các Lão, Lục Các Lão, thẩm Các Lão đều nghe theo ý Trần Các Lão, Hà Các Lão tuyên bố ông ấy cũng tự soạn thảo một bộ chính sách mới, mời ta và mẫu hậu ngày mai bình phẩm về nó, xem thử xem chính sách của ông ấy khả thi hay là của Trần Các Lão khả thi. Hoa Dương tiếc núi tiếc là ta không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng sôi nổi ấy. Kể ra thì ta đã biết trần các lão từ lúc 6, 7 tuổi. Mười mấy năm trôi qua, ngoại trừ thấy ông ấy mặt nặng mày nhẹ với phò mã ra, hình như chưa từng thấy ông ấy tranh luận đỏ mặt tía tai với người khác bao giờ. Nguyên hữu đế, chuyện này đơn giản thôi, ngày mai tỷ tỷ đi với ta chúng ta cùng nghe báo cáo. Hoa Dương hất cằm về phía cửa sổ, liệu mẫu hậu có đồng ý không? Nguyên hữu đế. Không sao, suy cho cùng hễ họ bắt đầu tranh cãi thì không ai trong số chúng ta có thể xen lời nổi. Hôm sau là ngày 29 tháng 11, lúc Nguyên Hữu Đế lên triều, Hoa Dương vẫn hầu ở bên cạnh Mẫu Hậu. Đến khi Nguyên Hữu Đế chuẩn bị nghe nội các trình bày thích Thái Hậu cũng phải qua đó. Hoa Dương nũng nịu ôm cánh tay của Mẫu Hậu, Mẫu Hậu con nghe đệ đệ nói hôm nay Trần Các Lão và Hà Các Lão sẽ lại cãi nhau ta cũng muốn đi xem thử thích thái hậu nghiêm túc nói chuyện đại sự của triều đình có phải là trò đùa đâu hoa dương chỉ lần này thôi ạ sau này ngài và đệ đệ có xin con dự thính con cũng không đi thích thái hậu không được hoa dương chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống nếu như phụ hoàng ở đây chắc chắc phụ hoàng sẽ cho con đi thích thái hậu tất cả là tại tiên đế tạo ra tiền lệ xấu thôi con đi đây sau này con không vào cung làm khó ngài nữa Hoa Dương buông tay mẫu hậu ra, nghiêm chỉnh làm lễ rồi quay người bỏ đi luôn. Thích Thái Hậu mím môi, thấy con gái đi xa dần, sắp sửa bước qua cửa trong đầu Thích Thái Hậu chợt nhớ tới khuôn mặt mỉm cười dịu dàng lấy lòng bà của nam khang trưởng công chúa. Một người là con của tiên đế và nữ nhân khác một người là nữ nhi ruột thịt của mình đương nhiên Thích Thái Hậu yêu thương con ruột của mình hơn. Nếu như Nam Khang không đến, bà biết con gái sống tốt ở ngoài cung thì sẽ không mong nhớ nhiều nhưng mỗi lần Nam Khang tới Tích Thái Hậu lại không khỏi nghĩ tới Hoa Dương, nghĩ thầm, nếu như bà rảnh như vậy thì thà ngồi nói chuyện phiếm với con gái mình còn hơn. Được rồi, chỉ một lần này thôi đấy, sau này không được làm vậy nữa. Hoa Dương mới bước một chân qua ngưỡng cửa, nghe mẫu hậu nói vậy, nàng lập tức chạy vào ôm mẫu hậu làm nũng. Thế nhưng, dù sao Hoa Dương cũng đã lớn rồi không thể nào làm như hồi bé ngồi trong lòng tiên đế hay trốn bên dưới gầm bàn được, thích thái hậu chỉ tay vào phòng bên hông của điện nghe báo cáo. Hoa Dương bèn trốn sau khe rèm xem năm vị các lão lần lượt bước vào điện, cha chồng nàng và Hà các lão đứng hàng đầu tiên, ba vị còn lại cúi đầu đứng ở hàng sau. Sau khi hành lễ xong, Trần Đình dám đệ trình bản tấu chương trong tay mình lên cho Nguyên Hựu đế. Nguyên Hựu đế không nhận, nói tiên sinh đọc một lượt đi, chậm và mẫu hậu cùng nghe. Trần Đình dám gật đầu, nâng bản tấu bằng hai tay, hơi cụp mắt xuống, cất giọng đọc trầm bồng du dương. Thủ phụ đại nhân 55 tuổi cao giáo, cầy gò, mặc quan bào các lão màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú, nho nhã, giọng nói rõ ràng, trôi chảy. Ông ấy chỉ đứng ở đó thôi đã hơn hắn bốn vị các lão còn lại về ngoại hình và phong thái. Nhìn thấy cha chồng như vậy khiến Hoa Dương nhớ tới chuyện hồi nhỏ, khi nàng cùng ngồi nghe giảng bài với đệ đệ từng thấy các lão hồi còn trẻ từ lúc ấy hoa dương đã rất thích trần các lão rồi ngưỡng mộ ông ấy như một vãn bối đối với bề trên của mình hy vọng ông ấy cũng sẽ là thầy của mình trần gia có năm đứa trẻ ba huynh đệ đại lang đều kính sợ cha chồng trong khi huyền nhi lại luôn thích cha chồng hoa dương rất hiểu tâm lý của huyền nhi bởi vì các nữ hài tử như bọn nàng đều chỉ biết tới sự dịu dàng của cha chồng Các chính sách mới mà cha chồng đang đọc chính là tiên pháp được thi hành vào năm nguyên hữu thứ ba ở kiếp trước gia tăng thuế ruộng đối với dân chúng, sáp nhập lao dịch vào mục trinh thu. thống nhất thuế khóa và lao dịch do quan phủ địa phương trực tiếp đảm nhận, vừa tránh được việc quan lại các cấp nghĩ kế bóc lột dân chúng lại vừa ngăn chặn lý chính, lương trường biển thủ chia chác tiền bạc. Chính sách mới này do cha chồng chủ trương thúc đẩy nhưng tiếc là tháng 8 năm đó, cha chồng ốm rồi mất không được nhìn thấy hiệu quả của chính sách mới thặng dư quốc khố năm nguyên hữu thứ 3 đạt tới 4 triệu lượng bạc trắng. Dẫu vậy, vì cha chồng bị giáng tội nên toàn bộ chính sách mới do cha chồng vạch ra cũng bị bãi bỏ. Hoa dương ai oán nhìn về phía đệ đệ, nguyên hữu đế đang nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng lại gật đầu. Thế nhưng Trần Đình Giám vừa nói xong, Hà Thanh Hiền ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bên cạnh lại đột nhiên xùy một tiếng đầy chế giễu. Trần Đình Giám nhướng lông mày, ba vị các lão đứng hàng sau nhìn nhau, tiếp tục giả vờ câm điếc. Nguyên hữu đế nhìn về phía Hà Thanh Hiền, Hà các lão thấy chính sách thuế mới do tiên sinh để sướng có gì không ổn chăng? Hà Thanh Hiền không phải là có gì đó không ổn mà là hoàn toàn không ổn. Nguyên hữu đế sớm đã thành thói quen cười nói, còn xin các lão chỉ giáo hà thanh hiền qua qua hỏi trần đình giám năm nay cả nước tiến hành đo đạc phát hiện ra việc giấu giếm hơn bốn trăm triệu mẫu ruộng nhưng hầu hết số ruộng này đều nằm trong tay của họ hàng của các phiên vương và quan lại thân sĩ họ hàng của phiên vương được miễn nộp thuế quan lại thân sĩ cũng được miễn một phần lớn tiền thuế chỉ có ruộng do địa chủ cường hào giấu giếm là có thể tăng thu thuế cho triều đình thế thì có khác gì hạt cát trong sa mạc Nói cách khác chính sách cải cách này của ông vẫn chỉ nhắm vào ruộng đất do dân chúng nắm giữ trong khi số ruộng đất này sẽ dần dần bị họ hàng của phiên vương và quan lại thân sĩ thôn tính. Ruộng đất càng ngày càng ít cho dù ông đưa ra được biện pháp ngăn chặn quan lại tham ô cắt xén nhưng thuế mà triều đình trưng thu được vẫn là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, không thể thay đổi được sự thực là dân chúng sẽ càng ngày càng nghèo, dân chúng khổ thì triều đình còn bóc lột bạc được chừng 10 năm, 20 năm nhưng một khi dân chúng không sống nổi nữa thì sẽ xảy ra đại loạn. Trần Đình Giám, đúng là diện tích ruộng đất của dân chúng vẫn vậy nhưng luật thuế mới sẽ giảm bớt thuế cho bọn họ, bọn họ sẽ sống tốt hơn chứ sao lại không sống nổi nữa. Hà Thanh Hiền, giảm ở đâu? Trước đây bọn họ trồng trọt thì có thể đóng thuế bằng lương thực. Hiện tại ông bắt bọn họ phải đổi ra thành bạc hết, dân chúng muốn kiếm được một đồng thôi cũng khó, lấy đâu ra bạc. Kẻ có tiền đổi bạc thành tiền đồng, một lượng bạc có thể đổi được 1.200-300 đồng. Ngược lại, dân chúng cần phải tốn 1.200, 300 đồng mới đổi được một lượng bạc. Triều đình thu bạc thì thích nhưng dân chúng phải bỏ thêm ra 200, 300 đồng, cái này ai chịu? Trần đình giám, dân chúng có thể trực tiếp mang lương thực đi đổi thành bạc. Hà Thanh Hiền cười hết sức mỉa mai, không gian trá không phải là thương nhân. Hôm nay, ta có thể nói cho ông biết, một khi chính sách mới của ông được tung ra tới ngày mùa, khi dân chúng đem lương thực đi bán lấy tiền, chắc chắn thương nhân thu mua lương thực sẽ ép giá mua vào thấp hơn bình thường ít nhất 2 phần 10, 3 phần 10. Trần Các Lão ơi, Trần Các Lão, ông đúng là đã tốn rất nhiều công sức để làm đầy quốc khố nhưng ông quá lười, quá gian, ông không dám đắc tội những kẻ có ruộng, có bạc, chỉ dám hút máu của dân chúng. Trần Đình dám tái mét mặt. Hoa Dương hồi hộp gần như ngừng thở, sao Hà Thanh Hiền lại dám vu khống cho cha chồng như vậy, chẳng trừ lại chút thể diện nào. Nguyên hữu đế cũng không biết phải nói gì. Tích Thái Hậu nhắc nhở, Hà Các Lão không được thất lễ, nếu có ý kiến khác thì có thể thảo luận bàn bạc sao ông lại công kích người khác. Hà Thanh Hiền nhìn về phía Thích Thái Hậu rồi lại nhìn Nguyên Hữu Đế ưỡn sống lưng thẳng tắp thần không hề cố ý công kích ông ấy, chẳng qua không thể chấp nhận chuyện ông ấy có biện pháp khác hữu ích hơn cho triều đình và bách tính nhưng lại sợ đắc tội với quan lại và thân sĩ trong thiên hạ nên không dám đề ra. Thích Thái Hậu, Hà Các Lão có cao kiến gì chăng? Hà Thanh Hiền lấy ra một bản tấu trương, tào lễ khom lưng trình bản tấu trương lên cho Nguyên Hữu Đế. Nguyên hữu đế chưa kịp mở ra, Hà Thanh Hiền đã bất ngờ chỉ một tay lên trời quá nửa số ruộng đất trong nước đều nằm trong tay họ hàng của phiên vương, trong 5 phần 10 còn lại thì quan lại thân sĩ chiếm 2 phần 10 còn mấy chục triệu bách tính chỉ chiếm 3 phần 10. Họ hàng của phiên vương càng ngày càng nhiều, bọn họ sẽ càng ngày càng cướp đoạt nhiều ruộng đất của bách tính hơn. Quan lại thân sĩ càng ngày càng tham lam, bọn họ bắt nạt kẻ yếu, luồn cúi kẻ mạnh vắt óc nghĩ cách bóc lột bách tính. Nếu như Triều Đình không nghĩ cách giải quyết hai khối u ác tính trầm kha này thì tới khi dân chúng không sống nổi nữa ấy sẽ là ngày nước có thể lật thuyền. Lời này như tiếng sấm nổ tung khiến bên trong đại điện lặng ngắt như tờ, không nghe thấy cả tiếng hít thở. Hoa Dương buộc phải dựa vào cột cửa toàn thân run nhè nhẹ. Cuối cùng, Trần Đình dám hòa nhã hỏi, vậy hà các lão có kế hay gì để bảo vệ nước nhà? Hà Thanh Hiền thứ nhất đối với họ hàng của các phiên vương, ngoại trừ bổng lộc do triều đình ban thưởng, ruộng hoang do mình tự khai khẩn ra, buộc phải trả lại ruộng đất cướp đoạt từ tay của bách tính, không được phép dùng bất kỳ phương thức nào để mua lại ruộng đất của bách tính, ngăn chặn tình trạng thôn tính ruộng đất. Thứ hai, phải điều tra ra quan tham và cường hào ác bá trên phạm vi cả nước nghiêm trị theo pháp luật, chỉ cần thiên hạ không có viên quan nào dám tham ô thì tự át sẽ quốc thái dân an. Trần Đình Giám, họ hàng cũng các phiên vương cũng là con người, đã là con người thì có quyền được giao dịch bằng vàng dòng bạc trắng, triều đình dựa vào cỡ gì để cấm bọn họ mua ruộng. Biện pháp này của ông hoàn toàn không thể thuyết phục được số đông. Hà Thanh Hiền, vậy thì phải điều tra thật nghiêm khắc. Thái tổ sắc phong phiên vương không phải để bọn họ bóc lột bách tính, nếu phiên vương làm điều ác mà lại luôn được triều đình dơ cao đánh khẽ thì cuối cùng, người chịu khổ sẽ vẫn là bách tính. Trần Đình dám điều tra, điều tra ông chỉ biết điều tra thôi. Cửa ai đi điều tra đây? Triều Đình có bao nhiêu vị quan thanh liêm như ông? Nguyên hữu đế mím chặt môi. Tuy biết suy nghĩ của Hà Thanh Hiền là tốt nhưng Hoàng đế cũng biết rằng họ hàng của phiên vương không thể tùy tiện động vào. Nếu ép bọn họ kết bè kết lũ cùng nhau tạo phản thì lỡ như trong hai mươi mấy phiên vương này lại thực sự có nhân vật có thể làm nên chuyện thì sao? Cả quan lại thân sĩ nữa, dân chúng không sống nổi sẽ làm phản nhưng nếu quan lại thân sĩ bị dồn ép thì bọn họ cũng sẽ làm ra những chuyện điên rồ. Triều đình cần có bạc nhưng không thể áp dụng các biện pháp quá gây gắt để tránh tạo thành mối nguy cho sự ổn định của triều chính. Hoàng đế đang định mở miệng thì dường như Hà Thanh Hiền đã đoán trước được ý kiến của mình sẽ không được Hoàng đế và Thái Hậu tán thành nên mỉm cười, Khí thế dịu lại, nếu không thể điều tra, vậy thì phải quy định lại số thuế mà họ hàng phiên vương và quan lại thân sĩ được miễn, nếu vượt quá một con số nhất định thì bọn họ cũng phải nộp thuế như dân chúng bình thường. Bọn họ nắm nhiều ruộng trong tay như vậy, trong khi triều định đang nghèo khó tại sao bọn họ lại có quyền giàu chảy mỡ. Hoàng thượng suy nghĩ kỹ xem thay vì dùng biện pháp khác để vơ vét tiền thuế khiến dân chúng oán thán thì sao không thẳng tay kiếm thêm tiền thuế ruộng của mấy trăm triệu mẫu ruộng há chẳng phải hay hơn sao. Trường 171, chủ trương đầu tiên của Hà Thanh Hiền là diệt hết phiên vương bóc lột dân chúng và quan lại tham ô. Thế nhưng việc này nói thì dễ thực hiện lại khó hơn lên trời. Nguyên Hựu đế hoàn toàn không cần xem xét đã lập tức phủ định ngay. Chủ trương thứ hai của Hà Thanh Hiền là áp dụng hạn mức miễn thuế đối với những họ hàng của các phiên vương trước đây được miễn thuế toàn bộ thì nay phải nộp thuế như bình thường với phần thu nhập ngoài hạn mức với những quan lại thân sĩ trước đây được giảm khá nhiều thuế thì nay sẽ phải hạ hạn mức miễn giảm và đóng nhiều thuế hơn. Chủ trương thứ hai này dễ thực hiện hơn chủ trương đầu tiên nhưng nếu bỗng dưng ban hành luật này sẽ khiến phiên vương các nơi và quan lại thân sĩ phản đối dữ dội. Trần Đình dám lắc đầu cướp tiền của người ta chẳng khác gì giết phụ mẫu của người ta, Hà Thanh Thiên nhà ông chỉ có hai bàn tay trắng, gia đình cũng chẳng có mấy của nà nên đương nhiên có thể nói lời này với tâm thế hiên ngang lẫm liệt. Không nói đâu xa ông thử hỏi bọn lữ các lão xem bọn họ có đồng ý bỏ hạn mức được miễn thuế, đóng thêm nhiều thuế hơn như lời ông nói không. Hà Thanh Hiền nhìn ba vị các lão đứng đằng sau. Lữ các lão bị nêu đích danh lập tức thoát mồ hôi chán, vừa nâng ống tay áo lên lau mặt vừa xấu hổ nói, nhà thần không có mấy ruộng đất nên có thể nộp thuế theo cách của hà các lão nhưng chính sách miễn thuế cho quan lại. Thân sĩ đã kéo dài hơn nghìn năm nay, học trò khắp nơi hăng hái đọc sách không chỉ vì muốn đóng góp sức mình cho nước nhà mà còn là để làm dạng danh tổ tông, giúp họ hàng được hưởng phúc nhất là triều vua Thế Tông vừa mới thêm hạn mức miễn thuế cho quan lại và thân sĩ vào luật, nếu giờ lại bất ngờ sửa đổi thì sao có thể khiến số đông đồng tình. Thế Tông chính là ông của Hoa Dương và Nguyên Hữu Đế, ông ấy chính là vị vua từng bị Hà Thanh Hiền mắng một trận ngay trước khi băng Hà. Nhắc tới Thế Tông, Hà Thanh Hiền có rất nhiều lời để nói, nếu như không phải ông ấy đang kiềm chế thì ông ấy có thể nói liên tục ba ngày ba đêm không biết mệt, ông nhắc tới Thế Tông à, thời vua Thế Tông, gian thần hoành hành, lão nhân ra khi ấy ngoài tu tiên vấn đạo ra có quan tâm gì khác nữa đâu. Toàn bộ sự vụ triều chính được giao hết cho hai cha con nghiêm gia tham lam tuột cùng, nội các như vậy thì sao có thể giúp Thế Tông đưa ra được quốc sách gì hay? Luật pháp ông còn biết đến luật pháp sao, nếu như áp dụng theo luật pháp thời Thái Tổ thì cha con nghiêm gia và quan tham trên đời đều đáng bị chém đầu, đâu đến nỗi để bọn chúng bóc lột dân chúng như hôm nay. Lữ các lão, thích thái hậu, hà các lão, không được bất kính với vua Thế Tông. Chán nguyên hữu đế cũng âm thầm chảy một giọt mồ hôi. Hoa Dương đứng sau rèm cửa nhìn thân hình gầy gò nhưng từ đầu tới cuối luôn sừng sững, hiên ngang như tùng như bách của Hà Thanh Hiền, dường như có thể mường tượng ra cảnh tượng ông ấy từng đứng mắng hoàng ra ra khi xưa. Lữ các lão thua trận, lục các lão thầm các lão cúi gằm mặt xuống. Hà Thanh Hiền lần lượt nhìn hai người họ rồi lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Đình Giám một lát, sau đó quay lại nhìn Thích Thái Hậu và Nguyên Hữu Đế, Nương Nương, Hoàng Thượng thần biết muốn thực hiện cải cách chế độ thuế như lời thần nói thì nhất định phải vượt qua muôn trùng khó khăn. Tuy nhiên, bản triều đã tồn tại hơn 200 năm, phiên vương quan lại đã dần dần mục nát từ thời đại phồn vinh của vua Thái Tổ Thành Tổ cho đến ngày nay đã sắp mục dũa tới tận xương Cốt. Nếu như Hoàng thượng chỉ muốn duy trì sự phồn vinh hiện tại thì chỉ cần thi hành mình tiên pháp của Trần Các Lã là đủ nhưng nếu Hoàng thượng muốn cơ đồ tổ tông để lại suốt hơn 200 năm kéo dài lâu hơn nữa thì nhất định phải làm theo cách của thần tiến hành một cuộc đại cải cách. Nguyên hữu đế im lặng hồi lâu, nhìn về phía Trần Đình Giám tiên sinh thấy thế nào? Trần Đình Giám cao mày tâm trạng nặng nề, hà các lão nói có lý nhưng thực hiện điều ấy rất khó thần vẫn theo quan điểm chỉ thực hiện tiên pháp hà thanh hiền lập tức quay qua chửi thề với trần đình giám cáo già ăn trên ngồi chốc mà không chịu làm việc trần đình giám đứng dịch ra hai bước lạnh lùng liếc nhìn ông ấy một cái nhưng không nói gì chỉ xin thích thái hậu nguyên hữu đế ra quyết định đây là chuyện lớn không thể quyết định ngay trong một sớm một chiều nguyên hữu đế bảo năm vị các lão lui ra ngoài trước hắn ta và thái hậu cần phải cân nhắc một cách thận trọng Các vị các lão ra về, để lại hai bản tấu chương một bản là một điều tiên pháp của Trần Đình Giám một cái tiên pháp, một bản là họ hàng phiên vương và quan lại thân sĩ đều phải đóng thuế của Hà Thanh Hiền. Hoa Dương bước ra ngoài, chân mềm nhũn. Hà Thanh Hiền không đáng sợ nhưng khí thế sục sôi khi phân tích của ông ấy khiến Hoa Dương cảm thấy mình chính là tham quan hay hoàng thân quốc thích mà ông ấy nói tới tóm lại là đối tượng bị ông ấy mắng chửi. Ba mẹ con nhìn nhau, ai nấy đều chung một cảm nhận. Sau một hồi im lặng, nguyên hữu đế hỏi, mẫu hậu thấy thế nào? Tích Thái Hậu không buồn nhìn bản tấu chương của Hà Thanh Hiền, nói ta tán thành kiến nghị của Trần Các Lão, vững vàng là trên hết. Tiên đế không dám quá mạo hiểm, mẹ con họ lại càng không đương đầu nổi với mối nguy hiểm này. Nếu như nghe theo lời Hà Thanh Hiền, lỡ như thiên hạ xảy ra loạn lạc vương triều bị hủy diệt thì bà và nhi tử sẽ trở thành Thái Hậu mất nước và vị vua mất nước, bọn họ không dám gánh vác tiếng xấu muôn đời này. Nguyên hữu đế cục mắt xuống rồi lại nhìn sang tì tì. Ánh mắt thích thái hậu lập tức trở nên sắc bén, bà sắc sàng yêu chiều nữ nhi nhưng nếu như nữ nhi vượt quá giới hạn thì bà đành phải tiếp tục làm một người mẹ nghiêm khắc. Có vẻ như hoa dương không phát hiện ra ánh mắt của mẫu hậu, nàng cầm khăn lau chán, mệt mỏi nói chuyện lớn thế này thì đệ và mẫu hậu quyết định đi ta không biết gì cả không muốn dính dáng tới chuyện này. Nói xong, hoa dương cáo lui trước. Thích thái hậu đợi nữ nhi đi ra ngoài rồi mới nhắc nhở Nhi tử ta biết tỉ đệ các con thân thiết với nhau nhưng sau này không được hỏi ý thì thì con chuyện quốc sự nữa. Ngoài mặt Nguyên Hựu đế tỏ ra cung kính nhưng đáy mắt lại trôn dấu ý mỉa mai. Nếu như hậu cung không được can dự vào chuyện triều chính thì hiện tại mẫu hậu đang làm gì vậy? Ban ngày, ba mẹ con mỗi người mỗi việc, chiều tối lại tụ họp cùng ăn cơm với nhau. Hoa dương, ngày mai hưu mộc chắc phò mã sẽ vào cung thỉnh an, đến lúc đó ta sẽ về cùng với chàng. Nguyên hữu đế thì chỉ mới ở đây có mấy ngày thôi mà. Hoa dương, ta tự giác rời khỏi cung thì còn có thể được khen là hiểu chuyện, nếu không đi, mẫu hậu sẽ thấy ta phiền phức. Thích thái hậu, nguyên hữu đế mấp máy môi. Ngày mai thì phải xuất cung nên sau bữa ăn, nguyên hữu đế mời thì tới ngự thư phòng trò chuyện chơi cờ. Thích thái hậu không có lý do gì để ngăn cản, chỉ kín đáo đánh mắt ra hiệu với nữ nhi. Hoa Dương hiểu ý, mẫu hậu không muốn nàng bàn chuyện cải cách thuế sáng nay. Nguyên hữu đế vẫn muốn nghe thử ý kiến của tỷ tỷ nên đưa cho nàng xem cả hai bản tấu chương. Hoa Dương cười nói, đệ làm thế này rõ ràng là đã dao động với những gì hà các lão nói, nếu không đệ đã quyết định chọn một điều tiên pháp của trần các lão giống mẫu hậu rồi. Nguyên hữu đế nghiêm mặt nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không cảm thấy lời hà các lão nói có lý hơn sao? Hắn ta là hoàng đế, tại sao hắn ta lại phải sống nghèo túng như vậy? Tại sao lại phải vơ vét tiền của của bách tính để tăng cường quốc phòng, phòng hộ và cứu nạn thiên tai? Còn các phiên vương và quan lại, thân sĩ thì ai nấy đều đeo vàng bạc đầy mình. Hoa dương cầm bản tấu trương của hà thanh hiền lên. Bản tấu trương này không có câu nào là thừa thãi. Trước tiên, ông ấy liệt kê các nguy cơ trùng trùng rồi đề xuất hai nội dung cải cách một là bắt họ hàng phiên vương và quan lại thân sĩ phải đóng thuế, hai là nhân lần này tiến hành đo đạc trên toàn quốc thì bắt đầu áp dụng chính sách tính các loại thuế dựa trên diện tích đất đai sở hữu, hủy bỏ việc tính thuế đầu người thu toàn bộ thuế theo số ruộng sở hữu trên danh nghĩa. Phương pháp này được làm rõ với nhiều quy định chi tiết hơn nhưng tổng kết lại thì dân chúng dưới tầng lớp trung lưu và dân chúng nghèo khổ hầu như không cần phải nộp thuế số thuế mà dân chúng thuộc tầng lớp trung lưu phải nộp hầu như không thay đổi các địa chủ tương đối giàu có và đại địa chủ thì phải đóng thêm rất nhiều thuế. Mà hầu hết các địa chủ trong thiên hạ đều là cường hào quan lại thân sĩ và họ hàng phiên vương. Nói cách khác Hà Thanh Hiền chém hai nhát đao lớn, nhát nào cũng đều chém bất tiền trong tay các họ hàng phiên vương quan lại thân sĩ và cường hào. Một điều tiên pháp của cha chồng cũng sẽ lấy bớt tiền trong tay những người này nhưng so với nhát đao lớn của Hà Thanh Hiền thì cách của cha chồng chẳng khác gì chiếc bô cào của người nông dân, cào mỗi góc một tí, khiến các đại địa chủ hơi khó chịu một chút nhưng cùng lắm cũng chỉ bị thương ngoài da không đến mức bị thương sâu tận gân cốt. Đám họ hàng phiên vương và quan lại thân sĩ bị thiệt hại nhưng quốc khố sẽ đầy áp. Còn nếu để yên cho đám họ hàng phiên vương và quan lại thân sĩ nhưng triều đình vẫn muốn lấp đầy quốc khố thì buộc phải bóc lột bách tính hai con đường có ưu điểm nhược điểm rất rõ ràng tùy xem nhà vua có dám làm hay không mà thôi. Hoa Dương nghĩ đến chuyện kiếp trước cha chồng chỉ mới vung cào thôi mà sau khi chết đã bị toàn thể quan lại thân sĩ trong thiên hạ vu hãm thoá mạ kết cục là cả nhà bị lưu đày. Lần này Hà Thanh Hiền vung hai nhát đao lớn như vậy cả ông ấy và đệ đệ nàng đều sẽ gặp rủi ro lớn. Hoa Dương nhìn về phía đệ đệ nói thẳng đây là giang sơn của đệ rốt cuộc nên đi con đường nào đệ phải tự quyết định. Tì tì chỉ biết là con đường khó khăn nhất kia cả thiên hạ này chỉ có mình Hà Các Lão dám đề sướng sau này vẫn có thể sẽ có những người như Hà Các Lão xuất hiện nhưng người có thể đứng trong nội các có thể can gián ngay trước mặt để chắc chắn chỉ có mình ông ấy. Một khi Hà Các Lão không còn nữa, sau này để có muốn có người như vậy để dùng cũng không thể tìm đâu ra được. Còn con cháu của đệ liệu có gặp được ai như Hà Các Lão hay Trần Các Lão nữa không thì tùy phúc tổ tông phù hộ. Tim nguyên hữu đế đập nhanh, ánh mắt người sáng như sao trời, tỷ tỷ có ý là... Hoa dương lắc đầu, không cho đệ đệ nói ra, nàng hỏi, đệ có dám sử dụng cách của hà các lão không? Nghĩ kỹ đi rồi hãng trả lời. Nguyên hữu đế ta dám, nghé con mới đẻ không sở cọp. Hoa dương lại hỏi, nếu như sau này có một ngày đệ trùn bước các thần tử thuộc phe chống đối ép đệ phải dáng tội cho nội các đệ có kiên quyết đứng ra làm chỗ dựa cho họ không? Nguyên hữu đế có. Mắt hoa dương cay xè. Trong thoại bản, lúc rung động tình cảm của chàng thiếu niên lang là thật lời thề của chàng thiếu niên lang cũng là lời thật lòng nhưng con người thay đổi, suy nghĩ cũng đổi thay có thể sau này chàng thiếu niên lang sẽ lại đổi ý cuối cùng chỉ những ai bị hắn ta phụ bạc mới là những người phải chịu khổ. Hoàng đế trẻ tuổi cũng vậy. Với chuyện ở kiếp trước Hoa Dương có một số suy đoán đại khái nhưng lúc đệ đệ chỉ tội cha chồng, rốt cuộc hắn ta nghĩ gì, Hoa Dương không thể nào biết được đáp án chính xác. Tiếp này quyền lựa chọn nằm trong tay đệ đệ và trong tay nội các. Hoa dương, muốn thi hành chính sách mới thì vua tôi phải đồng lòng, đệ dám nhưng cũng phải hỏi thử xem nội các có dám không. Hỏi xem Hà Thanh Hiền có dám bị họ hàng phiên vương, quan lại thân sĩ khắp thiên hạ hận thấu xương, lúc sinh thời có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, đến khi chết rồi cũng có nguy cơ bị đào mồ cuột xác hay không. Cũng phải hỏi xem cha chồng có dám đi lại con đường tương tự một lần nữa hay không, lúc còn sống dốc hết tâm huyết nhưng sau khi chết lại bị đệ tử mình yêu quý nhất ra sức bảo vệ nhất đích thân giáng tội khiến cả gia tộc gặp họa hay không. Hôm sau Trần Kính Tông vào cung từ sáng sớm, Hoa Dương cười chào tạm biệt mẫu hậu và đệ đệ ngồi lên bộ liễn xuất cung rồi ngồi xe ngựa về phủ trưởng công chúa. Trần Kính Tông lên xe ngựa vừa mới ngồi vững, còn chưa kịp nói đùa câu nào trưởng công chúa đã chủ động ngồi lên đùi hắn, áp mặt lên lồng ngực của hắn, vòng tay ôm vai hắn. Trần Kính Tông cúi đầu trông thấy hàng mi dài của nàng cụp xuống, khuôn mặt trắng trèo chẳng hiểu sao có phần buồn bã. Nàng vẫn chưa ở đủ à? Trần Kính Tông cố ý hỏi. Hòa dương nhắm mắt lại, sang năm triều đình sẽ có đại sự, phụ thân và hà các lão đều đưa ra đề nghị cải cách chính sách bất kể cuối cùng hoàng đế nghe theo ai thì cả hai đều sẽ bị quan lại, thân sĩ khắp thiên hạ oán hận. Nếu chọn nghe cha chồng thì không còn gì phải bàn nữa, nếu chọn nghe hà thanh hiền thì hà thanh hiền cũng là người do cha chồng điều về kinh. Mà cha chồng trọng dụng hà thanh hiền lại là vì nàng. Nếu như áp dụng một điều thiên pháp của cha chồng, cộng với bao nhiêu chuyện mà Hoa Dương đã làm trước đây, nàng nghĩ, cho dù sau này cha chồng có mất phe phản đối luận tội cha chồng thì đệ đệ cũng sẽ không đến mức giáng tội ba đời Trần gia đi lưu vong. Nhưng nếu sử dụng hai nhát đao lớn của Hà Thanh Hiền thì oán hận tăng lên gần muôn triệu lần, sau này bị đánh trả cũng sẽ tan xương nát thịt. Hoa Dương không thể không sợ hãi, sợ cái cách thất bại, hai vị các lão nhà tan cửa nát hoàng đế cũng chán nản, suốt đời bị họ hàng phiên vương, quan lại thân sĩ khắp thiên hạ chèn ép. Thật kỳ lạ, rõ ràng sợ như thế nhưng nàng vẫn cảm thấy xúc động, vẫn lặng lẽ khuyến khích đệ đệ. Nàng còn cảm khái đệ đệ còn ít tuổi nên mới muốn thử sức với con đường gian nan kia, nàng sống hai kiếp đối mặt với những lời hào hùng của Hà Thanh Hiền chẳng phải cũng bị mê hoặc hay sao có lẽ nàng vẫn hơi hận đời trước cha chồng chỉ dùng cào thôi mà cuối cùng kết cục vẫn thảm hại nếu như kết cục không thể xoay chuyển thì kiếp này hãy mạnh dạn làm lớn hơn ít nhất cũng phải bắt đám phiên vương quan lại thân sĩ đổ máu bị thương trần kính tông có thể cảm nhận được sự run rẩy khó lòng kìm nén của trưởng công chúa hắn ôm chặt lấy bả vai nàng hai ông cụ này đều rất bướng bỉnh bọn họ đã muốn làm rồi thì dù người khác có oán hận bọn họ cũng sẽ không thay đổi bọn họ không sợ thì nàng sợ gì hoa dương không biết là mình đang sợ hay là đang hồi hộp nữa nàng thuận miệng đáp hầu như tất cả những người để sướng cách cách ở tiền triều đều không ai có kết cục tốt đẹp trần kính tông nói đầy thong dong có một số việc nhất định phải thay đổi nhất định phải có ai đó làm chuyện đấy hà các lão hiểu ông cụ nhà ta cũng hiểu bọn họ chỉ mong không thẹn với lòng không thẹn với quốc gia hoa dương ngẩng đầu lên nhìn hắn nói nếu phụ thân xảy ra chuyện có khả năng sẽ liên lụy tới cả trần gia bao gồm cả chàng Trần Kính Tông cười ta lấy được nàng là đã không uổng kiếp này rồi. Còn ông cụ thích làm gì thì cứ tùy ông ấy đi. Người nhà ta không ai phạm pháp, không ai làm chuyện ác ôn, cùng lắm thì về nhà làm ruộng kiểu gì rồi cũng sống được thôi. Hoa Dương vẫn muốn nói tiếp Trần Kính Tông sờ mặt nàng, nàng lại càng không cần phải sợ trong phủ có 300 thị vệ khỏe mạnh cường tráng, không có ta thì cũng vẫn còn người khác vui vẻ với nàng. Hoa Dương! Trần Kính Tông, đương nhiên, hễ ta còn sống ngày nào thì ngày ấy nàng vẫn khỏi cần mơ tới chuyện ấy. Hoa Dương nhéo cánh tay hắn, Trần Kính Tông không đau mà còn cười, ràng hai tay ôm nàng, hôn lên chán nàng, nàng đừng coi thường hai ông cụ ấy thế, một người nức tiếng thanh liêm khắp thiên hạ, một người uy chấn cả quan trường, mấy năm này tình hình biên cương đang ổn định, đây đúng là thời cơ tốt để bọn họ ra tay. Hòa Dương nghĩ đến thái độ độc tài, độc đoán của cha chồng khi thúc đẩy cải cách nghĩ đến tinh thần nghiêm nghị, không sợ hãi của Hà Thanh Hiền khi nhắc đến Hoàng Gia Gia. Làm gì có ai là hạng dễ bắt nạt, Cung Càn Thanh, sau khi tỷ tỷ ra về, Nguyên Hữu Đế ngồi đọc sách trong ngự thư phòng cho tới tận chưa thích Thái Hậu thấy ngày hưu mộc mà nhi tử vẫn cố gắng như vậy thì hết sức vui mừng. Sau khi ăn chưa xong, Nguyên Hữu Đế nằm trên long sàng nửa canh giờ. Lúc thay y phục nguyên hữu đế ra lệnh truyền Trần Các Lão, Hà Các Lão tiến cung. Audio truyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 172. Trần Phủ gần hoàng thành hơn nên Trần Đình dám ngồi xe ngựa đến. Mặc dù Hà Phủ xa hơn một chút nhưng Hà Thanh Hiền cưỡi la tới con la đen cao khỏe chờ một ông cụ gầy gò chắc chắn đi nhanh hơn so với kéo cả một cỗ xe. Vậy nên, lúc Trần Đình giám xuống xe, ngước mắt lên đã thấy ngay Hà Thanh Hiền cưỡi một con la đứng chắn ngang ngay trước đầu xe của ông ấy. Con la đen thở phì phò mấy tiếng bằng lỗ mũi, Trần Đình giám nhướng lông mày. Hà Thanh Hiền lật người xuống la, đưa dây cương cho công nhân, ông ấy chỉnh lại áo bào, nhìn về phía Trần Đình giám, mời ngài đi trước. Trần Đình giám không buồn khiêm nhường với ông ấy, đưa tay lên vuốt bộ râu dài rồi xài bước đi về phía trước. Hôm nay gió nhẹ bộ dâu của ông ấy bay phất phơ, Hà Thanh Hiền nhìn mấy lần rồi bắt chuyện từ lâu ta đã muốn hỏi ông rồi, sao ông lại muốn nuôi bộ dâu này vậy? Chăm sóc nó rõ là phiền, Trần Đình Giám vẫn tiếp tục mắt nhìn thẳng phía trước chân bước thẳng một mạch. Hà Thanh Hiền ta hiểu rồi, chắc chắn là do đường hoạn lộ của ông quá bằng phẳng, ông lại trẻ tuổi không có gốc gác làm chỗ dựa nên nuôi một bộ dâu đẹp trông cho ai nghiêm hơn, ra vẻ mình học thức uyên bác có thể làm thầy của Thái Tử. Trần Đình Giám, ông vẫn còn lòng dạ suy nghĩ những chuyện ấy thì chẳng thà nghĩ xem làm thế nào phối hợp với ta thúc đẩy cải cách. Hà Thanh Hiền, lần trước tiến hành đo đạc ta đã nghe theo ý ông rồi, lần này đến lượt ta. Trần Đình Giám, có đến lượt ông hay không không phải do ông quyết định. Hà Thanh Hiền, ông đúng là nhát gan, sợ phiền phức. Trần Đình Giám lặng lẽ dịch sang bên mấy bước công đạo rất rộng, ông ấy chẳng việc gì phải đi sóng vai với Hà Thanh Hiền. Hà Thanh Hiền thấy vậy lại càng muốn đổi sát theo sau lưng ông ấy. Tị vệ đứng gác hai bên và đám công nhân đi ngang qua chỉ trông thấy hai vị các lão đổi sát nhau đi về phía trước. Thỉnh thoảng Hà Các Lão còn giật nhẹ ống tay áo của Trần Các Lão, bị Trần Các Lão hất văng ra không chút khách sáo. Bên ngoài Càn Thanh Cung, Nguyên Hữu Đế đứng trước lan can bằng đá cầm thạch nhìn hai vị các lão đi xuyên qua cửa cung, lúc đi qua cửa còn lôi kéo nhau, nhìn thấy hắn ta mới chịu thôi. Nguyên Hữu Đế cười. Từ lúc Hà Thanh Hiền tiến công, Trần Đình Giám càng ngày càng giống một đại thần bình thường, không còn xa vời, không thể chạm tới, dường như không có bất kỳ khuyết điểm gì nữa. Bên ngoài gió lạnh, sao Hoàng thượng không mặc áo khoác đã đi ra đây? Đi tới gần, Trần Đình Giám quan tâm hỏi. Nguyên Hựu đế, địa long một ngạt quá, chậm đi ra đây hít thở không khí một chút, mạo muội mời hai vị vào đây, không làm phiền tiên sinh và Hà các lão nghỉ ngơi chứ. Hà Thanh Hiền cười nói, thần lẻ loi một mình ở Kinh Thành, được nghỉ cũng vẫn suy nghĩ chuyện cải cách chỉ mong sao được vào cung với Hoàng thượng. Trần Đình dám, thần cũng không sao nhưng có vẻ như Hà Các Lão khá cô quạnh, Hoàng thượng có thể ban thưởng cho ông ấy một hai mỹ nhân để có người chăm sóc. Hà Thanh Hiền, đừng, thần không chịu nổi đâu, Hoàng thượng muốn thì ban thưởng cho Trần Các Lão đi, dù sao thần cũng không sinh được nhi từ, nếu ban thưởng mỹ nhân cho Trần Các Lão có khi triều đình lại có thêm mấy vị trạng nguyên thám hoa nữa. Nguyên Hựu Đế, được rồi, vào đây với trẫm chúng ta bàn chuyện nghiêm chỉnh. Hoàng Đế trẻ tuổi đi đằng trước, hai vị các lão âm thầm lườm nhau. Trong ngự thư phòng đã chuẩn bị sẵn trà và hoa quả. Nguyên Hựu Đế ngồi trên giường ấm, trước giường kê hai chiếc ghế có lót đệm gấm. Trần Đình Dám nói cảm ơn xong bèn ngồi xuống, vuốt rồn nói, không biết Hoàng thượng triệu chúng thần vào cung để làm gì. Nguyên hữu đế, đương nhiên là vì chuyện cải cách thuế vào năm sau, mẫu hậu đồng ý một điều tiên pháp của tiên sinh Trẫm cũng cảm thấy phương pháp này rất ổn thỏa nhưng những gì Hà Các Lão nói cũng không phải là không có lý. Vậy nên Trẫm muốn hỏi tiên sinh, nếu như Trẫm chọn phương án cải cách thuế của Hà Các Lão thì có phải triều đình sẽ rất khó thực thi nó không? Mắt Hà Thanh Hiền sáng lên, Hoàng thượng thật anh minh. Triều ta có thể phục hưng được hay không trông cậy cả vào Hoàng thượng? Nguyên Hựu đế đưa tay, ra hiệu Hà Thanh Hiền ngậm miệng. Hắn ta biết rõ, biện pháp của Hà Thanh Hiền hay nhưng có thực thi được hay không thì phải xem Trần Đình Giám. Trần Đình Giám nhướng mày, cụp mắt trầm tư một lát, nhìn Hà Thanh Hiền rồi lại nhìn Nguyên Hựu đế, đúng là rất khó, miễn thuế cho họ hàng của Phiên Vương là quy định của tổ tiên. Hà Thanh Hiền, tổ tiên còn quy định không cho bọn họ được làm hại dân chúng đấy, bọn họ có nghe không? Hoàng thượng yên tâm, nếu là ruộng đất do các đời vua trước ban thưởng cho phiên vương thì phần đất này vẫn sẽ được miễn thuế nhưng ngoài phần đó ra, bọn họ cần phải nộp thuế, như vậy sẽ không bị coi là vi phạm quy định của tổ tiên, dù sao tổ tiên cũng không ngờ được rằng bọn họ lại dám trắng trợn thôn tính ruộng đất của bách tính. Nguyên Hựu đế gật đầu, các phiên vương rất giỏi lôi quy định của thái tổ ra ra để chống chế, có hà thanh hiền ở đây có thể khiến các phiên vương phải ngậm miệng. Nếu dùng cách này thật thì sang năm, trẫm sẽ mươi một vị phiên vương vào kinh thành, thuyết phục bọn họ bằng cả lý lẽ và tình cảm. Trần Đình dám dừng một chút nói, cho dù các phiên vương chịu làm theo thì vẫn còn quan lại và thân sĩ khắp thiên hạ nữa, bọn họ đã được miễn thuế cả ngàn năm nay, đột nhiên Triều Đình lại muốn bọn họ phải nộp thuế, e là sĩ tộc sẽ kích động lòng dân tạo phản. Hà Thanh Hiền, bọn họ tiếc tiền nhưng chắc chắn còn tiếc mạng sống của mình hơn. Trước tiên, phải bắt giữ, xét nhà tất cả những kẻ đứng ra kích động, giết gà dọa khỉ, đảm bảo những kẻ khác sẽ ngoan ngay. Trần Đình dám nhìn Nguyên Hữu Đế, văn nhân lợi hại là ở cái miệng của bọn họ, bọn họ không dám tạo phản bằng vũ lực nhưng có thể bôi nhọ triều đình, bôi nhọ hoàng thượng bằng câu chữ, sẽ liên tục mắng mỏ không ngừng nghỉ hết thế hệ này tới thế hệ khác quan lại khắp các nơi cũng sẽ gửi tấu chương kiểu này vào kinh, hoàng thượng thực sự không sợ mang tiếng trong dân gian hay sao? Nguyên Hữu Đế cười lạnh, chẫm sợ gì Chậm muốn quốc thái dân an, giữ cơ đồ của tổ tiên kéo dài trăm năm, ngàn năm. Tiểu hoàng đế nói năng rất ngông cuồng, Hà Thanh Hiền lập tức rội một thùng nước lạnh tạm thời không bàn tới chuyện ngàn năm, chỉ cần bàn chiều được hoàng thượng chấn hưng kéo dài thêm hai trăm năm nữa thì công đức của hoàng thượng đã chẳng thua gì thái tổ thành tổ rồi. Nguyên hữu đế không chê thùng nước lạnh này, nếu như thực sự có thể sánh vai với hai vị lão tổ này thì hắn ta quả là lợi hại. Trần Đình Giám, Hoàng thượng muốn dùng phương pháp cải cách của Hà các lão thật sao? Nguyên Hựu đế bỗng nhiên căng thẳng, xưa này ông cụ này đã nói một là một hai là hai, nếu như hiện giờ hắn ta gật đầu thì liệu ông cụ có lấy đơn xin từ quan giao uy hiếp hắn ta không? Nếu như Trần Đình Giám cao quan thật chỉ dựa vào mình lòng nhiệt huyết của Hà Thanh Hiền thì không thể ước thúc được quan lại trong thiên hạ quan Thanh Liêm không thể thúc đẩy được bất kỳ cuộc cải cách nào hắn ta trầm trước nói nếu như tiên sinh thực sự cảm thấy không ổn vậy thì thôi trần đình giám cười nói thần chưa từng cảm thấy nó không ổn chẳng qua thần cho rằng con đường này rất gian khổ bản thân thần không sợ gian khổ nhưng thần sợ hoàng thượng bị mọi người chỉ trỏ sợ hoàng thượng không chịu nổi áp lực trong chiều ngoài chiều Thần còn ở đây thì chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức mình để san sẻ nỗi lo với hoàng thượng nhưng thần đã già rồi, việc cải cách lại chẳng thể xong trong một sớm một chiều, một điều tiên pháp cần phải củng cố suốt mười mấy năm, nếu muốn quan lại thân sĩ đều đóng thuế tính thuế theo đầu ruộng thì phải cần hai, ba đời đế vương kiên trì mới có thể đạt vững được nền móng. Hoàng thượng, thần sợ không thể phò tá ngài quá lâu, sợ rằng sau khi thần mất một mình hoàng thượng tiếp nhận sự chống đối của quan lại thân sĩ cả thiên hạ sẽ rất vất vả. Ông ấy cười rất vô tư, ánh mắt nhìn nguyên hữu đế vừa là ánh mắt của bề tôi với vua cũng là ánh mắt của thầy với trò, pha lẫn thành một thứ tình thân đầy từ ái. Có điều này Trần Đình dám không nói ra. Ông ấy tự tay dạy dỗ tiểu hoàng đế nên người, hoàng đế chưa từng phải chịu khổ bao giờ tới khi ông ấy không còn nữa, hoàng thượng chỉ cần kiên trì bảo vệ được một điều tiên pháp thôi là đã đủ rồi còn phương án cải cách của Hà Thanh Hiền, ông ấy không tin hoàng thượng có thể làm được. Hà Thanh Hiền quá đậm chất khí khái thư sinh, bản thân ông ấy cũng đã dành cả đời để theo đuổi phẩm giá của mình nhưng sao ông ấy có thể trông chờ chỉ dựa vào giam ba câu nói là có thể khiến một hoàng đế trẻ tuổi cũng sẽ kiên quyết vượt qua chặng đường đầy trông gai đây. Có bọn họ ở đây thì bọn họ còn có thể giúp hoàng thượng một đoạn đường nhưng khi bọn họ an nghỉ dưới lòng đất mọi người bên cạnh hoàng thượng đều sẽ đua nhau lôi kéo hoàng thượng quay đầu. Nếu như không thể kiên trì, vậy thì chẳng thà ngay từ đầu hãy chọn một con đường dễ kiên trì hơn. Thế nhưng, Hà Thanh Hiền xuất hiện, Hoàng thượng nhìn thấy một con đường khác. Vậy thì Trần Đình dám bằng lòng để Hoàng thượng tự chọn ông ấy và Hà Thanh Hiền chắc hẳn có thể đồng hành với Hoàng thượng chừng chục năm nữa, nếu như tới lúc đó Hoàng thượng mệt mỏi ông ấy sẽ điều chỉnh lại chính sách cải cách sau cũng được. Nguyên hữu đế nhìn thấy sự ôn hòa và bao dung trong ánh mắt của ông cụ. Ánh mắt ấy rất giống ánh mắt hồi hắn ta còn nhỏ, khi hắn ta kéo dâu của ông vụ, ông cụ cục mắt nhìn hắn ta. Nguyên hữu đế đột nhiên xoay người sang chỗ khác, các ngươi lui ra đi, chẳng muốn suy nghĩ một mình. Trần Đình Giám, Hà Thanh Hiền, Vâng. Sau khi hai người đi rồi, Nguyên hữu đế không kiềm chế nổi, bật khóc đầy kìm nén. Phụ mẫu thương con nên luôn tính kế lâu dài. Hắn ta có phụ hoàng nhưng sau khi phụ hoàng rời khỏi triều đình, ông dành phần lớn tâm trí vào nữ sắc. Điều ông suy nghĩ nhiều nhất cho hắn ta chính là cùng với mẫu hậu chọn Trần Đình Giám làm thầy của hắn ta. Hắn ta có mẫu hậu, mẫu hậu nghiêm khắc hơn cả Trần Đình Giám, hoàn toàn coi hắn ta như một vị hoàng đế, không chấp nhận chút sai lầm nào. Chắc chắn mẫu hậu cũng suy nghĩ cho hắn ta nhưng những gì mẫu hậu có thể làm chỉ hữu hạn, bà cũng phải trông cậy vào Trần Đình Giám. Trần Đình Giám, Trần Lão Đầu, nguyên hữu đế từng oán trách ông ấy, lúc ghét ông ấy nhất từng ước lão đầu bị trận lũ ở Lăng Châu cuốn trôi. Năng lực của lão đầu là điều không cần phải bàn nhưng khi Hà Thanh Hiền đưa ra chính sách quan lại thân sĩ đều phải nộp thuế, khi Hà Thanh Hiền mắng lão đầu cáo già không dám đắc tội quan lại thân sĩ trong thiên hạ trong khoảnh khắc đó, không ngờ Nguyên Hựu Đế lại đồng tình với Hà Thanh Hiền, hơn nữa còn cảm thấy như Hà Thanh Hiền mới thật sự là yêu nước yêu dân. Thế nhưng, những gì lão đầu vừa nói đột nhiên khiến Nguyên Hựu Đế hiểu trong lòng lão đầu không chỉ có triều đình và bách tính mà còn có cả hắn ta. Nước mơ của Hà Thanh Hiền là một hệ thống quan lại trong sạch dân chúng phồn vinh, còn điều lão đầu hướng tới là điều tốt nhất mà ông ấy có thể làm cho triều đình, cho dân chúng, cho hắn ta. Nội điện ngự thư phòng đốt địa long, hoàng đế trẻ tuổi rút khăn ra lén lau nước mắt. Lão đầu xấu xa vẫn cứ xem thường hắn ta, phải tới trường 7 chục tuổi thì lão đầu mới đi, lúc ấy hắn ta cũng đã 30-40 tuổi rồi, sao lại không thể gánh vác một mình được chứ? Nguyên hữu đế bình tĩnh lại, lấy gương ra, xác nhận mí mắt mình không có gì lạ mới gọi hai vị các lão vào đây. Trần Đình Giám, Hà Thanh Hiền lại đứng trước mặt Hoàng đế một lần nữa. Nguyên hữu đế nói thẳng, Trẫm quyết định rồi, trẫm sẽ thực thi cải cách thuế yêu cầu cả họ hàng phiên vương lẫn quan lại thân sĩ phải đóng thuế, đồng thời thi hành chính sách đóng thuế theo đầu ruộng, mong hai vị các lão và nội các sớm ngày soạn thảo quy định chi tiết cho chính sách mới có thể thi hành. Hà Thanh Hiền nhìn về phía Trần Đình Giám. Trần Đình dám cúi đầu cung kính nói, thần tuân chỉ. Nguyên hữu đế lại nhìn về phía Hà Thanh Hiền, tuy phương pháp này là do các lão gián ngôn nhưng người thúc đẩy thực thi nó vẫn phải là tiên sinh làm chủ. Hà Thanh Hiền chưa từng muốn tranh giành chuyện này, ông ấy đáp thần hiểu thần nguyện lòng ủng hộ Hoàng thượng và Trần các lão. Nguyên hữu đế con đường này rất gian nan, mong hai vị bảo trọng thân thể, phò tá chậm đi một đoạn đường dài hơn. Hai vị các lão đồng thời quỳ xuống, dập đầu lĩnh chỉ chậm còn phải đi báo tin với mẫu hậu các ngươi lui xuống trước đi. Trần Đình Giám muốn nói lại thôi. Nguyên hữu đế gia hiệu ông ấy không cần lo lắng. Trần Đình Giám và Hà Thanh Hiền bèn rời khỏi càn thanh cung. Cung đạo dài ràng rạc, Hà Thanh Hiền vẫn đi sát bên cạnh Trần Đình Giám. Ông ấy nói khẽ ông muốn ta vào kinh e là đã tính trước được ngày hôm nay rồi phải không? Ông ấy biết Trần Đình Giám cũng cam hận hai khối u ác tính là phiên vương và tham quan, Trần Đình Giám tốt trí đa mưu tiến cử ông ấy ra nhập nội các có lẽ chính là để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trần Đình Giám nhìn ông ấy, đột nhiên cười một tiếng đầy thâm sâu khó dò. Hà Thanh Hiền, ông cười vậy là sao? Trần Đình Giám không muốn nói. Mãi khi đã đi ra đến tận cử cung, Hà Thanh Hiền chặn đằng trước xe không cho ông ấy lên xe trần Đình giám mới nhìn Hà Thanh Hiền từ trên xuống dưới rồi cười nhạt nói, hai năm trước ta cứ nghĩ là chắc phải xuống suối vàng chúng ta mới gặp lại nhau. Hà Thanh Hiền, trường 173, Thích Thái Hậu sống ở hậu điện cung Càn Thanh, ban đầu bà sống ở cung Từ Ninh, xét thấy Hoàng thượng khi vừa mới lên ngôi vẫn còn nhỏ, nội các liền mời Thích Thái Hậu chuyển đến cung Càn Thanh tiện để chăm sóc nguyên hữu đế hàng ngày. Tiền đế chỉ có hai người con trai, một người khi đó đã lập vương phong thổ trong cung chỉ có một vị tiểu hoàng đế, vô cùng tôn quý, đương nhiên có thái hậu chăm sóc mới có thể yên tâm. Thích thái hậu thật ra cũng chăm sóc con trai rất tốt mấy năm nay nguyên hữu đế thậm chí phong hàn ho khan cũng không quá vài lần. Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, nguyên hữu đế trực tiếp đến hậu điện. Thích thái hậu đang đọc kinh Phật, hai bên chỉ có hai vị cung nữ yên lặng đứng trong phòng yên tĩnh như tờ. Nhi thần tham kiến mẫu hậu nguyên hữu hoàng đế đi vào mỉm cười hành lễ thích thái hậu đã sớm đặt kinh phật xuống nhìn đứa con trai cao lớn đang đứng trước mặt mình không chỉ có thân hình rắn giỏi giống với tiên đế mà còn thừa hưởng những ưu điểm của bà và dung mạo của tiên đế quả đúng là thiếu niên tuấn tú nho nhã tôn quý ngồi đi nguyên hữu đế ngồi một bên thích thái hậu hai mẫu từ nhìn nhau nguyên hữu đế chủ động nói mẫu hậu vừa rồi trẫm đã chịu kiến tiên sinh và hà các lão ở ngự thư phòng thích thái hậu là vì chuyện thu thuế Nguyên hữu đế, vâng, trẫm muốn dùng cách của hà các lão, vừa nãy tiên sinh cũng đồng ý rồi. Hắn nói với mẫu hậu chính xác những lời Trần Đình Nghiệm đã nói. Thích Thái Hậu yên lặng xoay chuỗi hạt đàn hương trên cổ tay, nhìn đứa con trai nhỏ tuổi ý chí dâng chào Thích Thái Hậu nói, như Trần Các Lão đã nói, con đường này gian nan vô cùng, con không sợ, mẫu hậu rất vui vẻ thanh thản, chỉ là nguy hiểm dọc đường, bọn họ vẫn không dám nói rõ. Nếu khắp nơi có quân tạo phản, nếu có người trong số chúng lão luyện thực sự đe dọa đến triều đình, nếu tông thích quan thân, bách tính kinh quan cùng mắng mò con, con có sợ không, có hối hận không? Nguyên hữu đế có lẽ sẽ sợ còn về có hối hận hay không, phải xem cuối cùng là bọn chúng thắng, hay là trẫm thắng? Nếu chậm thắng, dù phía trước có khó khăn phía sau sẽ vui vẻ, nếu chậm thua cùng lắm thì nhường thiên hạ này cho người khác, tóm lại cho dù không cải cách dung túng tông thích quan thân đàn áp bách tính, giang sơn của tổ tiên cuối cùng sẽ thành giang sơn của người khác trải qua bao triều đại đều như vậy. Thích Thái Hậu con nói đúng là dễ dàng quá. Nguyên hữu đế, chấm hiểu được sự lo lắng của mẫu hậu chấm cũng biết bản thân còn trẻ tuổi mới dám không sợ hãi, nhưng hoàng vị đã truyền đến tay cũng chỉ có chấm dám thử đến khi tiên sinh và hà các lão không còn nữa, còn có thể trông cậy vào ai có chủ trương ra cách cách như vậy nữa. Mẫu hậu chấm không muốn bị bách tính khắp thiên hạ mắng mỏ giống như hoàng gia gia, không muốn chìm đắm trong hậu cung tầm thường không làm gì như phụ hoàng, cho dù cuối cùng chấm mất, người đời sau cũng chỉ tiếc sự bồng bột của chấm mà không phê phán chấm sai. Tích Thái Hậu Tổ Tông sẽ mắng con, mắng con mất đi giang sơn của nhà mình. Nguyên hữu đế, Tổ Tông sẽ không mắng con, họ sẽ mắng những phong vương tông tích lòng tham vô đáy kia, mắng những quan thân tham lam đàn áp bách tính. Tích Thái Hậu, không thể không nói Tổ Tông quả thực có tính tình như vậy, không chỉ như vậy Tổ Tông còn sẽ trách mắng những con cháu bất hiếu đã phá hoại sự nghiệp của Tổ tiên để lại. Tích Thái Hậu lại nghĩ đến Trần Đình Nghiệm. Bà không biết nghĩa khí bồng bột của con trai mình có thể kéo dài bao lâu, nhưng bà tin Trần Đình Nhiệm sẽ không lấy quốc sự ra làm trò đùa, nếu Trần Đình Nhiệm đã đồng ý ông ấy nhất định sẽ dùng hết thân xác mình thay con trai ổn định Giang Sơn. Hai năm khó khăn nhất sẽ là hai năm trước khi con trai tự mình chấp chính này, cho nên lúc này cái cách bêu danh đều sẽ do thủ phụ Trần Đình Nhiệm chịu trách nhiệm. Cho dù sau này cái cách thất bại con trai cũng có thể đẩy nội các giao cho phong vương quan thân để chút xả con trai chỉ cần thay nhiệm kỳ nội các liền có thể tiếp tục làm một vị hoàng đế tiêu giao khiến phong vương quan thân lực bất tòng tâm cả đời thì lại sống trong nhung lụa. Đạo lý mà bà hiểu Trần Đình Nhiệm càng hiểu rõ hơn. Nhưng Trần Đình Nhiệm vẫn đồng ý cho con trai mình. Thích Thái Hậu hơi ngẩng đầu một lúc sau mới nói với con trai mình chuyện này. Gần từng chữ nói, nếu thực sự đi bước đường này, thực ra con vẫn có đường lui, nhưng Trần Đình Nghiệm, Hà Thanh Hiền sẽ giống như dương cung bắn rồi không thể thu lại tiễn, một khi con rút lui, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Nguyên hữu đế nghĩ đến Trần Đình Nghiệm, đối xử với hắn như người thầy người cha, nghiêm khắc dạy dỗ hắn, cũng hao tổn tâm huyết trải đường thay hắn hắn cũng nghĩ đến hà thanh hiền cốt khí trung quân yêu dân nhưng lại bị hoàng gia gia giam vào ngục bị phụ hoàng khinh thường mãi đến triều của hắn cuối cùng mới có cơ hội thể hiện hoài bão của mình hai ông già vì bách tính triều đình mà coi nhẹ bản thân vậy thì hắn cũng sẽ kiên định đứng sau lưng bọn họ trẫm sẽ không lùi bước ta thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành thích thái hậu mỉm cười vậy thì cứ mạnh dạn làm đi bất kể công hay tội mẫu tử chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác Sau Tết ông Táo các quan viên lại được nghỉ lễ. Hoa Dương đưa Trần Kính Thông về Trần Phù. Trần Đình Nhiệm không có ở đó. Tôn Thị không biết đang bận cái gì. Mỗi ngày trời chưa sáng đã tiến cung. Trời tối mới quay về ta thấy ông ấy thậm chí còn không nghĩ tới cái Tết này. Hoa Dương sao có thể tin rằng cha chồng không hề tiết lộ tin tức gì cho mẹ chồng, việc thi hành chính sách mới vào năm tới còn khó khăn gấp ngàn lần so với chế độ kiểm tra quan viên, đo đặc dụng đất thiên hạ, còn chưa kể đến nội các thời điểm này quan viên lục bộ cũng đang thức khuya dậy sớm tham gia sửa đổi quy định mới. Kể cả đệ đệ, buổi sáng Hoa Dương tiến cung, chỉ nhìn thấy mẫu hậu nghe nói đệ đệ cũng ở trong nội các mỗi ngày ba bữa đều cùng ăn với nội các. Hoa Dương để ý được tâm tình của La Ngọc Yến có chút phiền muộn hôm nay nắng đẹp khi ba tàu muội tàn bộ trong hoa viên la ngọc yến cuối cùng cũng có cơ hội nói với trường công chúa suy nghĩ trong lòng mình tam gia nói năm tới chàng được bổ nhiệm đến phủ tùng giang ở nam trực lễ Triều đình sắp thi hành chính sách mới, các địa phương có khả năng vẫn chưa nhận được tin, trong giới quan lại ở Kinh Thành đã có vài tin đồn rồi, cho nên cho dù Trần Hiếu Tông có nói không rõ ràng, La Ngọc Yến cũng có thể đoán ra, việc thi hành chính sách mới rất khó, có quan viên còn không dám làm, cha chồng liền cử con trai của mình đi, đến Giang Nam giàu có đông đốc nơi mà các thân sĩ đều chìm trong rối ren phức tạp. Tham quan tới Giang Nam, đương nhiên sẽ được quan viên, sĩ thân cấp dưới kính biếu, ăn rất nhiều. Trần Hiếu Tông muốn đấu lại bọn cường hào ác bá này, nguy hiểm trong đó. La Ngọc Yến bật khóc tới nơi, nàng muốn cùng đi với Trần Hiếu Tông, Trần Hiếu Tông ở đó nói không đàng hoàng, hứa cái gì mà hắn sẽ không bao giờ lăng nhăng bên ngoài, tóm lại là không chịu đồng ý. Dù Tú lấy khăn tay ra ôm lấy vai của La Ngọc Yến, nhưng nước mắt của nàng ấy cũng rơi xuống theo. Hoa Dương nhớ rằng, ở kiếp trước cả Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông được bổ nhiệm đi xa Trần Hiếu Tông làm chi huyện ở phủ Tùng Giang huyện Hoa Đình, Trần Bá Tông tới Quảng Đông làm chi phủ. Nàng cũng không biết rõ hai huynh gặp phải bao nhiêu nguy hiểm ở bên ngoài, chỉ biết năm đó việc thi hành chính sách thuế và lao dịch đều tương đối triệt để, đến tháng 8 cha chồng lâm bệnh qua đời, hai huynh đệ phải gác lại công việc hồi kinh để tang. Tháng 8 cha chồng được an táng yên nghỉ tháng 10 thủ phụ trương bàn dẫn triều thần tố cáo ông, tháng 11 trần bá tông chết trong mục, tháng 12 cả nhà họ trần bị đầy đi. Hoàn toàn không muốn nghĩ tới, càng không nhìn được hai tàu tàu mềm yếu bên cạnh. Hoa dương rời đi, la ngọc yến thút tha thút thít có chút lo lắng hỏi du tú trưởng công chúa có phải tức giận rồi không, bị chúng ta làm mất hứng. Du tú trưởng công chúa không phải là người như vậy, nhưng chúng ta cũng đừng như vậy nữa, triều đình đang đúng lúc cần người chúng ta nên lượng thứ. Hoa dương không để chiều vân, chiều nguyệt đi theo, một mình đến ao sen trong hoa viên của Trần Phủ. Nàng ngồi trên phiến đá bên thành cầu hình vòm, đối mặt với mặt băng phản chiếu ánh nắng hồi phục tâm tình. Không biết qua bao lâu, một hòn đá nhỏ đột nhiên sượt qua từ bên cạnh trượt trên mặt băng một đoạn rất đai. Hoa dương ngơ ngác nhìn hòn đá nhỏ đang từ từ dừng lại. Giọng nói của Trần Kính Tông từ trên cầu truyền đến, sao nàng lại trốn ở đây, giống như một nàng dâu bị chọc giận vậy. Hoa Dương ngẩng đầu, nhìn thấy hắn nằm ở trên lan can, lưng hướng về phía mặt trời, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời tư thế cả lơ phất phơ, giống như đứa con ăn chơi trác táng. Hoa Dương lườm hắn một cái. Trần Kính Tông, chẳng lẽ đại tàu tam tàu bắt nạt nàng sao? Chuyện hoàn toàn không thể, Hoa Dương lười biếng đáp. Ẩm một tiếng, Trần Kính Tông trèo qua lan can cầu nhảy thẳng xuống, khiến Hoa Dương toàn thân run lên, dây tiếp theo sợ hắn sẽ làm vỡ băng rơi xuống. Lên đây, nàng tức giận thúc giục. Trần Kính Tông dẫm lấp băng dưới chân, nước trong ao nhỏ nhà chúng ta còn không sâu đến lưng ta, bị ngã xuống cũng không sợ. Hoa Dương chỉ lườm hắn, Trần Kính Tông lúc này mới tới trước mặt nàng, quỳ một gối, một tay đỡ tảng đá mà nàng đang ngồi, một tay nâng cầm nàng. Hoa Dương hất tay hắn xuống, Trần Kính Tông nhìn vào mắt nàng, lại có vướng mắc nào rồi. Hoa Dương mím môi, Trần Kính Tông ta thấy đại tàu tam tàu cũng khóc rồi, vì chuyện năm sau đại ca tam ca đi bổ nhiệm sao. Hoa Dương, chàng không phải đi chơi cùng đại lang sao, sao lại nhìn trộm nữ quyến bọn thiếp. Trần Kính Tông, ta không cố ý đâu, trên đường trở về tự dưng nhìn thấy. Hoa Dương im lặng, Trần Kính Tông, đại tàu tam tàu không nỡ chia tay phu quân nhà mình, là lẽ tự nhiên của con người, đệ muội như nàng có gì không nỡ chứ. Âm thanh châm chọc quen thuộc, bình dấm quen thuộc chỉ vì những chuyện nhỏ. Hoa Dương, chàng thử nói một câu lung tung nữa xem. Trần Kính Tông, nói nghiêm túc phụ thân đã bố trí cho mỗi người họ mời thị vệ, không phải lo lắng về an toàn, chỉ là phải bỏ ra chút đầu óc và miệng lưỡi, đây đều là sở trường của quan văn, mọi người thực sự không phải lo lắng đâu. Hoa dường cúi mắt ta không lo lắng bọn họ ta chỉ là kính phục phụ thân, rõ ràng có thể để đại ca tam ca tiến vào lục bộ rèn luyện lại phái bọn họ đi làm mấy chuyện khó khăn đắc tội người khác nhiều nhất. Trần Kính Tông, nàng đúng lạc biết rõ lão đầu cay nhiệt nhất của ta rồi còn nói như vậy. Hoa Dương đẩy mạnh hắn một cái, Trần Kính Tông liền ngồi trên mặt băng. Đột nhiên trên đầu truyền đến mấy tiếng cười khúc khích, hai phu thê ngẩng đầu cùng lúc liền thấy ba huynh đệ Uyển Nghi, Uyển Thanh, Đại Lang không biết từ lúc nào lẻn tới, năm cái đầu lớn nhỏ kề sát nhau trên lan can, giống như năm chú chim sẻ mũ mĩm. Hoa Dương, Trần Kính Tông vỗ quần đứng dậy, giơ tay quát bọn họ, không biết lớn nhỏ, sang bên khác đi. Huyền nghi thấy tứ thẩm trưởng công chúa sắc mặt đỏ bừng, hình như lo lắng bọn họ nghe được những lời thân cận, mỉm cười giải thích bọn ta vừa mới tới, không nghe thấy gì cả, chỉ là nhìn thấy tứ thúc ngã nhào một cái. Trần Kính Tông, thể diện của tứ thẩm quan trọng, thể diện của hắn không quan tâm nữa đúng không? Không cần lo lắng cho hắn đúng không? Đi đi đi đi, nếu không năm nay tứ thúc sẽ không lì xì nữa. Huyền nghi nháy mắt với tứ thúc dẫn các đệ đệ muội muội rời đi. Trần Kính Tông nhìn cháu trai cháu gái đi xa, vừa định ngồi sổm xuống tiếp, Hoa Dương đã đứng dậy, điệu bộ sai khiến nói với hắn, giao thừa năm nay, chúng ta đi chùa Hoàng Phúc. Trần Kính Tông, tại sao? Hoa Dương, năm mới thiếp muốn thắp nén hương đầu tiên. Chuyện xảy ra ba năm qua của Nguyên Hữu quá nhiều rồi, Hoa Dương muốn cầu nguyện cho đệ đệ chính sách mới thuận lợi, cũng cầu cho nhà họ Trần Vạn sự như ý cả nhà đều bình an vô sự. Trường 174 mới qua mồng ba tháng riêng Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông đã sắp phải lên đường. Hoa Dương không lộ mặt chỉ nhờ Trần Kính Tông đi tiễn. Trần Kính Tông cưỡi ngựa đến nhà mình thì thấy hai chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn để ở cổng nhà. Tùy Tùng cũng đã dọn xong đồ đạc chỉ đợi chủ tử xuất phát là lên đường. Trong đại sảnh của chính viện một nhà đang ở đó. Ngoại trừ ba cha con Trần Đình Nhiệm, Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông, Từ Tôn Thị đến hai nàng dâu cho tới các cháu nội không ai không rơi lệ. Hai huynh đệ vì thi hành chính sách mới mới được bổ nhiệm nơi xa, để thực hiện hoàn toàn chính sách mới, bọn họ phải đảm nhận chức vị của mình trong ít nhất 3 năm. Đường sang nghìn dặm, không nói 3 năm, dù là nửa năm, người nhà sao có thể không lo lắng. Sau khi Trần Kính Tông tới, hắn liếc nhìn xung quanh, không nói gì, đứng sang một bên. Là ngọc yến nước mắt tuôn rơi, phụ thân, nương, để con đi cùng với tam gia đi, ít nhất con có thể chăm sóc chàng sinh hoạt hàng ngày, tránh chàng ở bên ngoài ngay cả một người chăm lo chu đáo ở bên cạnh cũng không có. Du tú hồng mắt đỏ hoay nhìn trượng phu của mình, lặng lẽ tuôn lễ. Trần Hiếu tông đau đầu dỗ dành thê từ ta đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho các con ai thay chúng ta phụng dưỡng phụ mẫu. Đừng vô cớ gây sự. Nếu như ra ngoài du sơn ngoạn thủy, dẫn theo thê tử không đáng ngại, nhưng chuyến đi lần này gian nan nguy hiểm, thê tử ở nhà, hắn mới có thể yên tâm không có bất cứ lo lắng gì. tôn thị thở dài, chuyện đã được thương lượng xong, thì đừng thay đổi nữa. Đôi khi thân làm trường bối chỉ có thể tàn nhẫn, trước hết để năm khó khăn nguy hiểm nhất này qua đi trước, sau mùa thu nếu tình hình tốt đẹp, bà sẽ thu xếp để hai nàng dâu đoàn viên với các con trai, bà sẽ ở nhà chăm sóc trẻ nhỏ. Trần Đình Nghiệm xua tay, nói với các con trai, không còn sớm nữa, nhanh chóng xuất phát đi, có gì viết thư mọi lúc. Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông cùng nhau quỳ xuống, khấu đầu trước phụ mẫu. Tiếng khóc của nữ quyến trẻ nhỏ ngày càng nức nở hơn. Trần Đình Nghiệm nhìn lão tứ đang đứng đằng kia, ngươi đi tiễn. Trần Kính Tông đồng ý, bước ra ngoài cùng hai vị huynh trường. Du Tú, La Ngọc Yến muốn đưa bọn trẻ đi theo. Trần Đình Nghiệm ai trở về viện nấy, không cần tiễn. Gặp nhau thêm một khắc để làm gì nữa, sẽ chỉ tăng thêm nỗi buồn mà thôi. Ông là chủ một nhà, không ai dám làm trái lời ông, nữ quyến hai phòng thuốc tha thuốc thiết cáo lui. Bên ngoài cổng lớn của Trần Phủ, ba huynh đệ đều đã lên xe ngựa của Trần Bá Tông. Trần Kính Tông đi ở phía sau, nhìn hai vị huynh trưởng đã ngồi yên trong xe ân cần nói, hay là ta cưỡi ngựa trước. Chờ các huynh khóc đủ rồi lại lên, Trần Hiếu Tông làm ra vẻ muốn cười dày. Trần Kính Tông mỉm cười, bước lên xe ngựa. Sau khi hắn ngồi xuống, xe ngựa chậm rãi khởi hành. Trần bá tông nhìn lão tư nói, bọn ta không ở kinh thành, phụ thân cũng đi sớm về muộn mỗi ngày, ngày nghỉ đệ nên tới thăm mẫu thân thường xuyên hơn. Bình thường trần phù và phủ của trường công chúa phủ cách xa nhau, lão tư cũng khó đi lại thường xuyên, năm nay bọn họ không có ở đây, tứ đệ sẽ về thăm nhiều hơn, cũng là báo hiếu, hợp tình hợp lý. Trần Kính Tông yên tâm ta không chỉ hiếu thuận với lão thay thái, thái mà còn thay các huynh dỗ dành bọn nhỏ các huynh chỉ cần làm tốt công việc của mình không cần lo lắng chuyện trong nhà. Trần Hiếu Tông cuối cùng cũng nghe được đệ nói câu ngoan ngoãn. Trần Kính Tông không có ý kiến gì mắt nhìn mặt hai vị huynh trưởng hắn hườm một tiếng không tình nguyện đáp trưởng công chúa cũng muốn tới tiễn các huynh chỉ là thân phận của nàng ở đó phụ thân xuất trinh mới có được đãi ngộ hai người các huynh bỏ qua ha nàng kính trọng ông ấy đối với hai huynh trưởng cũng luôn đối đãi trọng hậu buổi sáng còn đặc biệt dặn dò hắn gửi lời từ biệt tất nhiên trần kính tông tuyệt đối không bao giờ nói nguyên si những lời nho nhã đó trần bá tông hiểu mà để cũng thay chúng ta truyền lời cảm tạ của trưởng công chúa trần kính tông truyền cái gì trở về kinh tự mình nói đi Trần Hiếu Tông chỉ có đệ lòng dạ hẹp hòi, may mà trường công chúa lúc đầu khi chọn phò mã bọn ta đã thành thân rồi, nếu không nhất định cũng bị đệ ám toán, khiến bọn ta đi không thành. Trần Kính Tông cho dù các huynh đi, nàng ấy cũng sẽ không thích. Trần Bá Tông thận trọng chút. Sau một lúc im lặng Trần Bá Tông dặn dò tam đệ, giang nam nhiều mỹ nhân, đệ đừng phụ lòng tin tưởng của phụ thân cũng không được làm ra chuyện có lỗi với đệ muội. Trần Hiếu Tông cao giọng tại sao lại nói với ta chuyện này, chẳng lẽ huynh sợ ta không kiềm chế được bản thân, mới đặc biệt cảnh cáo ta. Trần Kính Tông, đại ca chưa bao giờ lo lắng cho đệ, đệ nên tự ngẫm lại. Trần Hiếu Tông vừa rồi muốn cười giày, nhưng lần này anh không muốn chịu đựng nữa, cười một chiếc giày liền ném vào đùi thứ đệ. Trần Kính Tông động đẩy ngón tay, nhẫn nhịp, bột một tiếng, Trần Hiếu Tông sững sờ, sao đệ không tránh thế. Trần Kính Tông nhìn vào dấu giày trên quần, nói, đưa về cho trưởng công chúa xem. Trần Hiếu Tông, hắn nhào tới lau vết giày trên người đệ đệ mình, nhưng lần này đã bị Trần Kính Tông nhấn trở lại ghế. Thể lực của quan viên văn võ lúc này mới thực sự được phô diễn ra Trần Hiếu Tông bị nhấn lên ván xe không thể cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu đại ca. Trần Bá Tông bảo tứ đệ ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện nghiêm túc. Xe ngựa đã tới bến Thông Châu. Hai huynh đệ đều đi đường thủy, sẽ đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian. Trần Bá Tông bảo tam đệ xuống xe trước. Khi dèm xe hạ xuống lần nữa Trần Bá Tông đưa cho tứ đệ một mảnh giấy nhỏ Trần Kính Tông mở ra trên đó ghi một địa chỉ là một ngôi làng mà hắn phải qua để đi vệ sở đại hưng. Trần Bá Tông trầm giọng nói, người của ta vẫn luôn điều tra thích cần, phụ thân quá bận trong thời gian ta không ở kinh thành, để tiếp quản chuyện này, sau này vào sáng mồng năm hàng tháng gặp một lần tiến độ cụ thể chúng ta gặp nhau bàn sau. Trần Kính Tông gật đầu, Trần Bá Tông, đừng trách phụ thân lần này không trọng dụng đệ, đệ bây giờ không chỉ là con trai của nhà họ Trần, mà còn là phò mã của trưởng công chúa, nếu đệ can thiệp vào cái cách đồng nghĩa với trưởng công chúa cũng cuốn vào trong trưởng công chúa đối đãi với nhà chúng ta rất tốt chúng ta không thể liên lụy người. Trần Kính Tông vẫn gật đầu, Trần Bá Tông vỗ vai đệ đệ, chức trách của quan viên văn võ không giống nhau tương lai nếu xảy ra chiến sự, đổi lại bọn ta đuổi đệ ra khỏi kinh thành trần kính tông sao huynh nhiều lời thế để không ghen tị với các huynh đâu trần bá tông cười trở về đi trần kính tông không chịu nghe lời hắn chạy đi kiểm tra một lượt bên trong và bên ngoài quan thuyền thậm chí còn hỏi người lái thuyền vài câu lúc này mới quay lại bến tàu mắt tiễn hai vị quan trên thuyền đang dần trôi xa theo con sóng cho đến khi bóng hình của hai con người mảnh khảnh đứng ở đuôi thuyền bước vào trong khoang thuyền trần kính tông mím môi chờ mình lên ngựa Trở lại phụ trưởng công chúa Trần kính Tông trước tiên đến Điện Lưu Vân, đốt mảnh giấy nhỏ kia. Hắn lại thay một chiếc áo choàng khác đến gặp Hoa Dương lần nữa. Hoa Dương quan sát ánh mắt hắn. Trần kính Tông, nàng coi ta giống như nàng à, động một tí là thích khóc nhè. Hoa Dương, vậy sao chàng lại đi lâu như vậy? Trần Kinh Tông, bọn họ sớm đã đi rồi, một mình ta cưỡi ngựa chạy một vòng ra ngoài. Hoa Dương, vậy chàng thích cưỡi ngựa quá đấy, mỗi ngày cưỡi còn không đủ à? Trần Kính Tông, hôm nay chạy ngựa rất thích bình thường chạy vì những thứ khác. Hoa Dương, nếu như hắn lộ ra chút buồn bã nào, nàng còn có thể nói vài câu an ủi, nhưng thực tế chứng minh trong đầu của Trần Kính Tông không hề có sợi dây đa sầu đa cảm chỉ nghĩ đến mấy chuyện không đâu vào đâu. Mặc dù hai huynh đệ nhà họ Trần đã sớm lên đường, nhưng triều đình vẫn chưa chính thức yêu cầu thực hiện chính sách mới. Hầu hết bách tính đều không biết bọn họ vẫn sống cuộc sống như trước đây, ở trong nhà khi trời lạnh, gió xuân bắt đầu ấm hơn, thiếu nam thiếu nữ cũng sẽ kết gian ra ngoài đạp thanh. Sáng ngày 18 tháng 3, Hoa Dương cùng Trần Kính Tông vào cung từ sớm, sau đó cùng đệ đệ xuất thành, nghênh đón 21 vị vương chư hầu. Trong số 21 vị vương chư hầu này, có người thái ấp gần kinh thành, chẳng hạn như Lỗ Vương ở Sơn Đông, Đại Vương ở Sơn Tây. Có người thái ấp cách xa kinh thành, chẳng hạn như Thục Vương ở Tứ Xuyên, Tần Vương ở Tây An. Các vương gia đến trước đều ở trong dịch quán phòng sơn, có đồ ăn thức uống ngon cung phụng người người cùng nhau tề tựu vào kinh. Mà 21 vị vương chư hầu này, có người là ông bà của tỷ đệ Hoa Dương, có người là cậu, có người cùng thế hệ, cũng có người tuy lớn tuổi, nhưng cũng gọi hai tỷ đệ là thúc thúc cô cô, tóm lại một mớ hỗn độn Thích Thái Hậu sớm đã chép những mối quan hệ này vào cuốn sổ nhỏ. Hoa dương lấy một bản, Trần Kính Tông cũng lấy một bản, đến trạng vạng tối, hai phu thê mặt đối mặt đọc thuộc lòng, lúc thuộc xong rồi luôn kiểm tra lẫn nhau, bây giờ sớm đã thuộc lào lào như đọc kinh. Lúc bực bội nhất khi đọc thuộc Trần Kính Tông khua môi múa mép nhân gian đều là nữ tử gả vào nhà chồng, phải nhớ rõ đến một đống thân thích họ hàng nhà chồng nào là thất đại cô bát đại di ta làm phò mã của nàng, còn tưởng thân thích thoải mái hơn nhiều. Không ngờ năm nay tới một đám đại vương gia ai cũng không thể đắc tội, nếu là người yếu gan, e là cũng không dám gặp mặt. Hoa Dương, không thể đắc tội. Ban đầu ai chạy tới phủ tương vương, ngay cả thế tử cũng dám đánh. Trần Kính Tông ta lúc đó chỉ là cáo đội lốt hổ, được nhờ từ nàng. Hoa Dương, bây giờ chàng cũng có thể được nhờ tiếp. Ngụ ý là, bất kể vị vương chư hầu nào, đến trước mặt trưởng công chúa đều phải cúi đầu. Đứng ở ngoài cửa thành lúc này, nhìn 21 cỗ chiến xa chư hầu hùng hổ đi tới trần kinh tông lại nhìn hai tỷ đệ hoa dương đứng sóng vai trước cổng thành. Nguyên hữu đế 16 tuổi mặc một chiếc long bào màu đỏ thẫm cao lớn rắn giỏi, đã cao hơn hầu hết các quan văn. Ra đời không bao lâu liền trở thành thái tử từ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cốt khí cao quý trong hoàng cung, đừng nhìn khuôn mặt còn có chút trẻ con của nguyên hữu đế uy nghiêm nơi khóe mắt sớm đã không kém cạnh với tiên đế năm đó, về mặt này, hai tỷ đệ giống hệt nhau Hoa dương hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp, hồng y kim châm, dung mạo phi phàm. Các đại thần văn võ do những cụ lão đứng đầu đứng ở sau lưng hai tỷ đệ, nhỏ giọng nói chuyện, bình tĩnh không gợn sóng, giống như nhiều vương chư hầu vào kinh như vậy cũng không phải chuyện gì to tát. Nguyên hữu đế, trưởng công chúa có cốt khí sẵn có, nhóm kinh quan này, đặc biệt là nội các thì lại ủng hộ bọn họ không cần sợ sự tự tin của các vương chư hầu này. Đoàn xe cuối cùng dừng lại cách trăm bước tất cả các vương chư hầu nhanh chóng xuống xe chạy chậm tới trước mặt nguyên hữu đế, bất kể vai vế thứ bậc lúc này đều cung kính quỳ xuống. Sớm đã có các công nhân phục vụ ở dịch quán phòng Sơn đã báo cáo với cung điện về đặc điểm ngoại hình như chiều cao, vóc dáng của các vị vương chư hầu, nguyên hữu đế nhìn một lượt cũng có thể thấy rõ. Cùng là vương chư hầu, địa vị cũng khác nhau, giống như 9 vương gia chấn thủ biên cương được tổ tiên sắc phong năm đó càng được kính trọng hơn đương nhiên chín vương gia trấn thủ biên cương năm đó một vị trở thành thủy tổ một vị phổ vương năm ngoái vừa bị phế truất bây giờ chỉ còn lại bảy vị ngay ngắn quỳ ở hàng thứ nhất trong số đó ông lão dâu tóc bạc phơ đang quỳ ở giữa chính là tần vương ở tây an phủ ông nội của hai tỷ đệ chư vương miễn lễ nguyên hữu đế cười nói nói xong liền tự tay đỡ tần vương đứng dậy quan tâm nói tần vương thái công đã tám mươi hai tuổi một đường bôn ba sức khỏe còn ổn không Tần vương cúi lưng, ngẩng đầu nhìn hoàng đế trẻ tuổi trước mặt nước mắt lưng trong khỏe, đời này ta có thể được nhìn thấy hoàng thượng, không có bệnh tật gì hết. Nguyên hữu đế, sao nước mắt lại tuôn rơi dễ dàng như vậy? So với những lão hồ ly này, đạo hạnh của hắn vẫn còn kém xa. Trường 175, hai tỷ đệ hoa dương cùng với các chư hầu này đều có cùng chung một lão tổ tông, chỉ là lão tổ tông cũng đã băng hà hơn 100 năm rồi. Đám chư hầu ban đầu đó cùng cha khác mẹ tự mình duy trì huyết mạch đến đời bây giờ, rất nhiều tông thân đều chỉ là cùng dùng chung một họ quan hệ huyết thống đã phai nhạt. Xét về uy tín tần vương 82 tuổi là quan trọng nhất các chư hầu khác cũng âm thầm xem ông ta là hình tượng gương mẫu trong lần nhập cung này. Xét về quan hệ huyết thống, Hoành Vương, Dự Vương đời thứ nhất đều là tăng thúc tổ của hai tỷ đệ Hoa Dương, chỉ cách ba đời, cho dù gần rồi, truyền đến bây giờ tân Hoành Vương 32 tuổi vẫn là thúc phụ của hai tỷ đệ, X Vương ngược lại là đường huynh của hai tỷ đệ. Nguyên hữu đế ngoại trừ bày tỏ sự kính trọng đặc biệt với tần Vương Cao thọ, hai vị thương đối ủng hộ khác là Hoàng Vương, X Vương. Ở ngoại thành triệu Z đằng đẵng hai canh giờ cũng đã sắp tới buổi trưa các hoàng thích một hàng tiến công tham gia yến tiệc. Trên cung Yến, hai mẹ con thích hoàng hậu nguyên hữu đế ngồi ở chủ vị, Hoa Dương, Trần Kính Tông ngồi ở phía dưới bên trái, Nam Khang, Mạnh Diên Khánh ngồi ở phía dưới bên phải. Sáu người đều học thuộc quan hệ với các chư hầu, bất kể chư hầu nào mở miệng, bọn họ cũng có thể gọi ra được sưng hô vai vế tương ứng. Yến tiệc bắt đầu không lâu, Nam Khang đột nhiên đỏ khóe mắt mới bắt đầu còn cố nhẫn nhịn, dần dần đã che giấu không nổi. Lòng của Mạnh Diên Khánh treo lơ lửng, nghiêng vai thử che đi thê tử đang thút thít thấp giọng cảnh cáo nói, nàng đang làm gì vậy? Nửa người của Mạnh Diên Khánh cũng lạnh hết trường hợp như vậy, thê tử lại nhớ đến ca ca muốn tạo phản của nàng ra, không cần mạng nữa sao? Nhưng hắn ta càng muốn giúp thê tử che giấu, động tĩnh bên đây của hắn ta càng lớn, hai mươi một vị chư hầu đều lần lượt nhìn qua đây. Thích Hoàng hậu không có cách nào giả vờ làm như không thấy quan tâm nói, Nam Khang làm sao vậy? có phải có chỗ nào không thoải mái không nam khang vội vàng lấy khăn tay lau mắt vài cách cúi đầu đứng dậy hơi nghẹn ngào nói nữ nhi quả thật thân thể có chút không khỏe làm hỏng nhã hứng của mẫu hậu chiêu đãi các tông thân mong mẫu hậu tha tội thích hoàng hậu thản nhiên nói nếu thân thể đã không khỏe vậy thì lui xuống đi mạnh diên khánh nhìn thấy các chư hầu này không nhịn được chân mềm nhũn nhanh chóng vâng lời nhân cơ hội đỡ nam khang đang khóc thốt thiết cáo lui thích hoàng hậu cười nhìn về phía thảo lễ tào lễ vỗ vỗ tay tỏ ý các ca kĩ yến vũ tiếp tục huyền lạc cùng nhau không khí của yến tiệc cũng hồi phục bình thường các chư hầu chỗ ngồi liền nhau nhìn lẫn nhau trong lòng đều nâng lên mấy phần trầm mặc nam khang trưởng công chúa rơi lệ chắc chắn là bởi vì thấy cảnh thương tình nghĩ đến dự vương ca ca tạo phản của nàng ta nên bị phế nhưng bọn họ cũng chỉ là chư hầu không cẩn thận cũng có thể bị triều đình nhắm tới Chỉ mấy năm nay, trước là Tương Vương, lại nữa là Hà Nam Bát Vương, theo sau đó là Tấn Vương năm ngoái, 31 vị chư hầu đã vơi đi ba phần. Bất kể là mấy vương gia này là tự mình tìm chết, hay là triều đình giết gà dọa khỉ, đối với họ mà nói, đều là tiền lệ máu chảy đầm đìa. Yến tiệc kéo dài một canh giờ, có một số chư hầu đã say, những người lớn tuổi thì liên tục ngáp, miễn cưỡng điều chỉnh tinh thần. Nguyên hữu đế dặn dò Trần Kính Tông, ngọ yến chỉ vì để ôn chuyện cũ, phò mã tiền trư vị vương ra đến kinh dịch nghỉ ngơi, khi thiệt tối chúng ta lại cùng nhau nghỉ việc nước. Các chư hầu cùng nhau hành lễ. Trần Kính Tông tiễn bọn họ xuất cung, trong cung không nói nhiều được đến kinh dịch đám chư hầu này đã vây Trần Kính Tông lại, hy vọng phò mã ra tiết lộ một chút tin tức trước cho bọn họ, rốt cuộc muốn thương lượng việc nước gì, chẳng lẽ triều đình muốn triệt đường của bọn họ rồi. Trần kính tông đỡ tần vương tóc đã trắng xóa, vẻ mặt vô tội nói với các chư hầu chuyện này ta thật sự không biết ta làm việc ở vệ sở, gần đây vinh dự được đón tiếp các quan hệ thân thích của nhà chúng ta trường công chúa ngày nào cũng khảo ta, nói sai một cái thì phạt chạy một vòng, có lần ta cũng hiếu kỳ, hỏi nàng ấy hoàng thượng gọi các tông thân vào kinh vì chuyện gì, kết quả ta mới hỏi ra miệng trường công chúa đã phạt ta quỳ xuống, trách phạt ta không nên vọng nghị triều chính. Chúng vương Tuy nói uy phong của trưởng công chúa đã truyền khắp thiên hạ từ sớm, nhưng người tốt xấu gì cũng là con trai ruột của thủ phụ gia trưởng công chúa không cho ngươi biết thì người không biết hỏi cha ngươi sao. Có người cũng thăm dò nhắc đến Trần Các Lão. Sắc mặt của Trần Kính Tông trầm xuống, sau đó lại băn khoăn làm mất mặt mũi của một vị vương gia. Hắn miễn cường hòa khí nói ta với ông ấy không có gì để nói vị vương gia nào muốn gặp Trần Các Lão trái lại ta có thể dẫn đường cho các vị đích thân đưa các vị đến Trần Phủ. Chúng vương. Cả quãng đường bọn họ vào kinh các chi huyện nhỏ ở mọi nơi cũng không dám đến quá gần, e sợ bị triều đình gắn vào tội danh câu kết chúng vương, hôm nay bọn họ dám đến Trần phủ cầu xin gặp Trần Đình Giám, thì Trần Đình Giám sẽ dám đích thân trói họ đưa cho triều đình. Không có gì nữa, phò mã mời về. Trần Kính Tông đi rồi, còn có người trong cung được thích hoàng hậu, nguyên hữu đế phái đếm giám sát, các chư hầu cũng không tiện tụ lại một nơi, tự mình trở về biệt viện nghỉ ngơi. Trần Kính Tông về trong cung báo cáo kết quả nhiệm vụ trước bởi vì cung yến buổi tối không có chuyện gì của phu thê bọn họ, hắn đón Hoa Dương thì trở về phủ trưởng công chúa. Đến điện Tê Phượng, Hoa Dương hỏi hắn biểu hiện của các chư hầu. Trần Kính Tông, có mấy người lão hồ ly, có mấy người vô thích sự, còn có một số nhìn không ra thật sự trung thành hay giả trung thành. Tổ tông lợi hại hơn nữa, cũng không thể đảm bảo từ tôn ai ai cũng là nhân trung long phượng giống như thương vương, sự vương đã bị phế bỏ, để ở người trong nhà thông thường đều là hoàn khố không có tiền đồ chỉ là bọn họ có thêm một phần thân phận tôn quý của chư hầu bởi vì ham tài háo sắc mà phạm vào sự tệ hại nghiêm trọng hơn các hoàn khố thông thường. Nói cách khác lần này trong cung muốn thúc đẩy chính sách mới chỉ cần thuyết phục được các chư hầu thông minh đó, những kẻ vô tích sự kia sẽ tự mà thuận theo. Lúc hoàng hôn, 21 vị chư hầu lần nữa vào cung. Cung Yến lần này ở cung Càn Long, thích hoàng hậu không có xuất hiện ở cùng với Nguyên Hữu, đế là năm vị các lão. Trên tiệc không có rượu, đề phòng có người say rượu làm lỡ việc. Nếu đã không có rượu cũng không có ca múa, khi bữa tiệc tối này kết thúc trời còn chưa tối. Các công nhân dọn bàn tiệc đi, đổi thành một chiếc bàn con để ở trước mặt thiêu hữu, đế cùng với các chư hầu. Các công nhân lui xuống, lúc này, thầm các lão, lục các lão chia nhau cầm một sấp văn thư, phát cho từng chư hầu, mỗi người hai phần. Nguyên hữu đế nghiêm túc nói, năm nay trẫm muốn tiến hành hai điều chính sách mới vì nước vì dân, liên quan đến triều ta có thể khôi phục lại sự phồn vinh hưng thịnh thời thái tổ thành tổ hay không, chậm không dám một mình quyết định, vì thế mời các vị chư hầu vào kinh cùng nhau bàn bạc, vẫn mời các vị tiến hành xem qua trước. Các chư hầu nghe vậy, trao đổi ánh mắt một cái, lần lượt lấy văn thư trước mặt lên. Hai phần văn thư ở trên lần lượt viết là tông thân, quân thân cùng nhau nạp lương cùng với chia đều đất cho mọi người. Có người sắc mặt bình tĩnh, có người cho mày lại, có người sắc mặt tái xanh, có người khuôn mặt lộ vẻ mơ màng, tuy đều biết hết chữ, nhưng xem lại không phải hiểu lắm, dù sao những vương gia này cũng có phần thông huệ, ngu dốt. Khi tất cả mọi người đều buông văn thư xuống, Trần Đình dám cười cười, đứng phía bên phải nguyên hữu đế, lời lẽ ngắn gọn giải thích một lần. Hai chư hầu cuối cùng cũng nghe hiểu lập tức phản kháng chuyện này sao được khi lão tổ tông sắc phong chư hầu đã nói rất rõ ràng, miễn bỏ tất cả thuế khóa lao dịch của chư hầu tông thân tổ chế liệt tổ liệt tông đã giữ hơn 200 năm, sao có thể nói thay đổi thì thay đổi. Thông minh hơn, không nhắc đến tông thân nạp lương, mà lại nhắc đến thiên hạ quan thân từ góc độ của quan thân khuyên giản nguyên hữu đế suy nghĩ lại. 21 vị chư hầu, 21 cái miệng trong điện đều là tiếng nghị luận si sao. Đột nhiên Hà Thanh Hiền nổi giận hét lên, nguyên Hựu đế ngồi cách đó nói với Trần Đình Giám, ta đã nói những cái cách ngoan nghèo này không có tác dụng, người cứ phải cải cách cải cái gì cải, người cứ trực tiếp hồi phục tổ chế của Thái Tổ, các chư hầu tông thân náo loạn bách tính, xét nhà thức chức phạt thành dân thường, có đến những tham quan ô lại không muốn làm việc cho triều đình bách tính, càng không cần khách sáo, hết thầy sự trảm. Các chư hầu, nói về danh tiếng, Hà Thanh Hiền Hà Thanh Thiên còn lớn hơn Trần Đình Giám. Trần Đình Giám cao mày nói các vị thông thân cùng với hoàng thượng cùng tộc cùng gốc sao có thể hờ một tí hô đánh hô giết thiên hạ quan thân sao mà nhiều khó có thể điều tra từng chút một cũng không phải một câu xử lý theo luật pháp của người thì có thể giải quyết Hà Thanh Hiền chỉ những chư hầu đó nhưng hai mươi một vị chư hầu này đều không đồng ý cải cách mới ngươi lại làm sao thuyết phục quan thân thiên hạ nộp lương Trần Đình Giám liền tận tình khuyên bảo giải thích với các chư hầu sự cấp bách và cần thiết của chính sách mới các chư hầu phản ứng thản nhiên, cho dù là thái độ tốt cũng là ba phải cái nào cũng được. Hà Thanh Hiền lại tranh chấp cùng với Trần Đình Giám, vừa tranh chấp đưa mắt đánh giá những chư hầu này, hận không thể diệt trừ nhanh chóng. Nói nhao nhao ầm ĩ, Nguyên Hựu đế đột nhiên đập bàn, kêu nội các lui xuống trước. Năm vị lão các sắc mặt khác nhau lui ra ngoài điện. Các chư hầu nhìn vị tiểu hoàng đế chỉ có 16 tuổi, trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần. Lỗ vương của Sơn Đông Sơ Dâu, tình ý sâu xa nói với nguyên hữu đế, hoàng đế trẻ tuổi khí thịnh cấp gáp đạt được sự nghiệp của bậc đế vương, để bác tính no đủ quốc gia cường thịnh chỉ là hoàng thất cai trị thiên hạ dựa vào chính là những quan thân đó, bách tính vô tri cũng dễ dàng bị quan thân các nơi xúi dục, hai điều cải cách mới này sẽ không khoan dung cho các quan thân sĩ tộc hoàng thượng vẫn là nên thận trọng, hà các lão đó toàn là thư sinh khí phách nghĩ quá đơn giản rồi. Nguyên hữu nhìn hắn một cái, đột nhiên gọi tiếng tào lễ. Tào lễ lại vỗ tay, hai thái giám nhỏ nhìn vác một chậu than lớn vào để ở giữa đại điện. Trong chậu không có than lửa chỉ là những tấm tấu trương có giấy cũ kỹ có mới tinh như ban đầu. Nguyên hữu đế nói với lỗ vương, vương túc nói hà các lão thư sinh khí phách nhưng lại không biết hà các lão sùng bái tổ huấn của thái tổ biết nhường nào. Trước khi định hai điều chính sách mới này, chủ trương của hà các lão là giết hết tham quan trên thiên hạ ông ấy hận tham quan càng hận những chư hầu các nơi phụ lòng kỳ vọng của thái tổ ức hiếp bách tính tham quan quá nhiều hà các lão liền sắp xếp ra tấu chương cáo trạng của quan viên các nơi cùng với các chư hầu không tuân thủ luật pháp đẩy một đống đến trước mặt trẫm sắc mặt của các chư hầu đều biến sắc nguyên hữu đế đi đến trước chậu than tùy ý cần một giờ lên nhìn phong bì quay hướng về tiêu vương lan châu nói tấu chương đến từ lan châu e là sắp cáo tiêu vương huynh Tiêu vương nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc nhanh chóng quỳ xuống, thần oan uổng, thần năm trước mới kế vị, hai năm nay đều là đệ thự ràng buộc của vương phù, không dám có bất cứ hành động trái pháp luật, xin hoàng thượng minh giám. Nguyên hữu đế cười cười, vứt tấm tấu chương đó về lại chậu than, lại kêu tào lễ châm lửa, để vào trong lửa. Ngọn lửa từ từ cháy lên, chiếu lên khuôn mặt của các chư hầu. Nguyên hữu đế ngồi lại ngai vàng, ánh mắt quét qua các chư hầu thiên hạ rộng lớn. Hơn ngàn vạn bách tính, duy nhất chỉ có chư vị đang ngồi là người nhà với chấm, là cốt nhục trí thân, chấm hà cớ lại vì suối dục của các quan thân, dễ dàng trị tội họ hàng nhà mình. 21 vị chư hầu đều rời khỏi bàn tiệc quỳ xuống, lớn tiếng hô hoàng thượng anh Minh nguyên hữu đế nhìn những cắt đầu hoặc là trắng hoặc là đen hoặc xám thản nhiên nói nhưng trẫm cũng có một lời không phải lời nói đe dọa sớm khi triều võ tông quốc khố đã cạn kiệt sắp hết không chỉ không có ngân lương phát cho quân lương cứu thế thiên tai ngay cả bổng lộc của các tông thân cũng thiếu liên tục nhiều năm đến triều thế tông triều tiên đế tình trạng này không thấy có bất cứ chuyển biến tốt hoàng đế này của trẫm cũng vô cùng khó làm nếu chớm không cải cách quan thân càng ngày càng tham, bách tính sẽ càng ngày càng khổ. chớm không có ngân lượng bình định nội yêu cũng không có ngân lương ra cố biên quan, biên quan không ổn ngoại địch chắc chắn sẽ nhân cơ hội xâm nhập. đến lúc đó bách tính chỉ mong sao giúp đỡ tân triều lật đổ cơ nghiệp của lão tổ tông chúng ta quan thân cũng có thể giấu tài sản nương nhờ tân triều ngoại địch muốn an ủi bách tính muốn lấy được sự ủng hộ của quan thân những bọn chúng cũng cần ngân lượng chư vị nói xem bọn họ sẽ ra tay với người gì sắc mặt của các chư hầu trầm lặng. Nếu thật sự có ngày diệt quốc, Hoàng thượng Thái Hậu sống không được nữa những chư hầu như bọn họ cũng là gai trong mắt của ngoại địch buộc phải trừ khử. Nguyên hữu đế, chấm phổ biến chính sách mới, vừa vì giữ lấy triều đình, cũng là vì bảo vệ các ngươi ra không tồn tại, lông sẽ yên phụ. Quan thân thiên hạ rắc rối phức tạp chỉ dựa vào triều đình e là khó có thể thuyết phục, vì vậy chấm mới cần chư vị chư hầu cùng nhau nạp lương, ngay cả các ngươi cũng không phối hợp cải cách mới, quan thân cũng không có lý do phản đối. Quan thân nạp lương rồi, triều đình liền có ngân lương ra cố biên cương phân phát quân lương, giang sơn của lão tổ tông vững chắc lại tiếp tục hai 200 trăm năm hai nghìn năm chưa vị chư hầu tông thân mới có thể cùng nhau kéo dài hưởng phúc. Lời này vừa nói, hoành vương, dẫn vương tỏ rõ ý trước nguyện phối hợp chính sách mới. Tần vương đầu tóc trắng phơ liếc mắt nhìn sấp tấu chương còn chưa cháy hết lại nghĩ đến biên quan tây bắc thỉnh thoảng lại báo nguy cũng run lẩy bẩy tỏ ý đồng ý. Tần vương có thể nhìn có, những lão hồ ly khác cũng đều nhìn rõ. Nguyên Hựu đế nhìn những tấu chương cao trạng chư hầu vị đốt đó thật ra cũng là trá hình để uy hiếp bọn học phối hợp chính sách mới nhìn sẽ bình an vô sự. Nếu các chư hầu dám không theo nguyên Hựu đế có thể có được những tấu chương này, đương nhiều cũng có thể lấy được cái mới, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ nối gót bị phế như tương vương tấn vương. Ngân lượng quan trọng hay là mạng quan trọng? Tiểu hoàng đế tuy trẻ tuổi, nhưng bên cạnh hắn ta có Trần Đình Giám, Trần Đình Giám lại thông qua khảo luật xưa dùng một đám quan viên thống lĩnh nghe lời ông ấy. Cho dù 21 chư hầu cùng nhau tạo phản cuối cùng cũng chỉ có một hai người có cơ hội thành chuyện những người khác cũng sẽ bị triều đình trước một bước giết chết. Ai dám đảm bảo bản thân nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Hoàng thượng nhìn xa trông rộng chúng thần nguyện tán thành chính sách mới, hành động theo Hoàng thượng. Trường 176, chuyện lớn bàn xong, ba vị lữ, lục thẩm các lão tiên các vị chư hầu xuất cung. Nguyên hữu đế dẫn theo Trần Đình Giám, Hà Thanh Hiền đến ngự thư phòng. Trong tay hắn cầm một phần sách có liệt tổ liệt tông, trên đó là nguyên nhân phổ biến chính sách mới này cùng với sự cấp thiết của chính sách mới, trên một tấm văn thư đơn giản, ngoại trừ đóng dấu ngọc tỷ của hắn ta, 21 chư hầu cũng đều ký tên ấn vương ấn. Nhìn chung triều đại hơn 200 năm, duy nhất chỉ có nguyên hữu đế là một chuyện lớn liên hợp chúng chư hầu như vậy. Nguyên hữu đế mở quyền tông màu vàng ra, lại thì mì thưởng thức một lần. Hà Thanh Hiền bất mãn nói, nhiều tấu chương cáo trạng đều bị đốt hết, hoàng thượng đối với các chư hầu vẫn là quá nhân từ. Nguyên Hựu đế, để bọn họ làm việc luôn phải cho một chút lợi ích, huống hồ chậm chỉ xóa bỏ tội trước, nếu như bọn họ sau này phạm tội, chậm vẫn có thể truy cứu. Hà Thanh Hiền, chư vương tuy nhận lời chuyện này, sau khi về phong địa chưa chắc thật sự phối hợp, hoặc là tìm lại viện cửa đồn đ hoặc là ở bên cung thân đó đổ dầu vào lửa, chỉ cần quan thân lộ diện thành công ngăn cản chính sách mới, chư hầu vẫn có thể ngồi không hưởng lộc. Nguyên hữu đế nhìn về hướng Trần Đình Giám, Trần Đình Giám cười cười cho gọi bọn họ vào cung là vì tỏ rõ thái độ với quan thân thiên hạ triều đình phổ biến chính sách mới không được ngăn cản kẻ giám cản giết là được còn đây là dùng đạo lý thuyết phục trước sau đó mới dùng áp lực. Hà Thanh Hiền còn nói ông ấy ác thủ phụ đại nhân qua loa nói dọa mới thật sự ác. Ngày hôm sau lâm mươi 21 vị chư hầu cũng đến rồi. Cả triều văn võ thật ra đa số đều là bị nội các ép đồng ý chính sách mới, khi nghe nói nguyên hữu đế muốn cho gọi các chư hầu vào thành, bọn họ còn kỳ vọng các chư hầu đến sớm hơn cả nguyên hữu đế, trông mong các chư hầu có thể cắt đứt suy nghĩ hoang đường này của tiểu hoàng đế. Để bọn họ thất vọng, tào lễ mới tuyên đọc xong thánh chỉ thúc đẩy chính sách mới, 21 vị chư hầu còn quỳ nhanh hơn nội các chớp mắt đã quỳ xuống hết thân phận của các chư hầu cao hơn bọn họ, ruộng đất trong tay cũng nhiều hơn bọn họ, chư hầu cũng quỳ rồi, văn võ cả triều ai còn dám phản đối? Trạng vạng hôm đó, Hoa Dương từ trong miệng của Trần Kính Tông biết được việc này. Bước đầu tiên của chính sách mới thật sự bước ra rồi, phía các chư hầu khó chịu nhất ít nhất bề mặt đã hứa sẽ ủng hộ chính sách mới, không dám gây loạn quá lớn, nếu không triều đình sẽ dựa vào cuốn sách cáo liệt tổ liệt tông liền có thể đến phong địa trị tội. Hoa Dương thả lỏng. Trần Kính Tông nâng bầu rượu lên, nhìn nàng nói, xem như không uổng công ta nhận nhiều thân thích như vậy. Hoa Dương cười nói, tương lai chính sách mới hữu hiệu ta kêu Hoàng thượng ghi cho chàng một phần đại công. Trần Kính Tông nắm chuẩn miệng bầu rượu vào chén sứ trắng của nàng, không cần làm phiền Hoàng thượng, trưởng công chúa cùng ta uống vào ngụm cũng có thể báo đáp thù lao của ta. Hoa Dương ngay cả rượu hoa quả cũng có thể uống say, sao có thể uống được rượu mạnh hắn thường uống. Trần Kính Tông đề nghị điều này, điều muốn không đơn giản. Nghĩ đến kính tây dương đắt tiền ở trong phòng, hoa dương đầy tay của Trần Kính Tông ra chừng hắn một cái. Trần Kính Tông cũng không thất vọng, tự rót, tự uống. Chỉ là đến đến, hắn vẫn ôm trưởng công chúa đòi thù lao một cách đàng hoàng. Các chư hầu ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, cả quãng đường không dễ dàng, nhưng để tránh các chư hầu cấu kết cùng với các kinh quan, nguyên hữu, đế chỉ chiêu đãi bọn họ ba ngày, liền khách khí tiễn đám chư hầu này. Hoa dương vẫn theo đệ đệ tiễn một chuyến. Ngày thứ hai an lạc đại trưởng công chúa đến làm khách. Cảnh xuân ấm áp, hai cô chất cùng nhau sánh vai tàn bộ trong vườn hoa, mẫu đơn chưa nở rộ, hải đường nở ra từng đoá đỏ tươi. An lạc đại trưởng công chúa chết một nhánh hải đường, cắm vào giữa tóc của mình, hỏi chất nữ thế nào. Hoa dương cười nói, đẹp như thiên tiên. An lạc đại trưởng công chúa nhìn khuôn mặt nõn nà của chất nữ, lại sờ sờ bản thân, than thở nói thiên tiên gì chứ, đã bắt đầu già rồi, khóe mắt cũng đều có nếp nhăn hết rồi. Hòa dương quan sát tỉ mì cô mẫu, vừa muốn nói ở đâu có nếp nhăn chứ an lạc đại trưởng công chúa cố ý cười khoa trương hơn chút quả nhiên ở nơi khóe mắt có vài đường nếp nhăn xuất hiện. Hòa dương, người bình thường cũng đâu có người như vậy. An lạc đại trưởng công chúa, nhưng lúc trước ta cười như vậy cũng sẽ không xuất hiện nếp nhăn, vì vậy vẫn là già rồi. Hòa dương mới 24 tuổi. Vẫn chưa thể hiểu được tâm tình của cô mẫu, mà theo nàng thấy cô mẫu thật sự vẫn đẹp như vậy, ngược lại mẫu hậu trong cung, vậy mà lại mọc ra mấy sợi tóc bạc may mà chỉ vài ba sợi, khi cung nữ trải tóc nhìn thấy, đã cắt từ ngọn tóc. Ánh nắng dần dần nắng lên hai cô chất ngồi ở trong lương đình. An lạc đại trưởng công chúa nhắc đến lần cải chính mới này. Hai ngày nay ta ra cửa, bách tính trên đường đều thảo luận về chính sách mới, hoàng thượng trẻ tuổi gan dạ trần các lão cũng thật sự quyết đoán, dám đối kháng với quan thân trên thiên hạ ta còn nghe nói hắn phái trần tam lang đến hoa đình nguyện của tư các lão. Nội các của hiện tại không có các lão họ từ từ các lão trong miệng của an lạc đại trưởng công chúa chính là tiền thủ phụ đã về quê dưỡng lão trần đình giám cũng đã từng ngoan ngoãn nghe lời đối phương. Nghe nói, quê nhà của từ các lão có mười mấy vạn mẫu ruộng đồng, khi ông ta còn là đại quan chính nhất phẩm, cũng chỉ có thể miễn thuế một vạn mẫu ruộng đất mà thôi. Nhưng có thể tưởng tượng được lần này triều đình thúc đẩy chính sách mới, chỉ riêng một nhà họ từ đã giao nộp bao nhiêu mẫu đất rồi, Trần Hiếu Tông bên đó lại có thể hưởng được bao nhiêu trợ lực. Hoa Dương cười khổ, những chuyện này luôn phải có người đi làm, nếu như Trần các lão không dám dẫn đầu đắc tội với đám quan thân sĩ tộc những quan viên khác sẽ càng ném chuột sợ vỡ bình. An lạc đại trưởng công chúa hừ một tiếng, nhờ ơn bố chồng của con cô mẫu cũng phải giao nộp thêm một phần thuế ruộng. Hoa dương, nàng có chút ngượng ngùng. An lạc đại trưởng công chúa cười lớn một cái, cho con thôi. Cô mẫu chỉ lãnh bổng lộc của triều đình đã đủ để sống vui vẻ an nhàn cả một đời rồi. Lại không có tự tôn phải nuôi, sao lại để ý thuế đất càng không đến nổi vì chính sách mới là kẻ khổ với con. Hoa dương khâm phục nói, nếu tông thân trên thiên hạ đều ủng hộ chính sách mới như người như vậy thì tốt rồi. An lạc đại trưởng công chúa, khó đấy, chúng ta làm công chúa còn tốt những chư hầu quận vương đó, ai ai cũng nuôi một đống tiểu thiếp thông phòng, nuôi người nhiều chi phí nhiều, muốn luôn duy trì mức độ sử dụng xa hoa, thì chỉ có thể nghĩ cách tiết kiệm tiền từ nhà. Hoa dương cười nhạt nói, đường tài bất chính, chỉ có thể tự mình nhận lấy. An lạc đại trưởng công chúa ta vừa mới nhìn ra con còn là một đứa ác độc như thù thật sự ứng cái câu, không phải người một nhà, không vào chung cửa. Sau khi dùng cơm trưa an lạc đại trưởng công chúa cáo từ rồi Hoa Dương bị lời của cô mẫu làm cho suy nghĩ Buổi tối Trần Kính Tông trở về Nàng nói chuyện phiếm Đại ca Tam Ca rời kinh 3 tháng rồi Có viết thư cho chàng không Trần Kính Tông chưa từng Sao lại nhắc đến bọn họ Hoa Dương đề phòng hắn ghen tuông Nhắc đến cuộc nói chuyện của bản thân và cô mẫu Trần Kính Tông Đại trưởng cô chúa vẫn thật là tinh thông tin tức Trong kinh thành không có chuyện gì giấu được bà ấy Hoa Dương, chàng không lo lắng cho bọn họ sao? Đại ca ở Quảng Đông, cho dù y là đại công tử của thủ phụ gia, đến bên đó cũng có phục tùng bằng thân phân. Còn có Tam Ca, đừng nói năm đó hắn chỉ trúng thám hoa, chỉ là trúng trạng nguyên, đối với thư các lão cũng không thấm vào đâu. Trần Kính Tông, khó mới phải bọn họ đi, nếu không sao thể hiện rõ bản lĩnh của bọn họ. Hoa Dương, không có gì nói với chàng hết cuối tháng được nghĩ ta muốn về thăm mẫu thân. Trần Kính Tông thăm mẫu thân hay là nghe ngóng đại ca tam ca có viết thư về nhà hay không? Hoa Dương làm sao cũng không liên quan đến chàng. Trần Kính Tông kéo người vào trong lòng kiên quyết tìm liên quan cho đến khi các nha hoàn sắp bưng cơm tối vào, hắn mới buông trường công chúa hơi thở hồn hền ra. Đợi đến ngày nghỉ, hai phu thê cùng nhau ngồi xe đi đến Trần Phủ. Vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy quản sự bên trong tiễn một bà mai đi ra. Bà Mai vô cùng kích động hành lễ với trường công chúa, phò mã. Sắc mặt của Trần Kính Tông nặng nề, ba huynh đệ nhà mình đều đã thành thân rồi, bà Mai đến đây để làm gì? Chất nữ lớn nhất huyền Nghi cũng chỉ mới 14 tuổi. Trong mắt Trần Kính Tông, chất nữ 14 tuổi vẫn còn là con nít, ai dám nhắm vào chất nữ từ sớm, đó cũng là không có lòng tốt gì. Hoa Dương tuy kinh ngạc, nhưng cũng không có kháng cự về chuyện này nhiều như hắn tiểu thư khuê các 14 năm tuổi, vốn dĩ cũng là độ tuổi nói chuyện cưới gà. Hai người trực tiếp đi đến Xuân Hòa Đường. Thủ phụ Trần Đình Giám đã không còn ngày nghỉ từ sớm, hôm nay lại ở trong cung, phía bên Xuân Hòa Đường, bởi vì có bà Mai đến, Du Tú, La Ngọc Yến cũng ở cùng với mẹ chồng. Hoa Dương ngồi xuống chủ vị bên cạnh Tôn Thị, Trần Kính Tông ngồi ở đối diện hai thầu tử. Hắn mở miệng trước có người nhìn chúng Nguyền mi rồi. Du thuốc cảm thấy ánh mắt của tiểu Thúc lúc này mang theo vài phần hung dữ, nàng ấy không dám nhìn thẳng, nhìn về phía mẹ chồng. Tôn thị cười nhạt nói, đúng vậy, trường tôn của nhà lại bộ thị lang mã đại nhân, đọc nhiều thi thư, độ tuổi lại xứng đôi với huyền nghi. Nhưng mà lão già đã nói, đợi đại ca con trở về mới suy xét hôn sự của huyền nghi, dù sao lúc đó huyền nghi cũng mới đang 17, không xem là trễ. Cải chính mới của năm nay so với lúc trước khảo luật xưa, đo đặc ruộng đất còn khó hơn, lòng người quan trường không ổn định, có người không khẳng định lão già có thể kiên trì bao lâu. Không dám kết quan hệ thông gia với trần gia, có người xem trọng lão già, nguyên ý dùng cách kết thân để tỏ thành ý với lão già, nói cùng ai cũng khó ý nghĩ, lo nghĩ đều là trốn quan trường, không có mấy ai thật sự thích đứa trẻ uyển mi này. Trưởng phu không muốn lấy cháu gái để lôi kéo bè phái, tôn thị càng không nỡ hơn ông ấy, bà ấy luôn muốn một đứa con gái, sinh không ra cũng không có cách nào, Uyển nghi là đứa cháu đầu tiên của bà ấy, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi dịu dàng hiểu chuyện, tôn thị xem như bảo bối tâm can mà thương, không lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối không qua loa định hôn sự. Trần Kính Tông nghe xong lời của mẫu thân, sắc mặt tốt lên, đương nhiên phải vậy, để thêm vài năm nữa đi. Trong tay hoa dương đang bưng chén trà, nước trà là màu xanh trong. Uyển Nghi là trưởng thượng Minh Châu của cả nhà Trần Gia cũng là vãn bối nàng yêu thích nhất. Tiếp trước mọi người Trần Gia bị đày đi biên quan, nàng lo lắng nhất cũng là Uyển Nghi, vì vậy tuyết lớn hôm đó nàng về đến phủ trưởng công chúa, liền kêu châu cắt chuẩn bị hai chiếc xe ngựa cùng với quần áo và đồ dùng chống rét hàng ngày, lại dẫn thêm một đội thị vệ, hộ tống mọi người của Trần Gia khởi hành. Nàng không muốn thám hoa lang đã từng ngọc thụ lâm phong bị còng tay bị mọi người vây nhìn. Không mấy đứa trẻ của Đại Lang chịu đựng khổ cực của đường đi gian nan, càng không thể để hai vị tẩu tử cùng với các chất nữ gặp phải tai họa bất kỳ nữ tử nào đều không thể tránh khỏi. Ngang nhiên chăm sóc ra quyến tội thần bị triều đình đày đi, trưởng công chúa này của nàng chắc có lẽ là người đầu tiên rồi. Hoa Dương khi đó cũng không có tâm trạng người khác sẽ suy nghĩ như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Nàng thậm chí trông mong quan viên nào đến trước mặt đệ đệ tố nàng, sau đó nàng sẽ xem thử đệ đệ có phải ngay cả tỷ tỷ này như nàng cũng không nhận nữa. Nhưng cho tới khi nàng đổ bệnh, trong kinh thành cũng không có động tĩnh gì, những ngôn quan đó giống như chưa từng nghe nói qua chuyện này vậy, ở trên chiều câm miệng không nhắc tới. Mẫu hầu sẽ không can thiệp đệ đệ e rằng hắn ta cũng không có mặt mũi quản. Hoa dương bưng chén trà lên, thản nhiên uống một ngụm. Từ khi nàng hồi kinh, làm nhiều chuyện như vậy, dù trong tối hay trong sáng cũng luôn dẫn đường đệ đệ hướng về con đường Minh Quân. Không bao lâu nữa là đoan ngọ, nàng ngược lại xem thử, đệ đệ tốt của càng tột cùng có phải đang quay về hay không. Chương 177. Kể từ khi Hà Thanh Hiền đến kinh thành, tất cả các chi phí trong cung đều tiết kiệm được rất nhiều, chỉ là đón lễ Tết hàng năm, trong cung cũng nên náo nhiệt một chút để thái hậu, hoàng thượng vui vẻ. Vào giữa tháng 4 trong cung đã truyền khẩu dụ cho các hoàng thân quốc thích kỳ kinh thành Tết đoan ngọ sẽ có cung yến các đại thần nửa năm bận biểu thi hành chính sách mới cũng có thể tham gia. Một ngày trước đoan ngọ, Hoa Dương, Trần Kính Tông tới Trần Phủ đón Tết. Hoa Dương cuối cùng cũng gặp lại cha chồng, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi cha chồng tóc đã bạc nhiều hơn, đều là vì bận rộn mệt mỏi. Cuối tháng 3 triều đình ban chiếu lệnh mới, đến nay các châu huyện trong thiên hạ đều đã nhận được tin tức một số quan viên ở gần kinh thành thậm chí còn cách 2-3 ngày vào cung dâng tấu, báo cáo không phải là thị tộc nào đấy liên danh dâng tấy phản đối, thì là các sĩ từ thư viện nhà nào đang gây chuyện. Dâng riêng từng bức không đáng kể gì, nhưng nếu có quá nhiều tấu sớ như vậy, sẽ gây nên áp lực dư luận dường như cả thiên hạ đều phản đối chính sách mới, đều oán hận hoàng đế và nội các. Không ở vị trí này, Hoa Dương không có cách gì đồng cảm sâu sắc với những áp lực của cha chồng, đệ đệ, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Lần này đến Trần Phủ, Hoa Dương đã chuẩn bị hai dương đựng đầy dược liệu thuốc bổ, dặn dò mẹ chồng điều dưỡng thân thể của cha chồng. Lúc mẹ chồng nàng dâu đang nói chuyện, Trần Đình Kiến ngồi ở bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, sau đó nói với Hoa Dương, trưởng công chúa không cần lo lắng cho thần, khi thi hành luật kiểm tra quan viên, quan viên thiên hạ đa số đều dâng tấu khiển trách thần, thần làm ngơ tất cả, năm nay thi hành chính sách mới, tình hình tình trạng tương tự cũng sẽ lại xảy ra, thần đã sớm quen rồi tuyệt đối sẽ không để tâm đến những lời chỉ trích kia. Cái ông ấy nhìn là đại cục của thiên hạ quân sự, kinh tế, quan trường, biên cương quốc gia thiên tai đang từng bước dương quân cờ trên tay, trong lòng cũng đã tính toán rất nhiều bước, hoàng thượng còn trẻ tuổi mới vì những chuyện vụn vặt này mà nổi giận, với ông chỉ cần chưa xảy ra rắc rối lớn, mọi chuyện đều đang trong dự liệu của ông. Thủ phụ đại nhân 56 tuổi chậm rãi vốt bộ dâu dài, trong lòng đã tính trước được mọi việc toát lên cốt cách dáng dấp của bậc tiên nhân. Thật ra cũng có chút tự phụ bồng bột chỉ là cả đời ông đều xuất sắc hơn người, ngay cả ông cũng không phát hiện được từ rất lâu. Tôn thị vẻ mặt hơi ghét bỉ trừng trượng phu mấy cái, sau khi lườm xong lại không giấu được nụ cười trong mắt. Hòa dương có thể nhìn thấy rõ ràng, bữa tiệc chưa kết thúc nàng cùng Trần Kính Tông trở về tứ nghi đường, nàng mới có cơ hội chia sẻ với Trần Kính Tông về những quan sát của nàng, mẫu thân nhất định rất thích phụ thân. Trần Kính Tông đang đứng trước giá giặt rửa mặt nghe vậy. Hắn cũng không nhìn trưởng công chúa đang ngồi trên giường, chỉ như thể nói chuyện phiếm đắp đương nhiên rồi, ngay cả trưởng công chúa nàng cũng xem trọng ông ấy, mẫu thân xuất thân là một dân nữ nhỏ bé ở nơi nào đó, sớm đã bị phong thái của ông ấy mê đến thần hồn điên đảo rồi. Hoa dương, nàng nhặt đôi giày ngủ đế mềm vừa cười ra, ném nhẹ một cái, vừa hay ném vào lưng trần kính tông. Ném xong rồi, chiếc giày ngủ rơi xuống đất phát ra âm thanh khe khẽ. Trần Kính Tông cúi đầu nhìn chiếc say ngủ của trường công chúa, sau đó nhìn trường công chúa đang tức giận chừng mắt bên giường, đột nhiên nói, nàng nhất định cũng rất thích ta. Hoa Dương không hiểu sao hắn lại có kết luận này, ta thích chàng như nào. Trần Kính Tông, mẫu thân cũng ghét bỏ phụ thân, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh vài lần, đây chẳng phải giống hết cách nàng đối xử với ta sao. Nếu nàng cảm thấy mẫu thân rất thích phụ thân, vậy chứng tỏ nàng cũng thích ta như thế hoa dương phản bác mẫu thân ghét bỏ phụ thân là giả ta ghét bỏ chàng là thật nói xong nàng nằm xuống trần kính tông mỉm cười lặng lẽ lau khô tay mặt vừa cất bước đi tới giường vừa cởi áo khoác cuối cùng chỉ mặc một chiếc quần dài đè trưởng công chúa lớn đang nằm nghiêng một tay giữ chặt cổ tay nàng chống lên người nàng nói tới đi để ta xem xem trưởng công chúa rốt cuộc chán ghét ta như thế nào hoa dương không thể động đậy chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn Trần Kính Tông không nói gì cũng không làm gì cứ như cười mà không phải cười nhìn nàng. Không lâu sau, hoa dương nghiêng đầu trước lông mi nửa rủ xuống, đôi môi đỏ mím nhẹ dường như có chút hờn rỗi, nhưng hai gò má như hoa mẫu đơn lại càng ngày càng ửng đỏ, ngày càng diễm lệ. Trần Kính Tông hôn lên giái tay Trần của nàng ghét bỏ người ta vậy sao? Vậy ta thà ngày ngày bị nàng ghét bỏ. Bát hoa sen vừa mới chuẩn bị xong, vậy đồ cũng phải đến tối mới dùng được trần kính tông hôn trưởng công chúa mềm nhũn cả người, buông tha cho nàng, nằm ở bên cạnh. Bây giờ là mùa hè, hắn cũng không muốn đổ mồ hôi vội Hoa dương nằm nghiêng, nhìn hắn một hồi rồi nói, ngày mai tiến công dự tiệc nhân tiện thiếp ở trong cung một thời gian. Trần kính tông cao mày, ở bao lâu? Hoa dương trốn tránh ánh mắt hờn rỗi của hắn, cúi mắt nói, sắp cuối tháng rồi, đệ đệ gần đây khá cáo gắt thiếp ở bên nó nhiều hơn. Trần Kính Tông nghĩ đến buổi chiều ngày hôm qua, khóe miệng vị Hoàng đế trẻ tuổi dường như có một đốm lửa. Hoàng đế thân phận tôn quý, nhưng gánh nặng trên người cũng nặng nề, gặp phải kẻ không ra gì toàn bộ chính sự đều đầy cho nội các tự mình mặc sức vui vẻ, vậy cơ bản sẽ không nổi giận. Còn nguyên hữu đế đang ở độ tuổi đầy năng nổ có trí hướng thì cũng sẽ chịu áp lực tương ứng khi gặp phải rắc rối. Có lẽ khi nguyên hữu đế 30-40 tuổi rồi. Hắn sẽ giữ được bình tĩnh như một lão già, nhưng bây giờ nguyên hữu đế vẫn còn rất non nớt. Tỷ đệ ruột cũng cách biệt một tầng, người nên lấy hoàng hậu rồi. Trần kính tông ôm trường công chúa vào trong lòng, nắm chặt tay nàng, nương nương tính tình nghiêm khắc, có lẽ có thể giúp hoàng thượng giải quyết chuyện đại sự, rắc rối nhỏ nói lý lẽ cũng vô dụng, có người kề gối chăm lo chu đáo, đôi khi không cần nói chuyện, chỉ cần ôm thôi tâm tình cũng thấy dễ chịu hơn. Hoa dương, sắp rồi. Tháng 8 năm sau bộ lễ sẽ tuyển chọn các tú nữ trên khắp thiên hạ khoảng thời gian tú nữ vào kinh giáo dưỡng, mùa xuân năm tới đệ đệ 18, vừa hay đại hôn tự mình chấp chính. Tổ tiên từ lâu đã thiết lập chế độ tuyển chọn phi tần của Hoàng thượng, nội các bộ lễ từng bước làm việc, điều mà mẫu hậu có thể làm chính là chọn ra 3 người đoan trang hiền thục trong số 50 nữ tú được tuyển chọn cuối cùng, sau đó đệ đệ tự mình chọn một người làm hậu còn lại làm quý phi. Đáng tiếc Hoa Dương kiếp trước trùng sinh vào tháng 12 âm lịch năm nguyên hữu thứ ba, không thể nhìn thấy đệ đệ tuyển tú. Nhưng mà theo cảm xúc và tính tình của nàng lúc đó, có lẽ nàng sẽ không quá để ý một đệ đệ thối không để tâm đến lời của nàng, nàng quản hắn lấy vợ làm gì chứ? Đợi hắn thành hôn, nàng còn tiến cung ở lâu không? Trần Kính Tông hỏi, Hoa Dương lườm hắn, biết rõ còn cố hỏi, bách tính nhân gian, có mấy nàng dâu thí thì tì của chồng thường xuyên về nhà chỉ bảo không? Trong hoàng gia có rất nhiều quy củ, Hoa Dương mặc dù không sợ đệ muội hoàng hậu tương lai, nhưng cũng không muốn vô cớ gây sự. Ngày hôm sau trong cung yến đoan ngọ Hoa Dương và Trần Kính tông tiến cung từ sớm. Lúc này, Hoa Dương cũng nhìn thấy lửa giận của đệ đệ còn chưa kịp biến mất. Nguyên hữu đế chú ý đến ánh mắt của tỷ tỷ sắc mặt hơi xấu hổ, sợ tỷ tỷ cười hắn. Hoa Dương không cười, nàng có hơi đau đầu. Tiếp trước phần lớn thời gian đều vô ưu vô lo, sau khi trọng sinh mới giả bộ một loạt tâm sự trong lòng, vừa có thể giúp cha chồng thoát khỏi tai họa thất đại tội mà còn tìm cách phá giải kiếp chết của Phụ Hoàng, Trần Kính Tông thậm chí là cha chồng. Nhưng nàng có thời gian mấy năm để từ từ lên kế hoạch chuẩn bị, đệ đệ mỗi ngày lại phải đối mặt với một đống việc lớn nhỏ của triều đình. Tình yêu của phụ mẫu dành cho con cái sẽ không phai nhạt chỉ vì con cái lớn lên, tình cảm của hoa dương dành cho đệ đệ cũng vậy, cho dù đệ đệ sớm đã cao hơn nàng, đệ đệ cuối cùng vẫn là đệ đệ, là đứa trẻ con mà nàng từng ôm trong lòng trêu chọc là đứa trẻ 3 tuổi sẽ lau nước mắt cho nàng khi nàng giả vờ khóc, cũng là tiểu thái từ nghiêm túc yêu cầu trần kính thông đối xử tốt với nàng khi nàng xuất giá. Từ khi còn nhỏ Nguyên Hữu Đế đã biết cách đoán ý qua lời nói sắc mặt quan sát lời nói của Phụ Hoàng Mẫu Hậu quan sát sắc mặt của chúng Đại Thần Công Nhân bởi vì nhất cử nhất động của hắn cũng đều nằm trong sự giám sát của những người này. Vì vậy, hắn rất nhạy bén tóm lấy sự thương hại trong mắt tì tì. Nguyên Hữu Đế chẳng phải chỉ là một đốm lửa giận nhỏ thôi, tì tì cũng không đến nỗi đau lòng như vậy, như thể hắn đã mắc bệnh nặng gì đó vậy. Vị hoàng đế trẻ tuổi cảm thấy thì thì chuyện bé xé to trong lòng cảm thấy ấm áp khó hiểu. Gặp mặt không lâu sau, hoa dương liền đến nói chuyện với thích thái hậu trường công chúa An Nhạc, công chúa Nam Khang và những nữ quyến khác. Nguyên hữu đế dẫn Trần Kính Tông ra ngoài, khi ra ngoài Trần Kính Tông không chú ý đến ngưỡng cửa, suýt vấp ngã. Nguyên hữu hoàng đế kỳ quái nhìn qua, phò mã có tâm sự sao. Trong cung khắp nơi đều quy tắc nghiêm ngặt, cho dù là tiểu thái giám nữ quan vừa mới tiến cung cũng sẽ không mắc phải. Trần Kính Tông nhìn Nguyên Hữu Đế trầm giọng nói thần vừa đang nghĩ về ánh mắt trưởng công chúa nhìn hoàng thượng. Khuôn mặt của Nguyên Hữu Đế hơi đỏ. Trần Kính Tông đột nhiên thở dài một hơi, khẽ nói, nếu như trưởng công chúa nhìn thần một lần như thế, thần cho dù có chết trên chiến trường, cả đời này cũng đáng giá. Nguyên Hữu Đế vừa nhìn đã hiểu ngay, không hài lòng nói tết đoan ngọ đang yên đang lành, người nói mất tinh thần thế. Trần Kính Tông nhanh chóng nhận tội. Nguyên Hựu đế lại khuyến khích hắn, ngươi không cần phải nản lòng, chỉ cần ngươi đối xử chân thành với tỷ tỷ, sớm muộn tỷ tỷ cũng sẽ đặt ngươi vào trong tim. Trần Kính Tông vẻ mặt nhận lời khuyên, sau khi mọi người tề tựu đông đủ cung yến bắt đầu. Hoa Dương ngồi cùng Trần Kính Tông, chỗ ngồi rất gần với Thích Thái Hậu và Nguyên Hựu đế, đối diện với bọn họ là thủ phụ đại nhân Trần Đình Nghiệm. Trần Kính Tông đến gần Hoa Dương, nhìn xem, phụ thân vất vả mấy chục năm mới ngồi được vị trí này, ta mới 27 tuổi đã ngồi được rồi. Hoa Dương, Trần Đình Nghiệm tình cờ nhìn sang, đúng lúc thấy lão tứ không biết đang nói lung tung gì, nhìn thấy ánh mắt trừng của trưởng công chúa. Trần Đình Nghiệm nhìn đi chỗ khác mắt không thấy tim không phiền. Nguyên hữu đế cũng chú ý tới, đột nhiên có chút đồng tình với phò mã, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không được tỷ tỷ cương chiều như vậy. Cùng Yến bắt đầu không bao lâu, các ca cơ của giáo phường ti lần lượt lên đài biểu diễn, có một nhóm tráng sĩ mô phỏng vũ điệu mạnh mẽ như đồ mồ hôi của đua thuyền rồng, có ca cơ múa huyền truyền váy áo tung bay như tiên nữ hạ phàm Khi các tráng sĩ biểu diễn, Trần Kính Tông đã lén nắm chặt cổ tay của Hoa Dương, không cho phép nàng nhìn chằm chằm vào những nam nhân lộ vai lộ ngực kia. Hoa Dương dùng móng tay nhéo hắn một cái. Đến lượt ca cơ biểu diễn, Hoa Dương liếc nhìn Trần Kính Tông ở bên cạnh thấy hắn đang tập trung nhìn, có lúc nhìn cha chồng đang nhỏ giọng nói chuyện với lữ các lão ở phía đối diện. Hoa Dương, nàng lại nhìn đệ đệ đang ngồi ở ghế chính. Kể ra, đối với quy tắc của giáo phường ti mẫu hậu vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép xuất hiện âm thanh là lướt dễ mê hoặc đệ đệ ca cơ biểu diễn cũng y phục trình tề, nếu như đệ đệ là người háo sắc đối với những ca cơ đang ở trước mặt e là cũng không có hứng thú nguyên hữu đế vốn dĩ chiêm ngưỡng tư thế nhảy múa của các ca cơ thấy trần đình nghiệm lữ các lão đang nói điều gì đó nguyên hữu đế không nhìn được mà nghi ngờ ở đây có phải đang xảy ra điều gì không ổn nữa không lữ các lão đột nhiên mỉm cười trần đình nghiệm cũng vuốt sâu mỉm cười nguyên hữu đế có chuyện gì buồn cười vậy kể hắn nghe nữa đi chương một trăm bảy mươi tám nguyên hữu đế ba ngày liên tiếp đã uống nước canh thanh nhiệt hạ hòa cuối cùng đốm lửa ở khóe miệng cũng đã biến mất Tuy nhiên những tấu sớ oán trách chính sách mới vẫn cứ tiếp tục không ngớt. Buổi sáng Nguyên Hữu Đế có 45 phút nghỉ ngơi trong, lúc tâm tình hắn khó chịu Nguyên Hữu Đế sẽ dẫn một vài tiểu thái giám trẻ tuổi đi bắn chim sẻ trong ngự hoa viên. Thói quen này được hình thành từ sau khi bắn chim sẻ với Trần Kính Tông vào mùa thu năm trước thích thái hậu lo lắng mỗi tên của con mình sẽ vô tình làm tổn thương công nhân nên đã đổi thành nỏ cao su Sau khi chạy tới chạy lui vận động gân cốt tâm tình cũng trở nên tốt hơn, Nguyên Hữu Đế quay về lớp học Chớp mắt Hoa Dương đã ở trong cung 10 ngày, thời tiết càng ngày càng nóng. Vào buổi trưa ngày hôm đó, Nguyên Hữu đế lại bỏ rơi mẫu hậu, đến Tê Phượng điện ăn cơm cùng Tỷ Tỷ. "Hoa Dương, xa như vậy, để cũng không ngại gian khổ đấy." Đi bộ từ cung Càn Thanh đến Tê Phượng điện mất hơn 15 phút, chưa kể cái nắng buổi trưa gắt như thế nào. Nguyên Hữu đế nhận lấy chiếc khăn triều vân đưa, lau tay lau mặt, ngồi đối diện với Tỷ Tỷ, bưng bát lên uống vài ngụm canh mận chua chua ngọt ngọt, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Tỷ không hiểu ta thả phơi nắng cũng không muốn ăn cùng mẫu hậu. Nguyên Hựu đế liếc nhìn Triều Vân Triều Nguyệt hơi thấp giọng nói với tỷ tỷ. Hai nha đầu nghe thấy biết điều lui ra ngoài. Hoa dương lườm đệ đệ, nếu như mẫu hậu nghe được lời đệ nói, nhất định sẽ đau lòng. Chuyện đề cử tiêu thúc bảo đáng gờm. Nguyên hữu đế tỷ xem thường mẫu hậu rồi, Hoàng thượng băng hà cũng không thấy mẫu hậu đau lòng mấy. Cả lời nói đều ẩn chứa hơn giận. Hoa dương không thể chuyện gì cũng thuận theo đệ đệ mình, mẫu hậu nhất định còn quan tâm đệ hơn cả ta, nếu đệ dám ghét bỏ ta như vậy, ta nhất định sẽ khóc một trận, huống hồ là mẫu hậu. Đệ cũng không cần lấy phụ hoàng ra, đối với một nữ tử mà nói con cái chắc chắn quan trọng hơn trưởng phu, giống như đệ với phụ hoàng nếu như cùng rơi xuống sông, mẫu hậu nhất định sẽ cứu đệ trước. Nguyên hữu đế cảm thấy buồn cười trước sự so sánh của tỷ tỷ, dừng lại một lúc thở dài, đạo lý đệ hiểu cả, nhưng đệ vừa nhìn thấy mẫu hậu liền không có khẩu vị, không tin tỷ đi hỏi phò mã xem, Để huynh ấy ngày ngày ăn cơm cùng trần các lão, sẽ không vui đâu. Hoa dương cười nói, không cần hỏi, chàng ấy có lẽ sẽ tuyệt thực. Nguyên hữu đế cười ngay tức khắc, thức ăn được dọn ra, hai tỷ đệ vừa ăn vừa trò chuyện. Hoa Dương, nhanh thôi, sang năm lễ bộ sẽ tuyển tú cho đệ, mẫu hậu cũng sẽ chuyển đến cung từ ninh khi hậu cung của đệ đủ người, bên cạnh toàn là mỹ nhân, khẩu vị của đệ tự nhiên sẽ tốt lên. Những nữ tử chưa xuất giá sẽ bị người khác trêu chọc hôn sự, hầu hết sẽ đỏ mặt còn các nam tử lại có thái độ khác. Nguyên hữu đế thì không để tâm, từ nhỏ nhìn thì cùng mẫu hậu lớn lên, nữ tử nào dám tự xưng là mỹ nhân trước mặt ta, bọn họ tiến cung cũng đều sẽ bị ta lợi dụng. Hoa Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Nguyên hữu đế rất tự tin, tỷ tỷ cười cái gì tỷ dám nói nam từ tỷ từng gặp tuấn tú hơn ta không. Hoa dương cẩn thận chăm chú nhìn đệ đệ mình, gật đầu nói cao lớn cường tráng hơn đệ thì có, nhưng xét về tuấn tú, đệ đệ ta quả thực là số một. Nguyên hữu đế ra vẻ ông cụ non, ta chỉ hy vọng tất cả họ đều thật thà, đừng gây rắc rối cho ta. Hoa dương, vậy phải xem bản lĩnh quản lý hậu cung của hoàng hậu phương diện này, tỷ tỷ căn bản không giúp được gì cũng không muốn nhúng tay vào sở dĩ lần này ta vào cung lâu như vậy, chính là muốn nhân lúc đệ còn chưa tổ chức đại hôn buông thả một khoảng thời gian, đợi khi đệ đại hôn rồi, vừa phải lo quốc sự vừa phải cân bằng hậu cung, làm gì có thời gian tiếp đãi vị thị tỷ bị ném ra ngoài này nữa. nguyên hữu đế thế không được trong lòng ta tất cả phi tần cộng lại cũng không so được với thị tỷ. Rõ ràng là lời mật ngọt, nhưng Hoa Dương chỉ cảm thấy chua sót, nhìn đệ đệ nói, giữ những lời này dỗ dành phi tần đi, ta không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi nữa, bị đệ lừa gạt đâu. Nguyên hữu đế nghiêm túc nói, tại sao lại dỗ dành? Phi tần đều là người ngoài, tỷ là tỷ tỷ ruột duy nhất của ta. Hoa Dương, được ta sẽ ghi nhớ lời đệ nói, nếu sau này có phi tần đệ thích nào ước hiếp ta, ta sẽ tới hoàng lăng khóc một trận. Nguyên hữu đế nghĩ, tỷ tỷ sẽ không có cơ hội như vậy. Hoa Dương không để bụng lời nói của đệ đệ, hy vọng duy nhất của nàng với hôn sự của đệ đệ là đệ đệ đừng chìm đắm trong sắc dục như phụ hoàng. Nguyên hữu đế dùng bữa trưa ở chỗ tỷ tỷ, nghỉ ngơi nửa tiếng, liền lên xe ngựa trở về. Hoa Dương đi vào phòng trong nghỉ ngơi. Buổi chiều thời tiết mát hơn, Hoa Dương cùng mẫu hậu đi ngựa hoa viên khôi khỏa. Hai mẫu tử đi phía trước các công nhân theo sau từ xa. Hai tỷ đệ các con thường xuyên tụ tập với nhau tâm sự chuyện gì vậy? Thích thái hậu nhìn nữ nhi hỏi, hoa dương cười nói, mẫu hậu muốn nghe nói thật hay là nói dối. Thích thái hậu cũng cười nói, tùy con, hoa dương không nói gì, thích thái hậu cũng không thúc giục nàng. Đi qua đỉnh nghỉ mát, hoa dương dìu mẫu thân đi tới, bảo công nhân cách xa đợi ở bên ngoài. Trong đình có bàn đá ghế đá, nhưng hoa dương lại kéo mẫu hậu ngồi xuống một bên cây chuối phía đông, sau đó ghé vào tai mẫu hậu nói, bình thường chỉ nói chuyện phiếm thôi, nhưng trưa nay con hỏi đệ đệ tại sao cứ phải đi xa đến chỗ con ăn, đệ ấy nói, đệ ấy nhìn thấy người thì không có khẩu vị. Thích thái hậu vốn muốn tiếp tục cười, nhưng trong lòng như bị lời nói của con trai đâm nhát dao vào, đâm vào khiến bà không kịp chuẩn bị. Bà nhìn con gái. Hòa Dương cũng nhìn Thái Hậu, nàng không biết mẫu hậu đang nghĩ gì, nhưng nàng thấy trong mắt Thái Hậu hiện lên một tia bi thương. Hòa Dương cũng rất đau lòng, mẫu hậu rõ ràng hết lòng hết dạ vì đệ đệ, nhưng chỉ vì cách thương con có vấn đề mới khiến đệ đệ thích tụ nhiều oán hận như vậy. Hòa Dương ôm lấy cánh tay mẫu hậu tựa vào vai bà, nhẹ giọng nói, nương con biết người vẫn luôn coi con như đứa trẻ nhỏ thấy con cái gì cũng không hiểu. Chính sự con thật sự không hiểu, nhưng chuyện trong nhà thì con cũng có kinh nghiệm của bản thân. Tại sao con và đệ đệ lại thân với Phụ Hoàng hơn, không phải vì Phụ Hoàng làm tốt hơn người, mà là Phụ Hoàng chịu bao dung bọn con trẻ nhỏ thích được dỗ dành nhất tất nhiên đều thích người lớn yêu thương giống như Phụ Hoàng. Thích Thái Hậu chỉ vô chi vô giác nhìn về phía đỉnh đối diện. Thanh âm của nữ nhi tiếp tục truyền vào tai bà có thể con là nữ nhi, người không có kỳ vọng quá cao với con, không quản thúc con nghiêm khắc như vậy, con đương nhiên cũng không kháng cự người như vậy. Nhưng đệ đệ, đệ ấy giống như phò mã lúc nhỏ vậy, mỗi lần con nhìn thấy phò mã lời mặn lời nhạt với Trần Các Lão, đối với mẫu thân thì con nói có cười, còn từng một đường cõng mẫu thân về viện tử, con liền nghĩ đến bốn người nhà chúng ta. Nương, nữ nhi đã lớn, có thể hiểu được vất vả ngậm đắng nuốt cay của người, cũng hiểu được người hy vọng đệ đệ trở thành một vị minh quân. Trước đây đệ đệ còn nhỏ tính tình chưa chín chắn, mẫu hậu quả thực nên nghiêm khắc tâm huyết của người cũng không phải là vô ích nhìn hiện tại đệ đệ làm tốt bao nhiêu tự thức khuya dậy sớm nỗ lực cũng chủ động học tập xử lý công việc triều đình với mấy các lão, để ấy có dũng khí thi hành chính sách mới, lúc triệu kiến các vương chư hầu cũng không hề yếu ớt cực kỳ điềm tĩnh. Nương, những điều này đều là công lao của người, người là người thông minh, nhưng có một số chuyện người bên ngoài đều thấy rõ ràng, nữ nhi thực lòng cảm thấy, đệ đệ càng ngày càng lớn rồi, người cũng nên từ từ buông tay, nếu người cứ nghiêm khắc can thiệp vào nhất cử nhất động của đệ đệ như vậy, đệ ấy sẽ mệt, sẽ khó gắt, càng ngày càng không thích người. Nương, chẳng lẽ người thật sự muốn mẫu tử hai người càng ngày càng khó thổ lộ tâm sự, cuối cùng chỉ còn lại hiếu thảo trên bề mặt. Đều là người nhà của nàng, Hoa Dương không muốn nhìn thấy mẫu thân và đệ đệ giống như kiếp trước. Hoa Dương nhớ, lúc nàng đi tìm đệ đệ cầu cứu cho Trần gia, đệ đệ không chịu gặp nàng, Hoa Dương không còn cách nào chỉ có thể cầu cứu mẫu hậu, nhưng mẫu hậu lúc đó, giống như chốc lát đã già đi 10 tuổi tỏ rõ sự bất lực không thể làm gì trước chuyện này. Mẫu hậu cũng không nói nhiều công nhân bên cạnh mẫu hậu nức nở nói với nàng, mẫu hậu sớm đã đi gặp đệ đệ rồi, bị đệ đệ dùng ngữ khí lạnh nhạt cảnh cáo hậu cung không được can dự vào triều chính. Ngữ khí lạnh nhạt lạnh nhạt đến mức nào? Lúc đó Hoa Dương không nhớ ra, cũng không có tâm tư nghĩ tại sao mẫu hậu và đệ đệ mình lại trở thành như vậy, nhưng theo thời gian của kiếp này càng ngày càng gần với thời điểm nàng trọng sinh tất cả những nguồn khúc mà Hoa Dương từng không hiểu, này cũng đã được giải đáp. Tội thứ 7 của cha chồng, là khi quân phạm thưởng. Nhưng tội này thật ra không thể hoàn toàn đổ lên cha chồng được. Nguyên nhân là vào tháng 5 kiếp trước, sau tết đoan ngọ không lâu, có một ngày đệ đệ tổ chức thiệp ở Tây Viên, không phải là một bữa tiệc nghiêm túc, đệ ấy đã có suy nghĩ nông nổi sai công nhân soạn bữa trưa của mình ở đó, một bữa cơm mà thôi, mẫu hầu cũng không quản đệ ấy. Nhưng mà vào bữa tiệc đó, đệ đệ uống say khướt gọi hai ca cơ của giáo phường ti tới yêu cầu bọn họ hát những bài ca mới đang thịnh hành ở nhân gian cho đệ ấy nghe. Nhưng mẫu hậu sớm đã đặt ra quy tắc cho giáo phường ti, không cho phép bọn họ dùng những thanh âm là lướt mê hoặc đệ đệ. Những bản nhạc mới của nhân gian đều là mị thục hai ca cơ không dám hát đệ đệ liền nổi giận rút kiếm định giết hai người họ bị thào lễ và những người khác ngăn lại mới từ bỏ tội chết được miễn đệ đệ vẫn cạo đầu của hai nữ cơ. Thật ra chuyện như vậy, các công tử quyền quý nhân gian đều từng làm, thậm chí còn có hành động ác độc hơn. Nhưng người muốn đệ đệ trở thành một vị minh quân từ nhỏ đã nghiêm khắc quản giáo đệ đệ như mẫu hậu tuyệt đối không thể nhịn được. Tin tức truyền đến tai mẫu hậu, mẫu hậu vô cùng tức giận, gọi đệ đệ tới quỳ phạt đồng thời bảo cha chồng viết chỉ dụ trị tội đệ đệ, lệnh cho đệ đệ phải đọc tội của mình trước mặt trăm quan văn võ trên chiều đường, còn thông báo cho quan viên thiên hạ. Vào giữa hè, Hoa Dương đang nhàn nhã nghỉ hè ở phù trường công chúa lúc đó, khi biết tin đệ đệ sớm đã công khai nhận lỗi trên chiều rồi. Hoa Dương vội vàng tiến công. Trước đây đệ đệ có chuyện phiền hà gì cũng sẽ phàn nàn với nàng mấy câu, nhưng lần đó, đệ đệ im lặng không nói gì, nàng muốn hỏi, đệ đệ liền vung tay áo mà đi. Mẫu hậu thì cho rằng đệ đệ gây tội thì phải chịu tội, nhất định phải dùng phương thức này cho đệ đệ biết lợi hại, để đệ, đệ đệ sau này không làm chuyện dại dột như vậy nữa. Mẫu hậu đều luôn giỏi giảng đạo lý, hoa dương không thể phản bác hơn nữa không bao lâu sau đệ đệ liền vui vẻ trở lại như trước hoa dương cũng không nghĩ nhiều. Đến bây giờ hoa dương mới hiểu, lúc đó đệ đệ đã hận mẫu hậu và cha chồng rồi. Đệ ấy là nhi từ vĩnh viễn không thể trách tội mẫu hậu, hắn ta chỉ có thể chút hết mọi oán hận lên người cha chồng, người luôn hợp tác với mẫu hậu đối xử nghiêm khắc với đệ ấy. Khi quân phạm thượng khi là chỉ lừa dối che đậy, phạm thượng là chỉ xúc phạm nghiêm trọng đến hoàng thượng. Thủ phụ Trương Bàn và những người khác không nhắc đến chiếu chỉ nhận tội, bọn họ bày ra nhiều tấu sớ của rất nhiều quan địa phương mà cha chồng đã giấu đệ đệ, bọn họ tố cáo lúc cha chồng dạy đệ, đệ học hành thường lớn tiếng với đệ đệ vì những chuyện nhỏ không cần thiết. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, nguyên nhân thực sự của tội này chính là chiếu chỉ vạch tội do cha chồng viết ra đồng thời giám sát đệ đệ, đệ đọc lên trong chiều. Lần này Hoa Dương vào cung chính là muốn xem đệ đệ có còn uống rượu hay không, còn ép ca cơ của giáo phường ti hát không, nếu như xảy ra chuyện này lần nữa, nàng sẽ ngăn cản mẫu hậu. Nhưng sớm đã qua thời gian xảy chuyện này ở kiếp trước đệ đệ cũng không có ý định nghe nhạc phương thức tiêu khiển yêu thích của đệ đệ đã trở thành bắn chim sẻ. Hoa Dương tin đệ đệ đã thay đổi, sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa. Nhưng con người cũng sẽ có lúc buồn chán cáo kỉnh, luôn có những lúc bốc đồng mà mắc sai lầm, hoa dương hy vọng mẫu hậu sẽ thay đổi, rõ ràng có biện pháp thuyết phục tốt hơn, đừng nghiêm khắc như vậy nữa, đừng làm tổn thương đệ đệ nữa, cũng đừng để đệ đệ hoàn toàn coi mẫu hậu như thái hậu như một vật trang trí mà đệ ấy phải hiếu thuận nhưng lại không muốn hiếu thuận. Hoa dương ngẩn đầu, nhìn mẫu hậu từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào. Theo động tác của nàng, thích thái hậu cũng cúi đầu xuống, nhìn thấy nước mắt lan dài trên khóe mắt con cái. Thích Thái Hậu mỉm cười, lấy khăn tay lau cho nữ nhi ta còn không có khóc, con khóc làm gì. Hòa Dương chua sót, bởi vì con thương người, người là nương của con, người khó chịu con cũng khó chịu. Thích Thái Hậu ung dung thở dài. Hòa Dương bắt đầu lo lắng, người sẽ không tức giận, sẽ không đi tìm đệ đệ rằng co chứ. Thích Thái Hậu cười lạnh, bây giờ mới lo lắng chuyện này, không phải đã muộn rồi sao. Nếu ta đi rằng co với nó, người đầu tiên nó hận sẽ là con. Hoa Dương có chút sợ hãi, nhưng lại không sợ lắm, ôm lấy mẫu hậu làm nũng, con sớm đã lo lắng rồi, nhưng để người và đệ đệ có thể mẫu từ từ hiếu con bằng lòng mạo hiểm. Hơn nữa, nếu người thực sự đi tìm đệ đệ, đệ đệ sẽ hận con, vậy con cũng sẽ hận người con không tin người nỡ lòng cả đời không bao giờ gặp lại nữ nhi nữa. Tích Thái Hậu thực sự không nỡ con trai đã oán hận bà, nếu ngay cả con gái cương cũng đi mất bà sẽ trở thành người cô độc. Một lúc sau, bà xoa đầu con gái, yên tâm, mẫu hậu không ngốc như vậy, lời của con, mẫu hậu cũng nghe hiểu rồi. Hoa dương tò mò hỏi, vậy người sẽ đổi sao? Thích thái hậu bất đắc dĩ nói, không đổi không được ta không muốn nhi thử đến cả một bữa cơm cũng không bằng lòng ăn cùng ta, bên cạnh con dù sao cũng có phò mã ở bên, nương sống ở trong trốn thâm cung, nếu ngay cả đệ đệ con cũng không đến thăm ta, nương còn có ý nghĩa gì nữa? Hoa dương đột nhiên nhớ tới một chuyện trên mặt hiện lộ ra một nụ cười. Thích Thái Hậu cảm thấy con gái cười không nghiêm túc hỏi con cười cái gì. Hoa Dương lại ghé sát vào tay mẫu hậu, nhỏ giọng nói con nghe cô mẫu nói, bà ấy tặng người một món quà, giải tòa Âu lo riêng người. Thích Thái Hậu, bà nắm tay con gái, đánh mạnh một chút, sớm đã dặn dò con, bảo con tránh xa bà ấy chút. Hoa Dương, người đánh con, con đi tìm đệ đệ cáo chẳng. Hai bọn con còn thân thiết hơn hai người nhiều. Thích Thái Hậu, mươi 179. Hòa dương tiếp tục ở trong cung mấy ngày, một nhà ba người còn tụ tập ở cung càn thanh cùng nhau ăn tối. Hoa dương phát hiện thái độ của mẫu hậu đối với đệ đệ mình vẫn như trước, hỏi chính sự và chuyện học hành, sau đó cũng không có chuyện phiếm gì để nói. Nhưng cũng dễ hiểu, nếu mẫu hậu đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên tươi cười như phụ hoàng, bất kỳ ai cũng sẽ cho là không bình thường. Hoàng hôn hôm sau, khi hai mẫu tử đang ngồi ngắm hoa cùng nhau, thích thái hậu hỏi con gái, lần này con tiến cung, là để thuyết phục ta sửa đổi tính tình đúng không? Hoa dương, con làm vậy cũng là vì muốn tốt người và đệ đệ, mẫu tử ruột thịt, việc gì phải nói mấy câu cứng rắn nặng lời. Thái hậu gật đầu, một lúc sau nói, nói thẳng như vậy con nói với nương không sao, nhưng cho dù là quốc sự hay chuyện nhà con cũng cố gắng hết sức không can thiệp chỗ đệ đệ con đi, hợp với ý của đệ đệ thì không sao chỉ sợ ngày nào đó con làm nó không vui, nó sẽ tức giận bỏ mặt con. Con từ nhỏ đã được tiên đế sủng ái cho nên chưa từng chịu ấm ức. Một vị trường công chúa, nếu quá quan tâm chính sự, các đại thần sẽ chú ý điều này tranh thủ lợi dụng hy vọng có thể tác động đến một vài suy nghĩ của hoàng thượng thông qua trường công chúa. Các cẩn thần bớt việc thì sẽ đặt nguy hiểm lên người trường công chúa. Trường công chúa cũng vậy, được hoàng đế gần gũi hay bị hoàng đế chán ghét, cho dù không có trừng phạt gì cảnh ngộ cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Thích Thái Hậu không muốn con gái mình bị quần thần lợi dụng càng không muốn giữa con gái và con trai xảy ra mâu thuẫn. Hoa dương cười với mẫu hậu, người yên tâm, nữ nhi biết chừng mực. Nàng chưa từng học qua xử lý chính sự, chỉ là được sống lại một lần, biết tiếp trước bi kịch nào có thể tránh khỏi, cận thần nào thật lòng trung quân yêu dân. Cho nên sau khi trùng sinh nếu trong khả năng cho phép nàng giúp được thì sẽ giúp, đưa ra lời khuyên được thì đưa ra lời khuyên. Những gì nàng có thể giúp chỉ giới hạn trong năm nay, sau này xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể đoán trước được nữa. Thực sự có thể cai trị thiên hạ này, vẫn nhờ đệ đệ, cha chồng, hà các lão. Chỉ là, khiến nàng hoàn toàn khoanh đứng nhìn cũng là chuyện không thể, Hoa Dương là người có phán đoán của chính mình, nếu có một ngày nào đó nàng cảm thấy đệ đệ phạm sai lầm, nàng vẫn sẽ dùng thân phận thì thì khuyên bảo để ngăn cản, bởi vì đây mới là cách thức hòa thuận của một gia đình, có phúc cùng hưởng, có rắc rối cùng gánh vác, lúc vui vẻ cùng nhau cười, cãi vã thì giận dỗi, cuối cùng vẫn là tỷ đệ. Đúng là Hoa Dương quan tâm đến đệ đệ mình, nhưng nàng chưa bao giờ yêu cầu mẫu hậu cha chồng mù quáng thuận theo đệ đệ, nàng chỉ là khiến hai người lớn bao dung hơn, có thể bình tĩnh giảng giải đạo lý, hà cớ phải khơi dậy oán hận của đệ đệ cả hai bên đều đau khổ. Cũng giống như lần này, nếu đệ đệ lại say, vẫn muốn cắt tóc hai nữ cơ chỉ cần mẫu hậu không làm chiếu chỉ nhận tội gì đấy, chỉ trách mắng đệ đệ, Hoa Dương nhất định sẽ kiên quyết đứng về phía mẫu hậu dạy dỗ đệ đệ một trận. Vào ngày nghỉ 20 tháng 5, Trần Kính Tông vào cung thịnh An, Hoa Dương mỉm cười từ biệt mẫu hậu, đệ đệ, trong lòng nghĩ, sau này nàng có lẽ không tiến cung ở lâu như vậy được nữa. Sau khi xuất cung, vừa lên xe ngựa trưởng công chúa đã bị phò mã kéo vào trong lòng. Nóng, Hoa Dương chán ghét đẩy hắn một cái. Trần Kính Tông một tay ôm eo nàng, tay còn lại nắm lấy tay không có sức lực của nàng, nhìn nàng rồi nói, nàng nóng ta đói. Hoa Dương giả vờ không hiểu, quay mặt ra ngoài, thản nhiên hỏi, sáng nay không ăn sao? Trần Kính Tông, ngũ cốc cũng vô dụng, bắt buộc phải hấp thụ tiên khí của nàng mới được. Hoa Dương cười, chỉ là khóe môi nhếch lên, thì bị Trần Kính Tông nhìn đi chỗ khác, ánh sáng trước mắt đều bị hắn chặn lại. Thật ra Hoa Dương cũng không hiểu, tại sao Trần Kính Tông luôn đầy nhiệt tình với loại chuyện này như vậy, nếu nói lúc vừa mới thành thân thì mới mẻ, nhưng rõ ràng bọn họ đã thành thân được 6 năm rưỡi rồi. Khó hiểu thì khó hiểu, Hoa Dương cũng thật sự không chống đỡ nổi Trần Kính Tông như vậy, không cần hôn, chỉ cần hắn dùng ánh mắt không che giấu như thế nhìn qua tay chân Hoa Dương đều sẽ mềm nhũn. Xe ngựa vững chắc lăn bánh trên con đường trải toàn đá bằng phẳng bên ngoài Hoàng Thành trưởng công chúa dựa vào khuỷu tay của phò mã ra châm vàng trên tóc rũ xuống nhẹ nhàng đung đưa. Con đường từ Hoàng Thành đến phủ của trưởng công chúa Trần Kính Tông đã đi qua vô số lần, hắn tính toán khoảng cách bế trưởng công chúa trong vòng tay của mình đặt lên một bên giường. Hoa Dương biết hắn cần thời gian bình phục nếu không sẽ không thể xuống xe được. Nàng thẳng tay lấy chiếc gương từ trong tủ ra kiểm tra dung mạo trong gương, tóc mai không bị dối, khuôn mặt đỏ ửng, cổ áo buông một nửa. Hoa Dương đặt gương xuống, nghiêng người đối diện với hắn chậm rãi chỉnh lại vạt áo trước trong xe yên tĩnh chỉ có hơi thở nặng nề của hắn điều này khiến Hoa Dương nhớ tới lúc ở Lăng Châu nàng muốn đi thắp nén hương cho lão thái thái Trần gia ngày hôm đó ngồi trong xe ngựa lần đầu tiên Trần Kính Tông không có quy củ với nàng lúc đó Hoa Dương rất tức giận hận không thể cắn đứt một miếng thịt trên vai hắn bây giờ khó chịu thì vẫn khó chịu nhưng đã quen rồi cũng lời tính toán với hắn đến cổng nhà trần kính tông đứng dậy muốn ra ngoài hoa dương vô thức nhìn người lên hắn không muốn trần kính tông đột nhiên quay người đụng thẳng vào hắn hoa dương lập tức rời tầm mắt trần kính tông cười đầy ẩn ý đừng lo quay về ta sẽ cho nàng nhìn đủ hoa dương trần kính tông vén rèm nhảy ra khỏi xe ngựa cầm lấy chiếc ô lụa xanh từ tay triều vân quay người đỡ nàng hoa dương đầu tiên chừng hắn một cái sau đó cúi người xuống xe ngựa hoa dương phơi mình dưới ánh nắng, ngô nhuận, chu cát và những người khác cúi đầu kính cẩn. hoa dương và trần kính tông cùng đi dưới một chiếc ô, đi thẳng về tê phượng điệt. hoa dương đi về phía đông tứ phòng, khi vén rèm nghe thấy trần kính tông lệnh cho mấy nha hoàn lui xuống. một câu nói đơn giản lại giống như một loại thuốc độc nào đấy, cánh tay vén rèm của hoa dương chỉ cảm thấy tê dại trong chốc lát. Sau khi vào phòng trong, nàng vô thức liếc nhìn bàn trang điểm thấy bát hoa sen đã được đặt sẵn cũng đã ngâm đồ trong đó. Trần Kính Tông vào sau, hoa dương nghiêng người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhìn giá rửa mặt nói chàng đuổi bọn họ đi rồi, ai giúp ta rửa mặt? Trần Kính Tông, để ta. Hắn trực tiếp bưng chiếc chậu đồng sơn mài đặt trên giá rửa mặt thấm ướt khăn, vắt cho đến khi không còn nước. Hoa dương muốn nhận lấy, nhưng Trần Kính Tông lại đẩy tay nàng ra, nâng cầm nàng lên tự mình lau mặt cho nàng hoa dương nhắm mắt lại trần kính tông dùng ngón tay xoa xoa gò má ửng hồng của nàng khàn giọng nói cảm nắng rồi mặt đỏ như vậy hoa dương khẽ nhíu mày trần kính tông dùng khăn nhẹ nhàng lau đôi tai của nàng sau đó nâng bàn tay trái của nàng lên lau sạch cả giữa các ngón tay sau khi lau xong trần kính tông bưng trậu đồng đặt lại trên giá rửa mặt hoa dương nhân cơ hội ngồi trước bàn trang điểm tự mình cởi bỏ từng món trang sức Trong gương có thể nhìn thấy một nửa giá rửa mặt nàng thấy Trần Kính Tông cười áo khoác dùng khăn ướt lau người. Hắn có thân hình cao lớn cường tráng nổi bật giữa đám đông hơn 100.000 người của 26 kinh vệ, vai rộng eo hẹp sắc ra như ngọc trong lúc hành động lộ ra đường gân cơ bắp đẹp mắt. Hoa dương thăm dò, dừng lại cho đến khi hắn bắt đầu cười thắt lưng. Giữa thanh thiên bạch nhật chỉ có hắn mới có thể mặt không biến sắc không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này. Làm sao chàng biết hôm nay ta nhất định sẽ trở về. 30 phút sau, Hoa Dương vừa hít một hơi vừa cắn răng chất vấn. Trần Kính Tông nhìn nàng, mỉm cười, mùng mười ta cũng đã chuẩn bị cái này gọi là lo trước khỏi họa. Bây giờ Hoa Dương xuất cung, Trần Kính Tông đương nhiên cũng không ở lại vệ sở nữa, mỗi ngày đều có thể vui vẻ qua lại giữa vệ sở và phủ trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa An nhạc đến thăm cháu gái, ngồi xuống trêu chọc nhìn khuôn mặt nhỏ của con kia, so với lúc ở trong cung còn vui vẻ hơn nhiều. Hoa Dương có chút bực bội, ngài còn nói như vậy nữa, lần sau ta sẽ không tiếp đãi ngài nữa đâu. Đại trưởng công chúa An Nhạc cười nói, vậy ta đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp tặng cho hai người nhiều bảo bối như vậy, con lại qua cầu rút ván. Hoa Dương im lặng, đại trưởng công chúa An Nhạc nói nghiêm túc mấy thứ trước đây tặng các con dùng hết chưa đấy. Ta không nhớ rõ là 3 năm hay 4 năm nữa, nếu các con chuẩn bị muốn có con, đương nhiên ta không cần tặng thêm, nếu không thì cô mẫu sẽ chuẩn bị cho con một hộp. Hoa Dương thầm nghĩ chủ đề này nghiêm túc chỗ nào vậy. Nhưng nàng cũng không muốn cô mẫu nhọc lòng cho mình vội. cúi mắt nói, phò mã đã tự mình tìm ra phương pháp, sau này không cần ngài lo lắng nữa. Đại trưởng công chúa An Nhà Kinh Ngạc nói, Được không hổ là con trai của Trần Các Lão có bản lĩnh. Hoa Dương sau khi tiễn cô mẫu đi, Hoa Dương chợt có ý nghĩ sai hai nha hoàn lui xuống. sau đó nàng đi đến trước cái dương mà thường ngày Trần Kính Tông cất giữ bảo bối, muốn xem Trần Kính Tông rốt cuộc còn bao nhiêu trong kho. sau khi kiểm tra, thì phát hiện trong dương có ba chiếc hộp gấm, hai cái đã đầy, một cái đã đầy hơn một nửa. nhiều như vậy có thể bốn, năm năm nữa cũng dùng chưa hết. Hoa Dương cau mày, nàng nghĩ đến những gì Trần Kính Tông đã nói trên thuyền trước đó, gì cũng không muốn con cái trói buộc nàng. Tối nay là ngày nàng được nghỉ ngơi, sau khi Trần Kính Tông trở về phủ, hai người đi dạo trong hoa viên ăn xong cơm thì nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Trần Kính Tông quay lại, phát hiện nàng vậy mà lại không chuẩn bị bát hoa sen. Hắn trở lại thư phòng, đứng trước ghế giường, nhìn trường công chúa đang ngồi bên cửa sổ lật xem sách. Trong mắt có thêm bóng của một người, hoa Dương liếc hắn một cái, có chuyện gì? Trần Kính Tông ta đang nghĩ, hai ngày nay ta lại đắc tội với nàng chỗ nào rồi? Hoa Dương cười, chàng không đắc tội ta. Trần Kính Tông, vậy sao nàng không chuẩn bị? Hoa Dương, quên mất, nếu chàng chờ không được ngày mai, bây giờ chuẩn bị ta cũng không cản. Trần Kính Tông vậy mà không thể nhìn thấu nàng thực sự tức giận hay chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng rất dễ thăm dò, nếu sau khi tán tỉnh nàng mà nàng không chịu hợp tác vậy nhất định là đang nổi nóng. Trần Kính Tông gọi Triều Vân mang nước ấm đến, hắn tự vào phòng trong chuẩn bị, bát hoa sen đã chuẩn bị xong, hắn đi lấy đồ trong giương, mở nắp ra, bên trong rõ ràng có ba hộp bảo bối, nhưng lúc này chỉ còn lại chiếc hộp đã sử dụng một nửa. Trần Kính Tông đứng đối mặt với chiếc hộp trơ trọi một lúc lâu, nhiều suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng, hắn lấy ra một bảo bối, ngâm trước rồi nói. Ngâm xong rồi, Trần Kính Tông trở lại thư phòng, lên giường ngồi cạnh nàng, đoạt lấy quyển sách nàng đang cầm trên tay. Hoa Dương ngẩng đầu nhìn, Trần Kính Tông cao mày nói ý gì vậy? Vứt hay là tặng ai rồi? Hoa Dương, không tặng ai cả cả đời này ta cũng sẽ không tặng ai thứ đồ đó. Trần Kính Tông, vậy là vứt rồi. Hoa Dương, không vứt để vào nhà kho rồi. Trần Kính Tông, tại sao? Thường ngày đều dùng, đặt ở đó cũng không chiếm chỗ. Hoa Dương không trả lời, muốn giật lại cuốn truyện. Trần Kính Tông trực tiếp nhét cuốn sách vào trong ngực. Hoa Dương lườm hắn hai cái, không lật vạt áo của hắn. Trần Kính Tông biết nàng cứng miệng ôm nàng vào lòng, đầu tiên là hôn trường công chúa mềm nhũn người, rồi dỗ rành nói, được rồi, sao đột nhiên nàng lại thu dọn cái kia làm gì? Hoa Dương nhắm mắt lại, thản nhiên nói, nhiều quá chướng mắt. Trần Kính Tông, vậy liền dùng hết một hộp rồi lấy một hộp khác. Hoa Dương, chàng muốn dùng đến khi nào? Trần Kính Tông im lặng, Hoa Dương quay về phía ngực hắn, dùng ngữ khí ra lệnh hộp này dùng hết rồi, không cho phép chàng dùng nữa. Audio truyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 180, cùng một câu nói, cho dù là cùng một người cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Khi Hoa Dương vừa dứt lời, dường như Trần Kính Tông nhận ra trong hòm xỉm thiếu mất hai hộp bảo bối, vài dòng suy nghĩ thoáng vụt qua đầu hắn. Cái hộp này đã dùng hết rồi, không được thị tầm hắn nên tính bỏ hắn ư. Hay là cái hộp này đã dùng xong, lúc thị tầm không cần tốn công như vậy nữa. Trần Kính Tông cúi đầu, nhìn trường công chúa đang nép trong lòng mình. Nhìn vành tai ửng đỏ hơn phấn má hồng của nàng, có chết hắn cũng không tin nàng lại nặng lời với hắn như vậy. Trời vẫn chưa tối, vậy mà nàng lại nói những lời này với ta. Trần Kính Tông ngả ngớn sờ cổ tay nàng, hoa dương, nàng né tránh bàn tay hắn, dùng sức đầy ngực hắn. Trần Kính Tông vẫn bất động hơn nữa lúc nàng thẹn quá hóa giận định rời đi, hắn mặt dày giơ tay kéo nàng vào lòng, hôn lên mặt nàng đám nha hoàn đang canh giữ bên ngoài. họ biết phò mã nhà mình có đức hạnh bỏ mẹ gì, nên giờ phút này chẳng ai ngu mà xông vào trong. lỡ chẳng may quấy giày phò mã và trưởng công chúa thân mật thì sao? khi những thiên nắng hoàng hôn cuối cùng ngoài cửa sổ biến mất, màn đêm dần buông xuống. hoa dương nằm trên giường với mái tóc rối, làn váy cánh hoa rườm rà chất chồng thành từ tầng bên hông nàng. ý nàng là vậy sao? trần kính tông nhìn thẳng mắt nàng ngầm xác nhận. Hoa Dương không ngờ hắn hành động vội vàng như vậy, ngay cả nửa hộp còn lại cũng không muốn dùng. Thật ra phần còn thừa đó có thể sử dụng trong khoảng nửa năm trở lại tức là đến tháng chạp năm nay. Hoa Dương cố tình giữ lại nửa hộp kia là để chờ đến tháng chạp khi chắc chắn những tai họa đời trước của Trần Gia sẽ không tiếp diễn nữa, nàng và Trần Kính Tông có thể yên tâm quản lý gia đình nhỏ của bọn họ. Nhưng nếu bây giờ Trần Kính Tông muốn ngay, vậy cũng không sao, bởi vì Hoa Dương đã cố gắng rất nhiều, nàng tin tưởng cha chồng sẽ không chết vì cơn bạo bệnh vào tháng 8. Nàng tin mấy tên đại thần kia sẽ không có cơ hội kết án bảy tội danh lớn lên cha chồng, cũng tin tưởng đệ đệ không đối đãi vô tình với Trần Gia. Trong nửa năm chờ đợi đó không có gì khác biệt, cho nên khi đối diện với vấn đề của Trần Kính Tông, Hoa Dương chỉ khẽ quay đầu, nói với điệu bộ rất không vui, lát nữa là đến giờ dùng cơm rồi, chàng nhanh lên. Trần Kính Tông Vốn đã nhìn thấu tính cách nàng, bản thân Hoa Dương không phải kiểu người nói mấy lời ngọt sớt mà hắn cũng chẳng cần để ý tới giọng điệu của nàng, chỉ cần chú ý tới điểm mấu chốt là được. Ví dụ như bây giờ, mặc dù ngoài mặt nàng tỏ ra bất mãn, nhưng nàng không hề phản kháng, chỉ thúc giục hắn tốc chiến tốc thắng. Kết luận cuối cùng là nàng nguyện ý. Trước nay trưởng công chúa chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi, nếu nàng đã đồng ý, vậy chứng tỏ nàng thích làm loại chuyện này với hắn. Trưởng công chúa vốn đã xinh đẹp tính cách lại khiến người ta ngứa ngáy thử hỏi có tên nam nhân nào cưỡng lại nổi. Trần Kính Tông cảm giác phần eo dưới của hắn có thắt giống như một mũi tên chuẩn bị lao vút ra ngoài. Nhưng khi nghĩ đến việc ông già đang phải đối phó với đám quan viên chống đối trong triều đình, nghĩ đến hai vị huynh trưởng ở Giang Nam Quảng Đông xa xôi, Trần Kính Tông tức tối đấm mạnh vào mép giường, hắn giơ tay buông làn váy rườm già của nàng, một tay nhấc quần quay lưng về phía nàng, mặc quần áo trình tề. hoa dương Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Trần Kính Tông ôm nàng vào lòng, vừa sửa sang lại váy áo giúp nàng vừa nói với vẻ hoài nghi, sẽ chẳng có miếng bánh ngon tự nhiên từ trên trời rơi xuống, khi không lại đối tốt với ta như vậy ta cảm thấy có gì đó không ổn. Đừng nói là bữa cơm chia tay nhé. Mặt hoa dương đỏ bừng, giờ phút này nàng không còn ngượng ngùng nữa, mà là bị hắn chọc giận. Rõ ràng nàng đã đồng ý rồi thế mà hắn lại bỏ mặc nàng. Có thể trường công chúa không cần, nhưng khi trường công chúa đã bị phò mã sốc váy, ngoan ngoãn nằm nơi đó chờ đợi nam nhân tiến đến, thậm chí còn làm bộ làm tịch ngượng ngùng cho phép phò mã tiếp tục thế nhưng phò mã lại bỏ giờ nửa chừng, thử hỏi trường công chúa biết giấu mặt đi đâu. Trường công chúa thật sự nổi giận, dù có đùa giỡn chọc nàng cười cũng vô dụng. Sau cùng, nàng lạnh lùng, buông ra. Trần Kính Tông tự biết nhìn sắc mặt công chúa, hắn thành thật buông lòng tay. Hoa Dương chỉ ra ngoài cửa sổ, đêm nay chàng tới Lưu Vân Điện ngủ đi ta không muốn thấy chàng. Trần Kính Tông, được ta sẽ qua đó, nhưng nàng nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng để bụng đói vì chuyện này. Hoa Dương sụ mặt, không thèm nhìn hắn nữa. Trần Kính Tông ngồi bên mép giường, xỏ dày, sau đó quay đầu liếc nàng một cái, bất lực rời đi. Hoa Dương ngồi bên cửa sổ thấy dáng người cao lớn thẳng tắp của hắn biến mất giữa hành làng cuối cùng chỉ đành miến răng. Triều Vân bị Ba Nha hoàn khác đẩy đi thăm dò tình hình, nàng ấy cẩn thận nhìn về phía trưởng công chúa đang ngồi trên giường. Tất nhiên, Hoa Dương không phải kiểu người giận chó đánh mèo, khi nghe thấy tiếng bước chân, nàng đã khôi phục về trạng thái bình thường, khẽ nói, "Dọn cơm lên đi." Triều Vân biết tính tình chủ tử dễ chịu, nên đã hỏi thay phò mã, "Vậy về phía phò mã có cần kêu người đưa cơm cho người không?" Nếu không phò mã sẽ không có cơm ăn. Bởi vì phò mã ở chung với trường công chúa, cái phòng bếp nhỏ của Lưu Vân Điện Vốn đã thành vật trang trí từ lâu, ngày thường chỉ để đám công nhân làm cơm. Hoa Dương đáp tùy em, Triều Vân lui ra, nhỏ giọng giải thích với ba tìm muội Triều Nguyệt công chúa vẫn lo phò mã không có cơm ăn, vậy chứng tỏ không có chuyện gì lớn. Hoa Dương ngồi ăn cơm một mình, nàng thấy đồ ăn cũng không tệ Thú thật nàng biết rõ Trần Kính Tông không cố ý trêu đùa nàng, chỉ là lúc ấy nàng xấu hổ quá, nhưng khi qua rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Tắm gội xong xuôi, hoa dương mặc xiêm y trình tề, bước từ phòng phụ sang nhà chính. Lúc này Triều Lộ vừa đổi ca gác Triều Lam lập tức đi tới. Triều Lộ hất cầm về phía căn phòng kia, khẽ nói trường công chúa, phò mã vừa tới đã trốn vào phòng, kêu nô thì không cần nói với người. Như vậy làm sao được các nàng dung túng cho phò mã, để phò mã vào trong đó, nhưng nhất định phải báo với trưởng công chúa. Nếu trưởng công chúa không chịu chứa chấp phò mã các nàng còn biết được mời phò mã ra ngoài. hoa dương cắn môi cố nhịn cười trước trò khôi hài của Trần Kính Tông, một lát sau nàng mới gật đầu thấp giọng nói coi như không biết đi. Chiều lộ chiều lam nhìn nhau cười. Phò mã to gan thế này cũng từ sự cưng chiều của trưởng công chúa mà ra. Hoa dương cầm túi thơm đuổi mũi, ngồi trên chiếc ghế mây trong thư viện hóng gió, tóc đã khô trời cũng chuyển sang màu đen, bấy giờ nàng mới vào phòng. Nàng thong dong nhìn xung quanh một phòng, tự hỏi không biết Trần Kính Tông trốn trong tù quần áo hay tránh ở tịnh phòng. Có điều tịnh phòng của trưởng công chúa được đám nha hoàn quét thức sạch sẽ và châm hương mỗi ngày, dù Trần Kính Tông có thật sự ngủ trong đó cả đêm cũng không vấn đề. Vậy người nghỉ ngơi đi, chúng thần xin phép lui xuống. Triều Vân, Triều Nguyệt nở nụ cười nghịch ngợm tắt đèn và cùng rời đi. Hoa Dương nằm trên giường, một lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ tịnh phòng truyền đến. Hắn biết chắc chắn nhóm Triều Lộ sẽ nói cho nàng nghe, cũng đoán được nàng ngầm đồng ý, vậy hắn cần gì phải lén lút nữa. Ván giường hơi lõm xuống, Trần Kính Tông nằm bên cạnh nàng, hắn muốn ôm nàng. Hoa Dương đánh vào bàn tay hắn, ta đã nói là không muốn nhìn thấy chàng, chàng còn tới làm gì. Nếu không lo nghĩ cho thể diện của chàng ta đã kêu người đuổi chàng ra ngoài từ lâu rồi Trần Kính Tông ta cố ý chờ đến khi trời tối mới đến nàng thử quay đầu xem nếu nàng nhìn thấy rõ mặt ta ta sẽ đi ngay Hoa dương nàng vẫn không nhúc nhích Trần Kính Tông xoay người nàng lại cúi đầu muốn hôn nàng Trường công chúa vẫn đang giận dỗi làm gì có chuyện nàng chịu ngoan ngoãn phối hợp như vậy Nàng luôn miệng mắng hắn tay ra sức đẩy. chỉ có điều, với một tên phò mã vô lại như này, dù nàng có cố vùng vẫy đến đâu cũng không có kết quả Chẳng mấy chốc hắn giữ chặt hai tay nàng, cúi người hôn Nàng tưởng ta không muốn ư, nàng nằm như vậy, ta chỉ hận không thể Cầm miệng, trần kính tông, được ta không nói gì nữa ta chọc giận nàng, ta sẽ bù đắp cho nàng Hắn nhảy xuống giường, chạy tới bàn trang điểm lấy thứ gì đó Trường công chúa vẫn hơi bực mình, nàng kéo chăn chùm kín người, hừ lạnh vài câu châm chọc. Phò mã ra như biến thành người câm, để mặc trường công chúa muốn cửa trách thế nào cũng được, hắn chỉ chăm chú làm việc của mình. Rất lâu sau đó, cuối cùng phò mã ra cũng mở miệng nói bằng giọng khàn khàn, ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi trường công chúa, bà cụ non của ta còn giận nữa không? Hoa dương tức tối đánh hắn một cái, nhưng lực của nàng mềm như bông, giống làn gió khẽ thổi qua mặt nước tạo thành mấy gợn sóng nhè nhẹ. nhẹ. Trần Kính Tông nắm tay nàng, cúi đầu hôn, đại trưởng công chúa đã nói gì với nàng? Tại sao nàng vừa tới đó một chuyến đã muốn có hài tử ngay? Hoa Dương hơi ngập ngừng, mở miệng cô mẫu cho rằng chúng ta không có nên muốn đưa thêm một phần nữa, nên ta mới đi xem chàng còn bao nhiêu. Trần Kính Tông, sau đó nàng ngại nhiều ư. Hoa Dương còn có thể không chê sao? Hai hộp đó của chàng có thể sử dụng tới 4-5 năm, mà đợi 4-5 năm sau ta bao tuổi rồi chứ? Trần Kính Tông, mới 27, 28 tuổi, không già. Hoa Dương, ta không già, nhưng khi đó chàng cũng ngoài 30 rồi. Nghe cô mẫu nói, nam nhân qua 30 tuổi sẽ vô dụng, mà chàng vốn đã không thông minh bằng đại ca tam ca, nếu sinh hài tử muộn sẽ khiến đứa nhỏ bị ngốc ta không muốn sinh ra hài tử ngốc. Trần Kính Tông, Hoa Dương nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn, nàng cười đến nỗi bả vai run rẩy, sợ bị hắn phát hiện nên muốn nằm xuống. Nhưng ai ngờ nàng vừa mới động Trần Kính Tông đã đè nàng dưới thân, nghiến răng nghiến lợi hỏi ai nói với nàng đầu óc ta không bằng bọn họ. Hoa Dương, đại ca đỗ trạng nguyên, tam ca đỗ thám hoa, mà chàng còn chưa cả thi đậu đồng sinh. Trần Kính Tông, đó là vì ta không muốn thi. Hoa Dương, đúng vậy, rất nhiều cử nhân không thi đậu tiến sĩ cũng vì lý do bọn họ không muốn làm tiến sĩ. Trần Kính Tông, được nàng chờ đó. Dù sao mấy năm nay biên giới cũng không có chiến sự từ ngày mai ta bắt đầu vùi đầu học tập thi đỗ danh trạng nguyên cho nàng xem. Hoa Dương ngạc nhiên chàng định thi thật sao? Trần Kính Tông, đúng, nếu không thi đậu ta sẽ đổi sang họ nàng. Hoa Dương, chàng nghĩ hay đấy. Trần Kính Tông bước xuống giường trước hắn đi thắp đèn tới giá rửa mặt giặt đồ. Hoa Dương lặng lặng nhìn hắn. Rất nhanh sau đó Trần Kính Tông đã rửa xong, hắn thay nước cầm chiếc khăn ướt nhẹp tới hầu hạ trưởng công chúa. Hoa Dương tạm thời nhắm mắt lại, chờ hắn làm xong lại nằm xuống lần nữa. Bấy giờ nàng mới lên tiếng: Ta tin chàng có bản lĩnh đỗ trạng nguyên, nhưng hay là thôi đi. Ngày nào cũng ra vào vệ sở đã đủ mệt rồi, chàng không đáng phải vất vả như vậy. Trần kính tông cần phải thi, nếu không liên lụy khiến nàng sinh hài tử ngốc, Hoàng thượng sẽ trách tội ta. Hoa Dương giữ cánh tay hắn thì cũng đúng, vì không uổng phí tài năng của chàng. Vậy trước khi thi đậu trạng nguyên, chàng ngủ ở Lưu Vân Điện đi. Trần Kính Tông, hắn nắm tay nàng, không nói giỡn với nàng nữa, nàng thích trạng nguyên, ta nhất định sẽ đỗ trạng nguyên cho nàng. Hoa Dương, nếu ta thích trạng nguyên, kỳ thi vào mùa xuân 3 năm một lần đến lượt chàng ư. Trần Kính Tông ôm nàng vào lòng, thù thì bên tai nàng, không thích trạng nguyên, vậy nàng thích kiểu gì. Hoa Dương không đáp, môi Trần Kính Tông dạo chơi khắp đường nét khuôn mặt tinh tế của nàng, cuối cùng dừng lại nơi khóe miệng nàng. Hồ hấp của hai người đan xen ma xuôi quỷ khiến thế nào, hắn bỗng hỏi có phải kiểu giống như ta. Hoa Dương cười cười, không phải. Trần Kính Tông dừng lại, khẽ cắn nàng, ngày nào nàng chịu nói câu thích ta, chắc ngày đó mặt trời mọc hướng tây thật đấy. Hoa Dương, chàng có thể từ từ xem, không chừng sẽ thật sự có ngày đó. Trường 181, sáng ngày năm tháng sau Trần Kính Tông dậy sớm như thường lệ. Gần đến giờ mão, bầu trời mùa đông tối đen như mực. Mùa hạ ngày dài, bây giờ trời đã sáng trưng. Trưởng công chúa vẫn đang say rất nồng, chiếc váy xa tanh mỏng màu xanh lơ có hơi sộc sạch, để lộ đầu vai trắng nõn. Trần Kính Tông nhìn nàng trong chốc lát bấy giờ mới rời đi. Công nhân đã dẫn thần câu, bạch huyết tháp mà trưởng công chúa giao ra ngoài cửa. Trần Kính Tông ra ngoài, vô tình gặp Chu Cát đang sắp xếp hai hàng thị vệ. Phò mã đi thông thả, Chu Cát cúi đầu hành lễ một cách đơn giản. Trần Kính Tông khẽ gật đầu, vừa đi được vài bước, hắn bỗng dùng lại hỏi có phải sắp đến tiệc 100 ngày của tiểu tử béo nhà các ngươi đúng không? Chu Cát được thương vừa mừng lại vừa lo, đúng vậy, người vẫn nhớ ư. Nhị tử sinh vào ngày 11 tháng 3, hắn ta thật sự rất vui mừng, thậm chí còn thông báo với Ngô Công Công rồi vội vã quay về nhà ngay, thật không ngờ Ngô Công Công lại cố ý bẩm báo lên trưởng công chúa. Vào ngày kế trưởng công chúa gửi tặng hắn ta một phần quà còn cho hắn ta nghỉ thêm ba ngày, để anh ta thoải mái xôm về bên gia đình. Trần Kính Tông cười nói, hai chúng ta có quan hệ gì chứ? Tất nhiên ta nhớ rõ chuyện tốt của ngươi, đợi lúc về sẽ mời ngươi uống rượu. Chuyện bách hợp, dứt lời Trần Kính Tông xoay người lên ngựa ngay ngang rời đi. chu Cát Ngơ ngẩn nhìn bóng lưng xa dần của phò mã ra, hắn ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đúng là hắn ta và Phò Mã thường xuyên gặp mặt, nhưng xét về mối quan hệ, hình như hắn ta chưa làm gì để nhận được sự yêu ái của Phò Mã thì phải. Một thị vệ vừa thay ca gác đêm bước tới cạnh hắn ta, nhỏ giọng trêu chọc Phò Mã đúng là người có lòng. Chỉ huy chu mới thành thân được một năm rưỡi mà Nhi Tử sắp được tổ chức thôi nôi một trăm ngày, vậy mà Phò Mã làm Phò Mã cũng hơn sáu năm thế mà chưa thấy Nhi Tử hay nữ nhi nào đã vậy người không hâm mộ chỉ huy chu thì thôi lại còn vui mừng muốn chúc mừng chỉ huy chu sắc mặt chu cắt bỗng trầm xuống lạnh lùng liếc người nọ không muốn sống cứ việc nói thẳng chuyện này đến lượt ngươi thêm lời đã nói xấu phò mã rồi thì thôi đi đây còn liên lụy tới cả trường công chúa chỉ là thị vệ kia thấy phò mã trông có vẻ hòa nhã hiền hậu nên lanh mồm lanh miệng giờ bị chu cắt cảnh cáo một cái gã lập tức quỳ xuống nhận sai chu cắt không có lần sau đâu Trần Kính Tông cưỡi ngựa lao nhanh về phía cổng thành. Hôm nay là ngày mùng năm nên gặp mặt chào hỏi đại ca người đưa tin. Để đến chỗ tòa nhà đại ca thuê hắn nhất định phải đi qua con đường thôn Trương gia. Sáng thu đông trời còn tối Trần Kính Tông có đi qua cũng không sợ bị người trong thôn phát hiện nhưng vào mùa xuân hạ lại không thích hợp chạm chán người trong thôn. Vì vậy Trần Kính Tông đã đổi địa điểm khả năng lần này là một rừng cây nhỏ, lần sau sẽ để người đưa tin giả làm anh nông dân đưa hàng hóa vào thành. Trần Kính Tông làm bộ mua mấy thứ ven đường, tranh thủ trò chuyện với hắn ta mấy câu thời gian cũng không chỉ giới hạn trong một buổi sáng. Thật ra tất cả cũng vì sự an toàn, thực tế thì dù là sáng sớm hay trạng vạng, con đường kia vốn không có người. Sáng sớm, Trần Kính Tông dừng lại trong một rừng cây nhỏ. Khi tới gần rừng cây, Trần Kính Tông giảm bớt tốc độ cưỡi ngựa đến bìa rừng. Thật ra hắn không hề nhìn ngó xung quanh, lúc xuống ngựa lập tức đi thẳng vào trong rừng cây mấy bước miễn cưỡng tránh được bóng người Hắn vén vạt áo cười thắt lưng, làm thư thế nước chảy. Một người ngồi xổm sau bụi cỏ thấp giọng nói, những con chim sẻ đó lại có một con chết trôn cất ngày 27 tháng trước cả quả đen cũng đi đưa tang. Chim sẻ ở đây là ám chỉ vị tiên đế băng hà năm đó, sau khi trận chiến bình loạn phản quân kết thúc khoảng 56 binh sĩ bị thương nặng đã rút lui, chỉ còn lại khoảng 300 người trong kim mua tiền về. Mà quả đen năm đó là thích cần chỉ huy kim mua tiền về. Trần Kính Tông chết như thế nào? Người đưa tin cả hai chân bị đánh gãy, mạng thì vẫn còn, nhưng suốt mấy năm nay liên tục mắc bệnh hiểm nghèo, lần này đã không cứu được nữa rồi. Trần Kính Tông im lặng, Đại hưng tả về cũng có những binh lính bị thương nghiêm trọng phải suốt ngủ, không bị chặt đứt cánh tay cũng gãy chân. Cơ thể khiếm khuyết không đủ các bộ phận đã đủ đau đớn khổ sở, nay lại phải hứng chịu ánh mắt khinh thường của những người chung quanh, thậm chí là sự thay đổi của người thân từ thương tâm đến dần mất kiên nhẫn. Có người bị bệnh tật tra tấn mà rời khỏi trần thế, có người vì không vượt qua sự bi quan tồn tại dai dẳng trong lòng tự kết thúc cuộc đời. Mà trong số 56 binh lính bị trọng thương đến tàn tật của Kim mua tiền vệ chỉ với khoảng thời gian gần 3 năm đã có 18 người chết. Số còn lại thì sao? Hầu hết họ được người nhà chăm sóc rất tốt mà bản thân họ cũng ít đau ốm, nói chung là cũng tạm ổn. Có sáu người trong số đó không được ổn lắm, một người tên Tôn Phúc hai mắt bị mù, đã vậy nương tử của hắn ta còn lừa dối hắn ta, gian díu với tiểu thúc sát vách. Suốt khoảng thời gian dài, hàng xóm không phát hiện ra, bọn ta đi theo dõi ban đêm vô tình bắt gặp Tôn Phúc thường xuyên ném bát ném đĩa, có lẽ hắn ta cũng đoán được đại khái rồi. Trần Kính Tông cười khẩy, nương tử của hắn ta to gan thật. Người đưa tin, nếu không phải kiêng nề quả đen, có lẽ nữ nhân kia cũng không chịu duy trì điệu bộ hòa hoãn như vẻ bề ngoài Trần Kính Tông, thái độ của Tôn Phúc với quạ đen kia thế nào? Người đưa tin, cứ hai, ba tháng quạ đen sẽ tới thăm mấy thương binh đó một lần, đưa cho họ ít bạc và thuốc. Lần nào Tôn Phúc cũng tiễn quạ đen ra tận cửa chỉ có cái là hai mắt hắn ta bị mù, mặt có sẹo nên trầm mặc ít lời, không nhìn rõ cảm xúc hắn ta thế nào. Mà vậy cũng là lẽ tất nhiên thôi, rơi vào tình cảnh đó thì đâu còn hy vọng, làm gì có tâm trạng nịnh nọt quý nhân. Trần Kính Tông hiểu, nói, nhà hắn ta ở đâu? Nếu mưa lớn kéo dài cả ngày, ta sẽ tới gặp Tôn Phúc vào buổi tối, các ngươi chuẩn bị thuốc mê đi. Người đưa tin nói địa chỉ của Tôn Phúc, Trần Kính Tông đeo thắt lưng, xoay người rời đi. Người đưa tin lại đi tiểu lên phần đất mà hắn vừa đứng, sau đó lặng lẽ đi về một hướng khác. Ngày hè mưa nhiều Trần Kính Tông đã chờ đợi ngày mưa như vậy từ lâu. Cơn mưa như chút nước, dường như người đứng trong mưa không mở nổi mắt huống hồ là màn đêm tối đen như mực. Thật ra đêm mưa như vậy rất mát mẻ, lúc Trần Kính Tông ôm Hoa Dương, nàng không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại còn thấy rất thoải mái. Trần Kính Tông khẽ hôn lên vành tai nàng, lát nữa ta sẽ ra ngoài một chuyến. Hoa Dương nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, Trần Kính Tông nhìn nàng, chuyện ông già phân phó, tạm thời chưa thể nói cho nàng. Đợi ngày nào đó, khi sự đã thành, nếu nàng vẫn muốn nghe ta sẽ nói hết những gì mình biết. Tất nhiên, Hoa Dương cũng rất tò mò, nhưng nàng tin tưởng Trần Kính Tông, và cũng tin tưởng cha chồng của mình. Nàng cũng từng có rất nhiều bí mật, mà có mấy lần Trần Kính Tông cũng đoán được đại khái mấy phần, nhưng hắn chưa từng ép hỏi nàng, chỉ lặng lặng phối hợp. Nàng nhìn khung cảnh túi đen như mực bên ngoài cửa sổ. Trần Kính Tông cười cười, lũ lụt ta cũng trải qua rồi, sao lại đi sợ chút mưa này chứ? Hoa Dương, chuyện cha kêu chàng làm có nguy hiểm không? Trần Kính Tông, hổ dữ không ăn thịt con, ông ấy chỉ không thích ta thôi chứ không tàn nhẫn như vậy. Không lúc nào là đứng đắn, Hoa Dương chừng mắt liếc hắn một cái. Trần Kính Tông, vậy ta xuất phát đây, nàng cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta ta cũng không chắc là khi nào mình sẽ về. Hoa Dương khẽ gật đầu, Trần Kính Tông vén tấm màn lụa bước ra, hắn mặc quần áo trước tấm bình phong, đó là một chiếc áo choàng đen thông thường. Dường như nhận ra nàng đang chăm chú nhìn về phía này, Trần Kính Tông đi tới mép giường lần nữa, cúi người hôn nàng. Hoa Dương nhớ lại buổi tối đó ở kiếp trước, cũng là một đêm tối đen như mực, hắn muốn xuất trình cách một tấm màn lụa, hắn lạnh nhạt mà xa cách viết lời từ biệt với nàng, nàng tự bảo trọng ta đi đây. Có phải khi đó hắn cũng muốn ngồi bên mép giường nàng, cũng muốn hôn nàng một cái, hay là nghe nàng nói điều gì đó. Hoa Dương vòng tay ôm cổ hắn. Trần Kính Tông hơi ngập ngừng, sau đó bật cười thành tiếng, thật sự không có nguy hiểm gì đâu trừ phi một nữ yêu tinh bất ngờ nhảy ra, nhất quyết đòi bắt góc ta. Hoa dương ta không quản việc chàng gặp ai, nhưng nếu chàng dám không quay về ta dám học cô mẫu. Nụ cười tê giói của Trần Kính Tông thoáng cứng đờ, hắn cúi đầu cắn vành tai nàng, đời này, nàng không cần làm như vậy. 15 phút sau Trần Kính Tông khoác lên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân, xài bước trong màn mưa. Thời tiết như vậy, phủ trưởng công chúa vẫn được canh phòng nghiêm ngặt như cũ, chỉ là Trần Kính Tông muốn đi từ trong ra ngoài. Hắn biết rõ các nơi có thị vệ canh gác nên chẳng mấy chốc đã tìm thấy cơ hội, nhanh chóng biến mất giữa đêm mưa bao la. Tôn Phúc là người ở Kinh Thành, chính xác là ở phía Tây. Cha mẹ hắn mất sớm, được thúc và thím bên cách vách nuôi lớn, với thân hình cao lớn cường tráng, hắn ta trúng cử vào kim mua tiền vệ cưới được một nương từ xinh đẹp là hứa thị. Một nam nhân cường tráng như vậy cũng xem như nổi số một số hai trên con phố đó, mà thật sự thì tôn phúc và hứa thì cũng từng có quãng thời gian sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ là khi hai mắt tôn phúc bị mù, dung mạo bị tổn hại, hắn ta được người khác đưa về. Từ đó cuộc sống của gia đình như bị một tầng sương mù bịt kín. Càng ngày hứa thì càng ghét trượng phu không khác gì phế nhân của mình, đến cả hai nhi từ còn nhỏ tuổi cũng thường xuyên sợ hãi rồi quay ra giận dỗi phụ thân. Mặc dù Tôn Phúc là người có nhà, nhưng hắn ta sống như một kẻ cô đơn không nơi nương tựa. Hắn thích ngồi một mình trong phòng, dù là hàng xóm láng giềng hay các huynh đệ ở kim mua tiền vệ tới thăm, bao gồm cả chỉ huy thích cần đích thân tới, Tôn Phúc cũng như cái xác không hồn. Tôn gia có ba gian phòng chính và hai gian phòng riêng. Hai nhi tử và bà già ở gian phòng riêng phía đông, hứa thị và hắn ta ngủ riêng. Hứa thị ở căn phòng phía tây, để Tôn Phúc ngủ một mình trong phòng phía đông. Mưa rất lớn, màn đêm buông xuống, sau khi mấy nhi tử và bà già chìm vào giấc ngủ say, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rơi giả dích. Tôn Phúc không nhìn thấy, nhưng lỗ tai hắn ta vô cùng nhạt bén. Hắn ta nghe thấy động tĩnh có người trèo tường vào nhà, nghe thấy người nọ lặng lẽ đẩy cửa nhà chính lén lút đi về căn phòng phía Tây. Một người là thê tử của hắn, một người là đường đệ mà hắn từng coi như đệ đệ ruột. Tôn Phúc nở nụ cười châm biếm. Đến khi đường đệ rời đi rồi, Tôn Phúc vẫn rất tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, hắn ta lại nghe thấy tiếng trèo tường, là từ cửa sau bên kia. Tôn Phúc vẫn cứ thở ơ, chẳng mấy chốc hắn ta chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi chóp mũi hắn ta truyền đến cảm giác cay cay khác thường, Tôn Phúc mới từ từ tỉnh lại. Hai mắt hắn ta bị mù tất cả những gì hắn nhìn thấy là khung cảnh tối đen như mực. Có người đè bả vai hắn ta xuống, đừng nhúc nhích ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Tôn Phúc cực kỳ bình tĩnh, ngươi là ai? Một người đã từng sát cánh giết địch cùng ngươi ở ngũ Đoá Sơn. Tôn Phúc trầm mặc nói với giọng điệu chắc địch ngươi không phải Kim mua tiền về. Đúng là không phải, nhưng ta cũng có rất nhiều huynh đệ phải bỏ mạng trước trận đại thắng của triều đình. Ta nghi ngờ trong Kim mua tiền về có kẻ phản bội. Ngày nào ta chưa thể chứng minh được điều này, ngày đó ta không thể yên giấc và ngày đó những linh hồn của các huynh đệ chết oan năm đó cũng không thể rời khỏi ngũ Đoá Sơn. Khuôn mặt chi chít sẹo của Tôn Phúc khẽ run rẩy, hắn ta rơi lệ. Không riêng gì những huynh đệ chết oan năm đó, mà một người sống sờ sờ như hắn ta đây cũng không thể yên giấc. Hắn ta thật oan uổng, rõ ràng hắn ta không phải trở thành người thế này. Hắn ta cũng hận hận cái người ra vẻ đạo mạo kia. Nói những gì ngươi biết cho ta, ta có thể báo thù thay ngươi. Tôn Phúc vừa khóc vừa cười, ngươi dựa vào cái gì mà đòi báo thù. Chuyện cũng đã qua, không có bằng chứng, chỉ dựa vào một cái miệng của ta thì lấy ai tin. Không phải chỉ mình ngươi, bên quân phản loạn cảnh vương vẫn có người còn sống, có người biết trong kim mua tiền vệ có kẻ thông đồng với địch chỉ cần khi đối chiếu lời khai các ngươi chính xác, chúng ta có thể chỉ tội hắn. Tôn Phúc người nọ ở đâu? Vì sự an toàn của ngươi hiện tại ta chưa thể nói. Nhưng nếu ta đã tới tìm ngươi thế này, vậy cũng đủ chứng minh ta có quyết tâm bắt tên phản đồ đó. Tôn Phúc lại trầm mặc. Người bên cạnh nói, ta có thể trả vàng bạc cho ngươi, cũng có thể giết đôi gian phu dâm phụ kia thay cho thù lao của ngươi. Nhưng ta khinh thường, ta tin, ngươi muốn nghe lời hứa hẹn của ta, ta có thể bình oan giải tội cho hơn 5.000 huynh đệ chết oan của Kim mua tiền về. Những giọt lệ nóng bỏng lại trào ra nơi hốc mắt tôn phúc lần nữa, tuy hắn ta không nhìn thấy, nhưng hắn ta nhớ rõ những huynh đệ lần lượt ngã xuống ngay bên cạnh. Hắn ta nhớ rõ những huynh đệ chết không nhắm mắt, rõ ràng là sắp thắng, có thể trở về kinh lĩnh thường, đoàn tụ với gia đình, nhưng cuối cùng sự lại chẳng thành, họ không thể quay về. Một bàn tay ghì chặt bả vai hắn ta, giúp hắn ta ổn định lại cơ thể run dày không ngừng này. Đối phương đỡ hắn ta dậy, lau nước mắt trên mặt trên tai hắn ta, bao gồm cả hốc tai ướt dầm dề. Ánh mắt trống rỗng thất thần của Tôn Phúc khẽ chuyển, hắn ta mở miệng, trước ngày diễn ra trận chiến một ngày, ta vô cùng kích động, đến nỗi không ngủ được. Chỉ huy nói hắn muốn gác đêm, khi ấy ta liền nghĩ dù sao ta cũng không ngủ được hay là gác thay chỉ huy, để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta lén lút qua đó, vừa hay nhìn thấy chỉ huy nhảy từ trên cây xuống, nhưng ta còn chưa kịp lộ diện hắn đã rời đi rồi. Mà ở trong núi có thể gặp quân phản loạn bất cứ lúc nào ta lo chỉ huy gặp nguy hiểm nên đi theo từ đằng xa. Không bao lâu ta thấy một bóng đen, ngày đỏ ánh trăng hơi mờ ta nhận ra đối phương là người bên đội trinh sát của bọn ta, nhưng tại sao trinh sát lại lén lút đi theo chỉ huy? Ta không rõ nên cứ tiếp tục theo dõi, phát hiện chỉ huy giết trinh sát, khi ấy ta còn tưởng trinh sát là gian tế, nhưng sau đó ta thấy chỉ huy bước vào doanh trại của quân phản loạn còn bắn một mũi tên ra ngoài. Ta hoàng thật sự ta không hiểu rốt cuộc chỉ huy đang làm cái gì ta chỉ biết không thể để chỉ huy phát hiện ra ta cho nên lén chạy về doanh trại theo đường vòng, làm bộ như không biết gì. Ngày hôm sau, bọn ta gặp quân phản loạn. Người khác đều nghĩ đó là xui xẻo, chỉ có mình ta biết chính chỉ huy cố ý dẫn chúng ta đụng chúng quân phản loạn. Ta nghĩ cũng không hiểu, rốt cuộc hắn muốn cái gì, hắn tính làm sao. Cháu trai đương kim thái hậu, tại sao lại đưa huynh đệ của mình vào tay quân phản loạn để rồi toi mạng. Tôn Phúc không nghĩ ra, hắn ta sắp phát điên vì vấn đề này rồi. Trần Kính Tông nắm hai tay hắn ta, giọng nói trầm thấp không cần gấp gáp chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ hiểu. Việc ngươi cần làm bây giờ là bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng để bất kỳ kẻ nào sinh lòng hoài nghi. Tôn Phúc từ từ lấy lại sự bình tĩnh, gật đầu, được ta chờ ngươi. Trường 182, Giang Nam, Phủ Tùng Giang, huyện Hoa Đình vào lúc hoàng hôn trần hiếu thông xử lý xong vụ án cuối cùng hắn ta thay bộ thường phục dẫn hai tùy tùng ra khỏi huyện nha cuối tháng sau giữa mùa hè nóng bức dù mặt trời đã xuống núi bầu không khí vẫn oi bức hầm hập như vậy trần hiếu thông phe phẩy chiếc quạt xếp lắc lư tản bộ tới nơi phố hẻm phù từ trước cửa phù từ trông hai cây long não cũng được mấy năm rồi cành lá tây tốt dưới gốc cây có hai ông già đang ngồi đánh cờ mấy ông già khác vây quanh và đám nhóc ai nha chi huyện đại nhân tới rồi Khi Trần Hiếu Tông xuất hiện, một cậu nhóc nghịch ngợm hô lên. Tất cả mấy ông cụ đồng loạt ngẩng đầu, nhận ra Trần Hiếu Tông, họ lập tức kiếm cớ rời đi, hơn nữa còn dắt theo mấy đứa cháu nhà mình. Tích tắc dưới gốc cây chỉ còn một ông già tuổi trên dưới 80, râu tóc thưa thớt, dáng người gầy gò nhưng rắn chắc và hai đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi. Đây là công tử từ ra ông cụ gầy gò kia xua tay với bọn họ, vào đi, vào nhà đi. Hai đứa nhỏ nhìn Trần Hiếu Tông mấy lần, sau đó mới ngoan ngoãn rời đi. Trần Hiếu Tông tới gần, rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện ông cụ, nhìn bàn cờ trước mắt, lại cười nói với ông cụ kia, ván cờ đơn giản thế này, chắc sư công đang muốn làm vui lòng hàng xóm láng giềng trăng. Ông cụ kia đáp, bọn họ vui ta cũng vui, người nào cũng vui. Trần Hiếu Tông, vậy thì tôi đây sẽ giúp sư công vui. Dứt lời, hắn ta cầm quân đen, chơi tiếp ván cờ. Ông cụ liếc mắt nhìn hắn ta một cái, yên lặng bố trí trận cờ. Một ván kéo dài vô cùng cuối cùng cũng tới lúc kết thúc sắc trời đã tối. Trần Hiếu Tông thở dài, đúng là gừng càng già càng cay, đừng nói là ta, ngay cả cha ta tới cũng thua dưới tay sư công. Ông cụ kia đáp cha người tinh anh hơn người nhiều, tài nghệ chơi cờ của ta không bằng hắn đâu. Một trận gió bỗng vụt qua con ngõ nhỏ, lá cây long não đông đưa tạo ra âm thanh xào xạc. Trần Hiếu Tông ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cười nói với ông cụ chơi cờ cũng phải chú ý tới thiên thời địa lợi nhân hòa, tài nghệ chơi cờ của cha ta không bằng ngài, thỉnh thoảng thắng được hai bàn cũng là chiếm lợi từ những mặt khác rồi. Ông cụ vuốt râu cười, ngươi biết ăn nói hơn cha ngươi đấy. Trần Hiếu Tông, nhưng phải nói là ông ấy thật sự lợi hại, nếu không thì sao năm đó có thể nhận được sự yêu ái từ ngài. Không có sự đề cử và bồi dưỡng của ngài, không biết cha ta đi về đâu rồi. Ông cụ liếc bụng hắn ta ăn chưa nếu chưa ăn thì để ta mời ngươi bữa cơm nhà. Trần Hiếu Tông, đúng là chỉ có sư công quan tâm ta ta tới chỉ vì bữa ăn của ngài thôi đó. Ông cụ lắc đầu, Trần Hiếu Tông đi vòng qua, đỡ ông cụ như diều người ông ruột thịt của mình, đi vào trong phù từ dường như hắn ta rất quen thuộc nơi đây. Có thể nói, từ khi hắn ta tới nhậm chức ở huyện Hoa Đình, cứ ba ngày hắn ta lại chạy tới phù từ nếu không phải không thể qua đêm ở phù từ có lẽ hắn ta ăn ngủ ở đây suốt cũng được đầu bếp của từ gia chuẩn bị hai món chay hai món mặn và một bát canh tuy không tính là nhiều nhưng đầy đủ hương vị rất có thành ý trần hiếu tông cảm thấy rất mỹ mãn hắn ta nói cha ta yêu thương ta nên mới để ta tới chỗ ngài hưởng phúc thế này chứ như đại ca ở quảng đông ấy à chắc chắn không được ăn đồ ăn ngon như vậy ông cụ khí hậu ở mỗi nơi khác nhau quảng đông cũng là địa phương có món ăn nổi tiếng trần hiếu tông sư công kiến thức vô biên có thể nói cho ta nghe chút Ông cụ vừa dùng bữa vừa nói cho hắn ta nghe về những món ăn mỹ vị ở Quảng Đông Trần Hiếu Tông chỉ nghe đã biết là ngon Ông cụ nhìn khuôn mặt anh Tuấn có phần quen thuộc của thám hoa lang kia bất ngờ lên tiếng Sắp tới mùa gặt lúa, ngươi không vội sao Triều đình thi hành chính sách mới, mấy quan huyện ở các huyện thành trung quanh bận đến sứt đầu mẻ chán Từ sáng sớm đến đêm muộn, chỉ có Trần Hiếu Tông người mới đến nhận chức từ tháng riêng là liên tục chạy sang chỗ ông ấy Chưa từng đề cập đến chính sách mới Xét về độ kiên nhẫn, ông ấy tự nhận mình không thua gì một tiểu bối. Nhưng nhìn cách Trần Hiếu Tông thành thơi như vậy, ông ấy sợ đến thời khắc máu chốt người trẻ tuổi sẽ bất ngờ tung chiêu tàn nhẫn, không chừa đường sống cho hai bên. Ông ấy sẽ không vì nụ cười đẹp của Trần Hiếu Tông mà cho rằng hắn ta không tung chiêu tàn nhẫn. Nghe vậy, nụ cười của Trần Hiếu Tông càng đẹp mắt vừa múc muỗng đậu hù trắng tinh cho ông cụ, vừa nói với giọng điệu tin tưởng, có ngài giúp ta ta không cần sốt ruột. Ông cụ ta giúp ngươi cái gì? Trần Hiếu Tông, ngài là người giàu số một ở huyện Hoa Đình, cũng là thế gia đại tộc ở khắp Nam trực lệ, được ví như thiên lôi sai đâu người ta đánh đó, chỉ cần ngài chịu phối hợp chính sách mới, những người khác sao dám đùn đẩy? Ông cụ cúi đầu ăn đậu hù, nếu đã đề cập tới vấn đề này thì Trần Hiếu Tông cũng không lảng tránh, lúc cha ta phái ta đến đây, ta đã rất tức giận, sợ ngài không muốn từ ra nộp thuế đất văn kiện ta đấu không lại ngài, tiếp tục chẳng phải sẽ thành khi sư diệt đồ. Lúc đó cha ta đã dạy dỗ ta một trận, chê ta nhọc lòng chuyện không đâu, còn nói khi ngài còn trong nội các ngài luôn đặt hoàng thượng và bá tánh lên hàng đầu. Chính sách mới có lợi cho bá tánh, cũng có lợi cho hoàng thượng, chắc chắn ngài sẽ không phản đối. Ông cụ ồ vài lần, nuốt miếng đậu hù xuống, đang định mở miệng nói chuyện thì Trần Hiếu Tông lại tiếp tục bị mắng một trận, tất nhiên ta cũng nghĩ thoáng hơn. Quả nhiên, cha ta nói không sai, ngài luôn là hiền tướng số một trong triều đình, nhất định phải lưu danh sử sách hoàng đế tam triều. Không có lý do gì mà ngài lại đối nghịch với triều đình vì chút thuế rộng này, vô tình phạm một lỗi nhỏ cuối cùng cùng tuổi già khó giữ được danh ô, đúng không? Ông cụ, Trần Hiếu Tông lại tiếp tục múc một muỗng đậu hủ cha ta còn nói tháng 10 năm sau là lễ mừng thọ tuổi 80 của ngài. ngày Thường Hoàng Thượng luôn miệng nhắc tới ngài, đợi đến lễ mừng thọ 80 tuổi năm sau, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ gửi chiếu thư chúc thọ cho ngài thật vinh hạnh biết bao thấy cha ta ghen tị ta vội vàng dỗ dành ông ấy nói tới khi già ông ấy cũng sẽ nhận được đặc cách này thôi nhưng cha ta lại nói hiền đức của ông ấy không bằng ngài không được đâu ông cụ trần hiếu tông đúng rồi sang năm xuân đệ muốn tham gia kỳ thi mùa xuân nhỉ đến lúc đó ngài lại chào đón một tiến sĩ trở về một năm xong hỉ xuân đệ ở đây là chỉ trưởng tôn từ gia ông cụ ông ấy liếc nhìn trần hiếu tông một cái Trần Hiếu Tông, nào, đậu hù này ngon lắm, ngài ăn nhiều một chút. Quảng Đông, phủ Quảng Châu, ở đây mùa gặt lúa tới sớm hơn, nhưng sĩ tộc không nhiều bằng bên Giang Nam, nếu có rắc rối, Trần Bá Tông sẽ dùng võ lực để chấn áp, có thể gọi tắt là thủ đoạn thiết huyết, chèn ép khí thế của những tên sĩ tộc có ý đồ ngăn cản chính sách mới. Có điều, năm nay là năm đầu tiên thi hành chính sách mới, vấn đề lớn được giải quyết thì có đủ loại vấn đề nhỏ ùn ùn không dứt. Trần Bá Tông vẫn luôn bận rộn, đi sớm về trễ thường xuyên. Chiều tối hôm đó, Trần Bá Tông quay lại chi phủ nha môn trời đã tối. Một người đưa tin đã chờ sẵn ở đó. Trần Bá Tông từ tốn xài bước kêu người đưa tin ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Năm đó dự Vương, Cảnh Vương thất bại thảm hại ở Ngũ Đóa Sơn, để lại hơn 2 vạn binh hàng, các quan quân cầm đầu đều bị chém, hơn 2 vạn binh hàng đều là thanh niên trai tráng, thẳng tay giết chết có hơi đáng tiếc, triều đình đưa ra biện pháp là gắn số thứ tự lên trán bọn họ, đưa họ đến nhiều nơi khác nhau rồi bắt lao động khổ sai. Hàng năm triều đình luôn thiếu nhân công, dùng người xây dựng biên giới vạn lý trường thành, đắp đê hai bờ sông, hay lấy quảng ở các khu mở, trừ việc trưng dụng bá tánh còn phái tù nhân đi làm. Khi Trần Đình dám âm thầm bày mưu đặt kế, hơn 2 vạn binh hàng được phân phối đến năm nơi khác nhau. Vừa hay, năm đó lại phát hiện quặng sắt mới ở Quảng Đông, Triều Đình đã điều 8.000 binh hàng tới. Trần Bá Tông muốn điều tra chứng cứ Thích Cần thông đồng với địch ngoài phía người theo dõi Thích Cần và 300 người còn sống trong kim mua tiền vệ, hắn ta cũng muốn tiếp xúc với đám quân phản loạn và binh hàng. Cảnh vương tự vẫn, dự vương khác nào cái đầu heo, một người khác biết về nó là Quách Kế Tiên. Quách kế tiên bị đưa đi tra khảo tự khai là bọn họ bắt được một tên trinh sát và biết được tứ đệ muốn vượt bạch hà. Trên thực tế, một trinh sát do Lăng Nhữ Thành Phái đi không quay về. Nếu tên trinh sát đó thật sự rơi vào tay quân phản loạn thì nhất định phải có người chịu trách nhiệm giải tên trinh sát tới chỗ cảnh vương, quách kế tiên, sau đó để bọn họ xử lý, và tất nhiên phải có một số binh lính nhìn thấy chuyện này, bao gồm thích Cẩn âm thầm thông đồng với địch. Hắn ta thần thông quảng đại đến mấy cũng sẽ để lại chút manh mối chứ không liên hệ trực tiếp với cảnh vương và quách kế tiên. Từ tháng 11 năm tiên đế băng hà đến tháng chạp năm trước thuộc hạ Trần Bá Tông đã điều tra liên tục suốt 2 năm. Tổng hợp tin tức từ các nơi cuối cùng tới tháng chạp Trần Bá Tông đã gom đủ danh sách những binh lính phụ trách gác đêm bên quân phản loạn vào đêm thích cần thông đồng với địch. Hầu hết đều từ trận chỉ còn 17 người là sống sót, 4 nơi khác đang dần bị người của hắn ta cậy miệng lập ra danh sách này. Chỉ còn 5 người ở Quảng Đông, 3 người đã chết vì lao động khổ sai hoặc đau ốm, còn lại 2 người người đưa tin vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Trần Bá Tông tới Quảng Đông, ngoài việc muốn thi hành chính sách mới, mục đích khác là điều tra hai người này. Hắn ta không ra mặt mà sắp xếp hai người đưa tin đến khu hầm mỏ lấy thân phận hai tù nhân kia trước mắt phải hiểu rõ tính cách đối phương, quen biết rồi mới có thể thử tìm hiểu chuyện năm đó. Đại nhân, Trương Cường không có nhiều mưu mô, dường như là hỏi gì đáp nấy, còn lý tin lại trầm mặc ít lời, rất cảnh giác. Trong nửa năm nay ta đã giúp đỡ hắn ta không ít chuyện, nhưng trừ những lúc nói lời cảm ơn ra thì hắn chỉ luôn ở một mình, cách biệt với thế giới bên ngoài ta không tìm được cơ hội. Trần Bá Tông, chính những người như vậy mới là người có nhiều bí mật. Người đưa tin, vậy ta nên làm sao bây giờ? Trần Bá Tông âm thầm dẫn hắn ta ra ngoài, giúp hắn ta chạy trốn khỏi khu mỏ. Ba ngày sau, Lý Tin tỉnh dậy từ cơn mê, phát hiện mình bị trói trong một căn phòng được bài trí toàn những món đồ đơn giản nhưng lịch sự tao nhã. Trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, một nam từ tầm 30 tuổi lẳng lặng ngồi trước gió mát trăng thanh ánh nến đông đưa, dung mạo người nọ sáng như ngọc. Lý Tin yên lặng đánh giá trung quanh cuối cùng sự chú ý lại đổ dồn về phía đối phương. Trần Bá Tông liếc mắt nhìn hắn ta, hỏi có đọc được chữ không? Lý Tin gật đầu. Trần Bá Tông cầm giấy viết thư trên bàn, dơ trước mặt Lý Tin. Lý Tin nhìn rất tập trung, phát hiện trên tờ giấy ghi dòng chữ, đánh một con chim sẻ, bắt một con thỏ để đổi lấy một vỏ rượu. Sau khi chắc chắn hắn ta xem xong rồi, Trần Bá Tông đặt tờ giấy vào đồng đèn, nhìn ngọn lửa nuốt trọn tờ giấy rồi trừ lại lớp cho mỏng. Trần Bá Tông thấp giọng giải thích bọn ta đang điều tra về việc của ngũ đóa sơn năm đó, bên phía triều đình có người thông đồng với địch. Lý Tín vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đồng tử khẽ co thắt nhưng rất khó để nhận ra. Trần Bá Tông ngồi đối diện hắn ta, nhìn thẳng mắt hắn ta quên nói: năm nay ta đảm nhiệm chức tri phủ Quảng Châu là thiếu khanh đại lý tự Trần Bá Tông. Biết hầu Lý Tín khẽ động. Những binh lính như bọn họ hiểu biết nhiều hơn Bá Tánh chỉ cần là người đã nghe qua về Trần Các Lão Trần Đỉnh Giám, không ai là không biết Trần Các Lão có ba người nhi tử. Phò mã là người nổi tiếng nhất trạng nguyên thiếu khanh đại lý tự Trần Bá Tông cưới một thê tử xuất thân bình dân xếp thứ hai người còn lại là Thám Hoa Lang nghe đồn là chẳng có gì đáng nhắc tới Trần Bá Tông liếc nhìn yết hầu của hắn ta tiếp tục chim sẻ chỉ người bên Kim Ngô tiền vệ đối phương biết thân phận người thông đồng với địch chỉ cần bên phía quân phản loạn đưa ra chứng cứ chứng minh đêm đó có người mách nước cho các ngươi chứ không phải các ngươi bắt được trinh thám bọn ta có thể kết tội tên phản đồ ngay tức khắc Lý Tinh tại sao lại nói với ta chuyện này? Trần Bá Tông, ngươi là một trong số những người lính gác đêm đêm đó, nếu ngươi có thể cung cấp chứng cức đoái công trục tội ta có thể thả tự do cho ngươi. Lý tin, nếu ta không biết gì thì sao? Trần Bá Tông khẽ cười, không biết gì lại biết bí mật của ta, vậy sẽ bị ta diệt khẩu. Lý tin, trường 183, mùng 1 tháng 8, một ngày trong cung của Hoa Dương vẫn diễn ra như thường lệ, ngồi nghe kịch với mẫu hậu tối lại nghe đệ đệ tâm sự về quá trình tiến triển chính sách mới. Thời kỳ khó khăn nhất của chính sách mới đã qua có lẽ thân sĩ thư sinh các nơi sẽ tiếp tục lên án đệ đệ và triều đình, nhưng sau mấy lần triều đình trấn áp, không còn sĩ tộc nhà ai tình nguyện trở thành con chim đầu đàn. Quan thân sĩ tộc không làm loạn, đám cường hào lại càng không dám gây chuyện. Chính miệng bọn họ hứa hẹn trước mặt hoàng thượng rằng sẽ phối hợp thực hiện chính sách mới, nhóm chư hầu vương cũng không thể kiếm cớ khước từ dường như nguyên hữu đế cũng từng là nông phu chính sách mới đề ra giao giống mùa xuân sau đó bắt đầu nhọc lòng chăm sóc hiện tại hoa màu đã trưởng thành chỉ đợi vào mùa tì tì chính sách mới thành công cũng nhờ một phần công lao của chị nguyên hữu đế nhìn tì tì bằng ánh mắt sáng ngời hoa dương ngạc nhiên cười ta làm gì nguyên hữu đế thấp giọng nói nếu không nhờ lúc trước thì cổ vũ ta chưa chắc ta đã dám đối đầu với mẫu hậu Hoa Dương vội dơ ngón tay rồi suyệt một cách giở giọng oán trách đệ đệ, đây là chủ ý của một mình đệ, đừng lôi ta vào. Nguyên Hữu đế không nói về chuyện xưa cười đáp, đợi ngân sách nhiều hơn, ta sẽ đưa thịt tỷ một món quà lớn. Hoa Dương, không công không được lộc ta không nhận nổi món quà quý giá đó đâu. Chỉ cần ban cho ta một ít son phấn tơ lụa lăng la vào ngày lễ ngày Tết là ta mừng rồi, không cần lo lắng quan ngôn lời ra tiếng vào. Nguyên Hữu Đế, cái này thì đơn giản thôi, sắp tới trung thu rồi, ta gọi người chuẩn bị quà cho tỷ tỷ. Buổi sáng hôm sau, Hoa Dương ra khỏi cung tới Trần phủ. Hai nhi tử đã xuất quan, đi xa nhà được hơn nửa năm, mái tóc dày của Tôn thị đã xuất hiện lấm chấm mấy sợi bạc. Có lẽ bà ấy cũng biết chính sách mới đem lại hiệu quả, gần đây Tôn thị ăn ngon ngủ ngon, trông sắc mặt không tồi. Du Tú, La Ngọc Yến rất hiếu thuận với bà ấy, mấy đứa cháu càng ngày càng hiểu chuyện, thật sự tôn thị chẳng có chuyện gì phải nhọc lòng. Giữa trưa họ ăn cơm cùng nhau, đến trạng vạng tối, Hoa Dương rời khỏi tứ nghi đường tới Xuân Hòa đường nói chuyện phiếm với mẹ chồng, vô tình nhắc đến cha chồng, bây giờ phụ thân hay về muộn vậy sao? Tôn thị, đúng vậy, ta cũng không biết bình thường hắn bận cái gì, nội các con năm vị các lão, nhưng cứ như thiếu hắn là không được. Hoa Dương, người tài giỏi thường nhiều việc phụ thân vất vả như thế là tạo phúc cho triều đình và bá tánh. Tôn thị trưởng công chúa luôn khen người như vậy, con tới sớm như vậy, hay là muốn chơi cờ với ông già. Chuyện quan trường, nếu thật là vậy, bà ấy sẽ phái người tới nội các gọi ông cụ về ngay lập tức. Trước đây ông cụ thường cố ý về sớm để tiếp đãi con dâu, buổi tối người trong gia đình bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm năm nay ông cụ bận đến mức không để tâm gì tới trường công chúa ngày nào cũng tối muộn mới về phủ hoa dương cười nói không có chỉ là lâu rồi ta không gặp phụ thân có hơi nhớ ông ấy tôn thị vuốt ngực nếu ông già đó chính tay nghe trường công chúa nói những lời này sợ là sẽ cảm động đến rơi nước mắt mất đừng nói là phò mã ngay cả tam ca cũng chưa từng dỗ dành ông ấy bằng những lời như vậy hoa dương nhận ra mẹ chồng cũng rất giỏi cho cười người khác Nàng thật sự muốn gặp cha chồng, ở đời trước khoảng thời gian này là lúc cha chồng bị bệnh nằm trên giường triền miên, chẳng mấy ngày sau đã rời xa Trần Thế. Đời này mọi thứ thay đổi, ông cụ vẫn mạnh khỏe chăm lo chuyện triều chính, nhưng Hoa Dương vẫn muốn nhìn tận mắt. Không biết hôm nay nội các có thật sự không bận rộn như vậy không, hay là Trần Đình Giáng cũng nhớ tới việc phải tiếp đãi trường công chúa, đêm nay ông ấy về khá sớm. Trần Kính Tông xuống ngựa đi vào xuân hòa đường, khi thấy trường công chúa và ông già ngồi song song ở vị trí chủ nhân nhìn nhau cười nói gì đó, mẫu thân, hai vị tàu tứ và bọn nhỏ cũng ghé vào một chỗ tiếng cười nói vang khắp nhà. Hoa Dương thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị đó, nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn. Trần Kính Tông ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh nàng, nhìn mẫu thân nói, nương ta đói bụng ăn cơm thôi. Tôn thị còn nóng vội cái gì chứ, nhóm đại lang còn chưa kêu đói. Trần Kính Tông, buổi chiều họ được ăn điểm tâm ta có không? Tôn thị lười tranh cãi với hắn, hỏi trưởng công chúa, vậy giờ ăn cơm nhé. Hoa Dương gật đầu cười, nàng và cha chồng cũng chỉ tán gẫu bình thường thôi, không phải chuyện gì quan trọng. Hoa Dương ngồi cùng Trần Kính Tông, chẳng mấy chốc đã ăn xong, Trần Kính Tông nghiêng người về phía nàng, thấp giọng nói, lát nữa nàng cắt hoa với nương ta chơi cờ với ông già. Hoa Dương ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, ăn xong. Hoa Dương chỉ nói là muốn ở bên mẹ chồng nhiều hơn, cho nên hai vợ chồng họ cũng thản nhiên ở lại. Thật ra Trần Kính Tông không chơi cờ với ông cụ, hắn tới thẳng nhà chính, hai cha con đi vào phòng trong. Tôn Thị nhỏ giọng thì thầm, thần bí như vậy, hai người bọn họ có chuyện gì bí mật sao? Hoa Dương, dù sao cũng là cha con ruột thịt chắc chắn có chuyện cần tâm sự. Tôn Thị cất tiếng cười to, hai cha con trong phòng. Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi qua đi, Trần Kính Tông lên tiếng, con thỏ phía nam đã tới rồi, tạm thời sẽ đặt ở chỗ đại ca ta đã gặp qua rồi, là một người hiểu chuyện, không đến mức phản cung. Trần Đình dám đánh giá Nhi Tử, người cảm thấy một chim sẻ và một con thỏ là đủ ư. Trần Kính Tông đáp đủ để khiến người trong cung nghi ngờ, nhưng khó định tội. Gần 3 năm trôi qua Thích Cần chỉ cần khăng khăng cho rằng hắn ta bị người khác vu oan hãm hại, khẳng định Tôn Phúc và Lý Tin bị trần gia mua chuộc hoặc bị đe dọa bên phía bọn họ cũng không thể đưa ra bằng chứng. Ngay cả khi gọi Lăng Nhữ Thành ra Thích Cần cũng có thể nói Lăng Nhữ Thành bị bọn họ mua chuộc. Hay dù họ lần theo manh mối mà Lý Tin cung cấp đào được thi thể của tên trinh sát trên mũ đoá sơn năm đó Thích Cần cũng có thể nói bọn họ đã sớm dự đoán trước chuyện ngày hôm nay nên chuẩn bị sẵn. Trần Đình Giám, vậy ngươi định làm thế nào? Trần Kính Tông, trước mắt cứ thử thăm dò ý Hoàng thượng đã, hắn muốn điều tra ta có đối sách? Trần Đình Giám, nếu Hoàng thượng không muốn truy cứu chuyện này? Trần Kính Tông, nếu vậy thì người nên nghĩ lại, dốc hết tâm huyết mười mấy năm lại dậy ra một Hoàng đế ngu ngốc tre trở gian thần. Trần Đình Giám, Trần Kính Tông, còn việc gì nữa không? Trần Đình Giám, không được kích động. Dù sao Thái Hậu cũng là mẹ đẻ của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn giấu giếm chân tướng cũng là điều hết sức bình thường. Bọn họ phải cho Nguyên Hiễu đế thời gian, để hắn ta tự đưa ra lựa chọn của riêng mình. Trần Kính Tông không nói gì, sau khi quay lại nhà chính, hắn gọi Hoa Dương cùng rời đi. Chàng và phụ thân nói chuyện gì vậy? Tứ nghi đường, sau khi lên giường nằm, Hoa Dương tò mò đặt câu hỏi. Trần Kính Tông ôm nàng, giải thích vẫn là chuyện đêm mưa lần trước thôi. Hoa Dương, xong chưa? Trần Kính Tông, nhanh thôi. Hoa Dương nghe vậy cũng không truy vấn thêm nữa. Vào tuần cuối cùng của tháng 8, Tích Cần nhận được tin Tôn Phúc một thương binh đã ra quân của Kim mua tiền vệ đi bắt gian ngay ban đêm, đuổi thê tử là hứa thị đi. Xảy ra chuyện thế này, không chỉ mình Tôn Phúc mất hết thể diện mà người trong Kim mua tiền vệ cũng không thể chấp nhận. Tích Cần không biết thì thôi, nếu đã biết thì không có chuyện hắn ta không đi thăm lúc hoàng hôn thích cần phái người hầu đến hầu phủ báo với người nhà là không cần đợi hắn ta về ăn cơm chiều sau đó đích thân cưỡi ngựa tới tôn gia thiếu hứa thì bây giờ tôn gia càng quạnh quẽ vắng vẻ hơn bà già một lòng chăm sóc hai đứa nhỏ vẫn chưa hết kinh hãi dẫn thích cần tới phòng tôn phúc sau khi xác nhận là thế tử tôn quý của hầu phủ chỉ huy đại nhân nói không cần nước trà bà già liền dẫn hai nhi tử của tôn phúc vào sương phòng Thích Cần đã tới Tôn gia mấy lần, biết bà cụ luôn như vậy, bao gồm cả hứa thị, luôn tỏ vẻ nơm nớp lo sợ khi đứng trước mặt hắn ta. Thích Cần đẩy cửa ra căn phòng tối đen như mực, Tôn Phúc nằm trên chiếc giường ở hướng Bắc, trông giống như đang ngủ, hay nói chính xác là giống người chết. Thích Cần bước tới, đứng trước giường, Tôn Phúc khẽ giật mình, đưa lưng về phía hắn ta, là đại nhân à. Thuộc hạ không sao hết người nên quay về nghỉ ngơi sớm đi. Trong trí nhớ của Thích Cần, Tôn Phúc là một người trẻ tuổi rất bản lĩnh tướng mạo khôi ngô tính tình chính trực giờ biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ Thích Cần thấy thương cảm. Hắn ta ngồi xuống, nắm cổ tay Tôn Phúc nam nhi không sợ không tìm được thê tử, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi một thê tử hiền thục đức hạnh. Tôn Phúc cười khổ ta thật sự cảm kích lòng tốt của đại nhân, nhưng ta đã hết hy vọng rồi ta cũng không muốn làm hỏng đời người khác. Thuộc hạ nản lòng thoái chí tất nhiên Thích Cần phải ra sức khuyên nhủ hắn ta nói rất nhiều tôn phúc dần bị đả động cuối cùng là bật khóc thích cần lại tiếp tục an ủi đợi đến khi tôn phúc bình tĩnh lại thích cần hỏi hắn ta muốn kiểu nữ nhân thế nào tôn phúc xấu tiện lượng tốt nhất là có sức khỏe có thể đỡ hoặc dìu dắt ta thích cần thở dài xấu cũng được dù sao tôn phúc cũng không nhìn thấy cưới một người có nhan sắc lại dễ khiến nam nhân bên ngoài nhớ thương cuối cùng cũng trần an được tâm trạng thuộc hạ ngày xưa thích cần đứng dậy Không ngờ trời đất bỗng quay cuồng, hắn ta loạn troàng lùi về sau mấy bước phải chống tay lên khung giường mới không té ngã. Thích cần nhìn tôn phúc bằng ánh mắt không dám tin, sau đó hắn ta bỗng nhìn một lượt quanh căn phòng, cuối cùng phát hiện ống che mỏng nhô ra từ gầm thụ quần áo đặt gần bức tường phía tây. Thích cần cắn đầu lưỡi, nhưng khoảng thời gian tỉnh táo chỉ kéo dài cho đến khi hắn ta thấy một nam tử gầy, lùn che mặt bước ra từ tủ quần áo. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chó sủa từ nơi xa xa truyền đến, giống như chó người trong thôn nuôi, khi có người đi ngang qua cửa nhà sẽ phát ra tiếng kêu. Thích cần bị đánh thức bởi tiếng chó sủa ngắt quãng vừa mới từ ngẩng đầu, phần sau gáy truyền đến cơn đau, đầu nặng chĩu. Thích cần nhìn chằm chằm mấy dấu chân còn sót lại trên mặt đất ký ức dần trở về với hắn ta. Nhớ lại việc mình bị mưu hại ở nhà tôn phúc, giờ người bị trói miệng quấn vải bố, có cố thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Thích Cần không làm mấy trò vô vị như dẫy ruộng, ngước mắt quan sát kỹ từng centimet của căn nhà giam giữ hắn ta. Cửa sổ lẫn bàn ghế rách nát, đằng xa xa vang vọng tiếng chó sủa. Đoán chừng đây là căn nhà bỏ hoang ở một ngôi làng ngoài thành. Không biết đã qua bao lâu. Bên ngoài có tiếng bước chân. Thích Cần nhìn về phía cửa bằng ánh mắt lạnh lùng. Nơi đó không có rèm cửa, chỉ có hai cánh cửa mục nát đóng chặt. Thích cần nhìn thấy một nửa cửa chính cũng thấy một góc sân tối tăm mọc đầy cỏ dại, đằng xa là bức tường đen như mực. Hắn ta lại nhìn Trần Kính Tông xuất hiện trước mặt mình, và một người đàn ông xa lạ có khắc chữ trên chán đang đỡ tôn phúc. Trần Kính Tông đặt hai vỏ rượu trên mặt đất nói bằng khuôn mặt không cảm xúc hai người các ngươi trước hết hãy nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho thích đại nhân đi. Tôn Phúc mở miệng trước nói vào đêm trước khi quân phản loạn cảnh vương bại trận, hắn ta thấy thích cần giết hại trinh sát bắn một mũi tên về phía doanh trại quân phản loạn. Lý tin lên tiếng ngay sau đó, nói đêm ấy hắn ta là một trong số những binh lính gác đêm vác thi thể trinh sát tới gặp cảnh vương, hắn ta thấy trên áo trinh sát có chữ bằng máu cũng chính là người đích thân chôn cất thi thể trinh sát. Bây giờ dẫn hắn ta tới đó, hắn ta vẫn có thể tìm ra chỗ mai táng tên trinh sát kia. Thích cần không hề dao động. Trần Kính Tông hạ lệnh các ngươi chờ trong viện đi. Lý tin đỡ Tôn Phúc lui ra. Tôn Phúc ra cửa trước sau cùng, hắn ta không quên nhìn về phía Thích Cần, nói bằng giọng bi thương, đại nhân chớ có trách ta chính người phản bội Kim mua tiền về trước. Thích Cần làm như không nghe thấy. Trần Kính Tông đi tới, cởi vải bố cuốn trên mặt hắn ta. Thích Cần nhìn hắn, cười khẩy, ngươi tưởng mua chuộc hai người này rồi có thể vu an cho ta. Trần Kính Tông, có phải vu an hay không ngài là người rõ hơn ta? ngay từ khi gặp quân phản loạn ở Bạch Hà Lĩnh ta đã nghi ngờ ngài, chính ngài cố ý dẫn Kim Ngô Tiền Vệ đi gặp quân phản loạn không chỉ để thu hút những thị vệ khác tránh cho họ đi cứu ta mà còn muốn lợi dụng tính mạng của mấy ngàn người trong Kim Ngô Tiền Vệ để dở trò bị ổi nhằm rửa sạch những hiểm nghi trên người ngài. Thích cẩn, ngươi muốn vu an cho ta, tất nhiên ngươi sẽ tự có lý do của ngươi. Trần Kính Tông, ta chỉ muốn ngài hiểu về cái chết của mình, vu an còn mời người khác cân nhắc quyết định quá phiền toái dứt lời, Trần Kính Tông cầm bầu rượu, bắt đầu vẩy quanh người thích cần. Thích cần người thấy mùi dầu nồng nặc, hắn ta có hơi điên cuồng, người muốn giết ta. Trần Kính Tông, không phải ta giết ngài, mà là Tôn Phúc, hắn đã sớm sinh lòng hận ngài, nhưng vì người nhà nên không dám tốc xác ngài. Bây giờ hứa thị và người khác bị bắt gian, hai đứa nhỏ kia chưa chắc là con hắn, hắn bị ta nói kích mấy câu nên nghĩ lại. Ngài chết rồi. Hắn tới tự thú với quan phủ, vừa có thể vạch trần tội ác của ngài, mà bản thân cũng được giải thoát. Thích Cần, ngươi không sợ đến khi nhận thẩm vấn từ cầm y vệ, hắn sẽ khai ngươi ra. Trần Kính Tông cười, ném vỏ rượu đã cạn tiếp tục vẩy dầu từ một vỏ khác ta sẽ nói với hắn, hai đứa nhóc kia thật sự là cốt nhục của hắn, khi đó, ngài thử đoán xem hắn có thể phản bội ta được nữa không. Dường như đây là lần đầu tiên Thích Cần gặp người này, hắn ta ngẩng đầu nhìn Trần Kính Tông chằm chằm trần kính tông lại không hề để ý tới hắn ta sau khi tưới xong dầu hắn nhấc ngọn đèn duy nhất trong phòng lùi về phía cánh cửa bị hỏng kia lúc này trần kính tông mới liếc mắt nhìn thích cẩn nghiêm túc đánh giá hắn ta cười nói nhịn ngài suốt ba năm cuối cùng đêm nay cũng kết thúc được rồi thích cẩn ngươi dám ngỗng trời bay qua để lại dấu vết ngươi có thể điều tra ra hai người bọn họ ta chết rồi nương nương tức giận lệnh cầm y vệ cha rõ tất nhiên cầm y vệ có thể lần theo dấu vết rồi cha ra ngươi Trần Kính Tông, xem ra ngài quá khinh thường ta rồi. Dứt lời, hắn dơ ngọn đèn lồng lên. Thấy hắn sắp buông tay, thích cần run như cầy sấy, ngã sóng xoài trên đất. Vào thời khắc hắn ta ngẩng đầu, hắn ta không còn là thế tử cao quý của hầu phủ không thèm để Trần Kính Tông vào mắt nữa, mà chỉ còn lại là tên nam nhân hèn nhát tham sống sợ chết. Dường như chứng kiến hắn ta chật vật lấy lòng như vậy, Trần Kính Tông hơi buông đèn lồng. Đôi mắt thích cần vằn tơ máu, nước mắt lăn dài, mở miệng cầu xin trần kính tông ta và ngươi cũng không có thù không đội trời chung gì, chỉ là ta quá thích hoa dương ta ghen tị với ngươi nên đêm đó bị ma quỳ theo ám. Sau trận chiến ấy ta thật sự rất sợ cũng rất hối hận không dám mơ tưởng đến hoa dương nữa, nếu không ta sẽ không sùng thông phòng rồi sinh ra ba người nhi tử. Trần Kính Tông, bây giờ ngươi có hai người họ là nhân chứng, ta không thể làm gì được, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta tình nguyện ra biên giới, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Được không? Trần Kính Tông im lặng, kích cần lại, tiếp tục ngươi suy nghĩ kỹ đi. Giết ta rồi, ngươi sẽ đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm, ngươi sẽ giống như ta, ngày ngày sống trong lo âu hoảng sợ, lo lắng rằng bị phát hiện bản thân sẽ trở thành tội nhân, liên lụy tới người nhà, khiến Hoa Dương đau lòng. Như vậy có đáng không? Chỉ khi sống sót mới có hy vọng lội ngược dòng, đêm nay hắn ta cần thiết phải dập tắt ý nghĩ muốn thiêu đốt hắn ta của Trần Kính Tông. Dưới ánh mắt đau khổ cầu xin của Thích Cần, Trần Kính Tông dập tắt ngọn lửa trong đèn lồng. Nét mặt của Thích Cần không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ có trái tim là đập mạnh. Nhưng ngay thời khắc hắn ta cho rằng mọi chuyện đã chuyển hướng, căn nhà chính tối đen như mực phía sau Trần Kính Tông bỗng truyền đến tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc thích thái hậu, nguyên hữu đế cùng xuất hiện trước mắt hắn ta, người đằng trước nhìn hắn ta bằng đôi mắt phức tạp, người đằng sau thì tỏ vẻ tức giận ngập trời. Thích cần, trường 184, nguyên hữu đế cực kỳ tức giận. Trước đây hắn ta rất thích thích cẩn dù cho trên người vị biểu ca này cũng có một chút sự giả tạo mà các quan văn bình thường hay có thì nguyên hữu đế cũng bỏ qua được. Bình thường hắn vẫn luôn tự hào vì có một vị biểu ca văn võ song toàn như thế ba ngày trước Trần Kính Tông một mình đi đến tìm hắn. Phò mã nói hắn hoài nghi Thích Cần có dính líu tới việc hắn bị mai phục năm xưa và cả việc Trần Kính Tông đã dùng hơn ba năm trời để tìm ra được hai nhân chứng cho sự việc đó. Nguyên Hậu Đế không muốn tin nhưng Trần Kính Tông cũng không có động cơ gì để vu oan giá họa tội danh này cho Thích Cần. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến cái chết của hơn năm ngàn tướng sĩ của Kim Mô Tiền Vệ lời lẽ của trần kính tông có dẫn chứng vật chứng rõ ràng làm cho nguyên hữu đế bắt buộc phải tra ra đầu đôi câu chuyện nhưng còn một vấn đề đó là bên phía mẫu hậu trần kính tông nói nếu như hắn không thể bắt thích cần chính miệng nhận tội danh này thì hắn sẽ can tâm tình nguyện chịu phạt nguyên hữu đế nghe thế liền đi tìm mẫu hậu nhưng việc làm nguyên hữu đế bất ngờ nhất chính là mẫu hậu lại không hề tỏ ra kinh ngạc lẫn phẫn nộ mà thần sắc của bà chỉ hơi trầm xuống rồi bảo bọn hắn cứ làm theo kế hoạch bà sẽ phối hợp thế là tối hôm đó Trần Kính Tông đem Thích Cẩn đang hôn mê bất tỉnh vào lãnh cung. Sau đó lại để một con chó ở phía xa xa làm cho nó sủa, giả vờ như họ đang ở một căn nhà bên ngoài thành, mục đích là để hạ thấp tính cảnh giác của Thích Cẩn. Chỉ vì dục vọng cá nhân của ngươi mà ngươi nỡ hãm hại đồng bào. Bây giờ sự việc bại lộ, ngươi còn muốn được điều đi biên quan. Ngươi cũng xứng sao? Nguyên hữu Đế đi đến trước mặt Thích Cẩn, đạp một đạp vào giữa ngực y. Nguyên hữu đế còn muốn mắng chửi khó nghe hơn nữa nhưng mà vị hoàng đế trẻ này từ nhỏ đến giờ thiếu cơ hội để rèn luyện tài ăn nói kiểu vậy thế nên giờ hắn ta chỉ có thể dồn lực mà đập mạnh thích cần để phát tiết nỗi tức giận trong lòng, nếu như chấm mà còn dám để ngươi trông coi biên quan, khéo ngươi cũng đi câu kết với ngoại bang, đem chấm bán đi luôn rồi cũng nên. Thích cần ngã nằm xuống đất ánh mắt y nhìn về phía sau nguyên hữu đế thấy được cô mẫu. Y cười lạnh, không nói một câu nào nữa. Nếu như ở đây chỉ có Trần Kính Tông, có lẽ Y sẽ thử tìm một lối thoát. Nhưng bây giờ còn có cả cô mẫu và Nguyên Hữu Đế ở đây, Thích Cần lập tức hiểu rõ rằng bản thân mình không còn lối thoát nữa rồi. Nếu đã như vậy thì nói gì cũng là thừa thãi mà thôi. Y chỉ nhìn về phía Thích Thái Hậu, còn Nguyên Hữu Đế thì Thích Cần cũng không thèm nhìn lấy một lần, thế nên Y càng không bao giờ chịu cúi đầu trước Trần Kính Tông cả. Thích Thái Hậu bị ánh nhìn của Y làm tổn thương, giống như lúc bà biết Nhi Tử không chịu ăn cơm với bà vậy. Bà nghiêm khắc là thật, bà cũng thừa nhận bản thân vì muốn củng cố địa vị Thái Tử cho Nhi Tử mà chặt đứt niềm ái mộ của Điệt Nhi đối với nữ Nhi. Nhưng mà bà vẫn rất quan tâm đến đứa cháu này, bà vẫn luôn cố gắng bù đắp lại cho Y ở các mặt khác. Nhưng bà không thể ngờ rằng cháu mình lại cố chấp đến mức chấp nhận thông đồng với địch cũng phải diệt trừ Trần Kính Tông, máu lạnh đến mức sẵn sàng hy sinh hơn 5.000 đồng bào chỉ để che đậy cho chính mình. Điều làm thích Thái Hậu càng buồn đó là thích cần tha rằng nhỏ giọng cần xin Trần Kính Tông, nhưng khi vừa nhìn thấy bà thì y đã lập tức cúi đầu nhận tội. Giống như trong lòng y chắc chắn bà hận y thấu xương, sẽ không bao giờ giúp đỡ y vậy. Mặc dù đúng là thích thái hậu sẽ không làm như thế, nhưng đó là do bà không thể tha thứ cho tội ác mà cháu mình đã làm ra chứ không phải do bà không quan tâm gì đến y. Có phải là đứa cháu này đã hận bà từ lúc mà bà ép buộc y phải từ bỏ nữ nhi của mình. Sau đó trong lòng sinh ra những ý nghĩ ác độc hay không. Nếu như năm xưa bà không ngăn cản cấm đoán vậy thì có phải thích cần sẽ bước trên một con đường khác. Năm ngàn binh sĩ kia cũng sẽ không cần chết oan hay không. Đến tận khi Thích Cần bị thị vệ đưa đi Thích Thái Hậu cũng không nói một câu nào. Mẫu hậu chúng ta về càn thanh cung thôi. Nguyên hữu đế nhìn thấy sắc mặt của mẫu hậu không đúng lắm, nên hắn cũng không vội nói gì cả chỉ tiến tới đỡ lấy tay bà. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn hai chiếc kiệu nguyên hữu đế không dùng, hắn kéo Trần Kính Tông đi cạnh kiệu của mẫu hậu. Hắn không hối hận việc đã điều tra Thích Cần, nhưng hắn lo lắng việc này làm mẫu hậu tổn thương. Nếu như ban đầu mẫu hậu phản đối kế hoạch của Trần Kính Tông, Nguyên Hữu Đế sẽ cảm thấy mẫu hậu có tâm tư riêng, nhưng mẫu hậu lại thoải mái không mang tình thân đến vậy, làm hắn càng kính nể mẫu hậu từ đó cũng trở nên mềm lòng hơn. Cả một đường trở về Thích Thái Hậu cũng không nói câu nào. Về đến Càn Thanh Cung, sắc mặt của Thích Thái Hậu không còn khó coi nữa rồi. Bà không đợi nhi từ mở lời mà nói thẳng, thông đồng với địch là đại tội. Tội của Thích Cần Phạm phải là không thể chối cãi gì cả. Còn về phía hầu phủ, hoàng thượng hãy để cầm y vệ đến tra xét xem. Nếu như chứng minh được không có ai trong hầu phủ câu kết làm việc ác với thích cần vậy thì xin hoàng thượng nể mặt ta chỉ phạt một mình thích cần. Còn những người khác trong hầu phủ thì xin được biếm làm thường dân quay trở về quê cũ. Nguyên hữu đế nói, mẫu hậu quá lời rồi, chậm tin rằng cữu cữu không có liên quan gì tới việc này hết chỉ dáng một bậc quan cũng đủ để cho thiên hạ một lời giải thích rồi. Thích Thái Hậu lắc lắc đầu, nếu làm như vậy thì nhẹ quá rồi, cứ làm theo lời ta nói đi. Nếu như con thiên vị ngoại thích như vậy, thì sau này làm sao có uy để làm cho các phiên vương thân thích không cậy thế mà làm chuyện ác. Nguyên hữu đế cục mắt xuống, trần kính tông cung kính đứng ở một bên. Thích Thái Hậu nhìn về phía hắn, trong mắt bà có sự phức tạp nhưng cũng tán thưởng nói, năm đó ta gả hoa dương cho con, phần nhiều là do nể phục tài năng của phụ thân con. Nhưng qua chuyện ngày hôm nay, ta đã có thể chắc chắn rằng con hoàn toàn xứng với hoa dương Trần Kính Tông quỳ xuống, cúi đầu nói, nương nương quá khen, thần tuổi trẻ nghịch ngợm, không chịu ngoan ngoãn học hành cùng phụ thân Cũng không có phong thái quân tử giống như hai vị huynh trường, chỉ biết một chút công phu và một lòng muốn báo đáp quốc gia mà thôi Thần cũng xin nương nương thứ tội, việc thần cứ nhắm vào thích cần mãi không chịu buông không phải là do thần có bất mãn gì với hầu phụ cả Chỉ là do cái chết hoan khuất của 5.000 binh sĩ Kim mua tiền vệ là có liên quan đến việc thích cần tính kế hãm hại thần. Nói thế nào thì thần cũng có liên quan trong này. Vậy nên nếu không thể đòi lại cho các tướng sĩ một lời công đạo thì cả đời này thần cũng không thể ăn ngon ngủ yên được. Thích Thái Hậu, nếu như con liên quan đến chuyện này thì người kết tóc xe duyên với con là Hoa Dương chẳng nhẽ cũng phải tự trách theo con hay sao? Trần Kính Tông vội vàng quỳ xuống xin tha tội. Thích thái hậu cười khổ, đứng lên đi ta cũng không có ý trách tội gì con ý ta chỉ là muốn nhắc con đừng có nghĩ nhiều. Tất cả tội ác đều là do một tay thích cần gây nên không liên quan đến ta càng không liên quan đến con. Nguyên hữu đế, mẫu hậu nói phải trên đời này có biết bao nhiêu người cầu mà không được. Bởi vì không có cách nào hoàn thành ý nguyện nên càng cần phải trân trọng những người xung quanh mình. Nếu không thì những người thi trượt chẳng nhẽ sẽ phải giết sạch những người thi đỗ hay sao? Quân tử là phải biết tu tâm dưỡng tính, hôm nay thích cần làm ra chuyện này thì chỉ có thể chứng minh y chính là một kẻ lòng lang dạ sói, chỉ có vỏ ngoài là đẹp đẽ mà thôi. Thích Thái Hậu gật gật đầu, mặc dù năm đó bà có hơi vô tình với Điệt Nhi nhưng y rơi vào bước đường ngày hôm nay thì cũng là do một tay y tạo nên cả. Tất cả đều do y lựa chọn, vậy vụ án này giao cho cầm y vệ ta sẽ không quản nữa ta chỉ muốn nhắc nhở các con một việc. Trần Kính Tông và Nguyên Hữu Đế cùng nhìn về phía Thích Thái Hậu. Thích Thái Hậu, động cơ khiến Thích Cần ra tay hãm hại Phò Mã chỉ nên nói là do hội thi diễn võ năm đó Phò Mã đã giành mất vinh quang của y. Thế nên y ghi thù, đừng lôi hoa dương vào việc này. Cũng đừng để nàng biết được chuyện Thích Cần vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ nàng. Trần Kính Tông lập tức nói, thần cũng nghĩ như vậy. Trường công chúa Tâm Địa Thiện Lương, thần lo nàng mà biết được sẽ cảm thấy tự trách đem cái chết của 5.000 binh sĩ tự ôm lấy coi như do trách nhiệm của bản thân. Lửa giận của Nguyên Hữu Đế lại bùng lên, chuyện này thì có liên quan gì đến tỷ tỷ chứ? Chẳng nhẽ tỷ tỷ muốn bị loại người như thích cần nhớ thương hay sao? Trần Kính Tông tất nhiên là không rồi, chỉ là sở có ai lộ ra thông tin cho rằng trường công chúa là Hồng Nhan Họa Thủy. Nguyên Hữu Đế nghiến răng nói, mọi người yên tâm, trẫm nhất định sẽ để cầm y vệ điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu trong quá trình thẩm vấn mà có ai trong thích ra nhắc đến tỷ tỷ dù chỉ nửa chữ, trẫm lập tức sẽ hắn nhìn nhìn mẫu hậu sau đó nuốt nửa câu sau về thích thái hậu coi như không nghe thấy gì cả bà nhìn trần kính tông nói không còn sớm nữa con về trước đi có lẽ hoa dương đang ở nhà chờ con đấy trần kính tông nghe lời lui ra xung quanh không còn người ngoài nguyên hữu đế đi đến quỳ bên cạnh mẫu hậu thấp giọng nói mẫu hậu người có trách trẫm không Tích thái hậu xoa xoa đầu nhi tử, sau đó lại sờ gương mặt thanh thuần của thiếu niên, trong mắt bà lộ ra nét bi thương, Con điều tra ra được kẻ phản bội, là một vị minh quân. Mẫu hậu phải lấy đó làm tự hào chứ sao lại trách con. Đứa nhỏ của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ta chỉ thấy buồn cho một đứa cháu từng rất tốt của ta cũng đau lòng thay cho công lao mà cữu cữu và ngoại tổ mẫu con đã nuôi dưỡng y hơn 20 năm trời. Nguyên hữu đế nắm lấy tay mẫu thân, nương đừng đau lòng ta và tỷ tỷ sẽ hiếu thuận với người mà đứa cháu như thế không có cũng được. Nước mắt của thích thái hậu rơi xuống, nhưng phần nhiều là do chữ nương mà nguyên hữu đế gọi bà. Phổ trưởng công chúa, Hoa Dương vẫn chưa ngủ, đây đã là lần thứ hai Trần Kính Tông nửa đêm ra ngoài làm việc rồi. Bên ngoài là một mảng tối đen trời tối dễ làm con người ta sinh ra sợ hãi. Chuyện mà chỉ có thể làm vào buổi đêm thì làm sao mà không có vài phần nguy hiểm cho được. Cái đêm hè mưa to gió lớn kia, hoa dương cũng chờ cho đến khi chờ được Trần Kính Tông ướt như chuột lội về rồi nàng mới ngủ. Lần này nàng cũng đợi như thế. Sắp đến canh ba rồi, lần này Trần Kính Tông về không muộn lắm. Hoa dương ở trên giường lật người. Cuối cùng, bên ngoài cũng vọng vào tiếng đẩy cửa theo đó là tiếng bước chân tiến vào. Nhịp tim của Hoa Dương đập nhanh, mặc dù nàng biết không thể nào có chuyện có thích khách xông vào đây được nhưng những lúc như thế này nàng vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Là ta, Trần Kính Tông vừa bước vào phòng, câu đầu tiên đã xác nhận thân phận. Hoa Dương thở vào một hơi, nàng ngồi dậy thắp đèn lên đi. Dù sao thì nàng cũng không thể ngủ ngay được. Trần Kính Tông thắp đèn lên, hắn rời nhà từ chập tối đến tận bây giờ. Hoa Dương tưởng rằng hắn sẽ thay một bộ y phục màu đen ở bên ngoài thế nhưng hắn lại vẫn mặc bộ quan phục của chỉ huy sứ. Trần Kính Tông thấy nàng cứ nhìn chằm chằm bộ y phục của mình, hắn nghĩ nghĩ rồi nói ta lao qua người một chút. Hoa Dương, mọi chuyện làm xong hết rồi à? Trần Kính Tông gật đầu. Hoa Dương thả lỏng người, vậy chàng lao qua đi. Nói xong, nàng quay lại giường nằm quay lưng lại với hắn. Trần Kính Tông cười cười. Họ thành thân cũng lâu rồi cũng cùng nhau tắm qua thế nhưng trưởng công chúa vẫn cứ hay ngại như vậy. Phàm là những chuyện hơi tế nhị nàng đều như vậy nhưng hắn lại thích dáng vẻ này của nàng. Trần Kính Tông cẩn thận lau sạch người, sau đó đổi một bộ y phục sạch sẽ khác rồi lên giường nằm. Hắn còn chưa nằm hẳn hoi, hoa giường đã co mày, mùi gì thế? Mùi rượu hay mùi mồ hôi thì nàng đều ngửi qua rồi, nhưng mà mùi hôm nay rất lạ, nàng chưa từng ngửi thấy bao giờ. Trần Kính Tông hít hít mũi, giải thích chắc là mùi dầu thông đấy. Hôm nay ta ta đi bắt người. Định là nếu như y không khai thật thì ta sẽ dùng lửa thiêu y luôn, đến dầu thông ta cũng chuẩn bị xong rồi. Hoa Dương lập tức ngồi bật dậy, Giết người, chuyện mà Trần Kính Tông muốn làm hóa ra lại là giết người. Nếu như hắn dám giết người ta, người ta cũng dám giết lại hắn mà. Ánh mắt của Hoa Dương lập tức rơi xuống trên người hắn. Trần Kính Tông ôm nàng vào lòng, nói ta không sao, cuối cùng cũng không đốt lửa mà người đó thành thật khai báo rồi. Lông mày của Hoa Dương cao lại, tóm lại là có chuyện gì vậy? Trần Kính Tông nhìn nhìn nàng, nói từ khi đại hội diễn võ thắng Thích Cần. Sau đó lại nói về hôm đi chúc thọ ở Hồ Phủ, hôm đó Thích Cần gặp hắn ở tịnh phòng thái độ không hòa nhã. Cuối cùng là nhắc đến việc khi ở Ngũ Đoá Sơn, Thích Cần âm thầm thông đồng với địch có ý đồ mượn giao giết người. Động cơ mà hắn gán cho thích cần chỉ có là do thích cần đố kỵ với hắn. Có hai nhân chứng, cũng chính miệng y thừa nhận rồi, nương nương và hoàng thượng cũng đã ở đó nghe rõ ràng. Bây giờ đã đem người áp giải đến chỗ cầm y vệ rồi. Hoa Dương đơ người trong vòng tay hắn. Trần Kính Tông kể lại mọi chuyện ngắn gọn, ngữ điệu nói chuyện cũng nhanh, nhưng vẫn đầy đủ chi tiết. Mỗi lúc mà trong lòng Hoa Dương vừa nảy ra nghi ngờ, hắn lập tức có thể nêu ra dẫn chứng làm nàng tin tưởng mà điều quan trọng là chính miệng thích cần cũng thừa nhận rồi. chỉ vì một lần diễn võ thi đấu thế mà thích cần lại có thể nổi lên tâm địa ác độc đến vậy. thế mà y còn mặt mũi nào để đến trần gia tỏ ra chia buồn, khuyên nhủ nàng khi quan tài của trần kính tông được đưa về kinh thành. hoa dương vừa đau vừa hận, hận thích cần, đau lòng cho trần kính tông, mà cũng đau lòng cho trần tứ lang ở kiếp trước chỉ có đi mà không có về. ngực trần kính tông nhanh chóng bị nước mắt của trưởng công chúa làm cho ướt đẫm. Cho dù hắn có dỗ dành như thế nào thì nàng cũng không hề có ý định ngưng khóc. Trần Kính Tông bất lực nói, nàng đau lòng cho y, hay là... Hoa Dương đánh vào miệng hắn, mắng im miệng. Chuyện gì hắn tỏ ra không nghiêm túc cũng được chỉ riêng chuyện này là không thể. Tên tội phạm hại chết cả ngàn người như thế cần làm sao xứng đáng để nàng rơi lệ cơ chứ. Đánh xong, Hoa Dương lại chui vào lòng hắn khóc tiếp. Trần Kính Tông, chỉ trong chốc lát bộ y phục hắn đang mặc trên người đã ướt một nửa. Lạnh lạnh dính vào cơ thể, không dễ chịu chút nào. Trần Kính Tông quyết định cởi áo ngoài ra. Hoa Dương lại quay mặt qua, mặt nàng dính sát vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Hoa Dương, Trần Kính Tông nêu ý kiến, hay là nàng trèo lên đầu ta mà khóc này. Tiện thể để ta gội đầu luôn, rửa đi mùi dầu thông đang còn trên tóc. Hoa Dương. Trần Kính Tông ôm lấy gương mặt khóc ướt đẫm nước của nàng, được rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi, nhờ phúc của nàng mà ta không bị y làm hại thành công, không đáng để khóc đâu. Không đợi Hoa Dương mở miệng đáp lại, hắn đã hôn xuống. Hoa Dương ôm chặt lấy cổ hắn, đêm nay nàng cũng không muốn rời xa hắn thêm một giây một phút nào nữa. Trường 185, giờ này phút này, Hoa Dương đang nằm ngủ ở trong lòng của Trần Kính Tông. Đồi lông mi dài của nàng vẫn còn ướt đẫm, đầu gối lên bắp tay của Trần Kính Tông, tay bám lấy trung y của hắn. Bình thường trưởng công chúa là một người để kỹ tính như vậy thế mà hôm nay nàng còn không thèm để tâm đến mùi dầu tùng vương trên tóc cũng không có tâm trạng lẫn sức lực kêu hắn giúp nàng chỉnh trang lại y phục. Đèn trong phòng vẫn sáng, Trần Kính Tông âm thầm ngắm người trong lòng. Mặc dù đúng là thích cần hãm hại hắn, nhưng mà dù sao thì hắn cũng không gặp nguy hiểm gì cả hơn nữa chuyện cũng đã qua 3 năm rồi. Nàng tức giận là đúng nhưng cũng không đến nỗi khóc thương tâm đến mức này mà. Trần Kính Tông sớm đã đoán được có lẽ trên người nàng giấu một số bí mật có lẽ nàng có thể đại khái đoán trước được một số việc xảy ra trong tương lai. Thế nên có lẽ trong suy nghĩ của nàng, hắn có thể đã chết ở núi ngũ đóa rồi. Nàng từng nhìn thấy cảnh đó thế nên mới bất chấp tất cả muốn theo hắn xuất trinh thế nên mới lo lắng sợ hãi đối với trận mai phục đó đến vậy. Một ngàn câu nói ngọt ngào đường mật, một vạn lần dịu dàng kề cận cũng không so được với những giọt lệ đau lòng nàng rơi xuống vì hắn. Trần Kính Tông không thích hiểu phong hoa tuyết nguyệt, hắn cũng chưa từng mong muốn có một thê từ dịu dàng hiểu lễ nghĩa. Hắn chỉ thích tiểu công chúa hoàng gia cùng hắn xem mặt thích cái cách nàng trừng mắt nhìn hắn, mắng hắn thích nàng mỗi khi nàng tỏ ra cực kỳ ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn can tâm tình nguyện làm cùng hắn mấy việc mà hắn muốn làm. Can tâm tình nguyện là do trong lòng có tình, mấy chuyện này rõ ràng đến nỗi không cần phải nói ra bằng miệng. Khi hoa dương tỉnh lại, ngoài trời đã sáng rồi. Trần kính tông không ở đây, bên trong màn lưu lại mùi dầu tùng thoang thoảng, nhưng trên người nàng lại sạch sẽ dễ chịu trung y cũng đã được thay ra. Ngày 26 tháng 8, hôm nay có buổi chiều sớm, có lẽ đệ đệ đang cùng văn võ bá quan tra xét vụ án Thích Cần thông đồng với địch. Thích Cần làm ra loại chuyện này. Vậy thì liệu cữu cữu, cữu mẫu, ngoại tổ mẫu biết được bao nhiêu? Tâm trạng hoa dương phức tạp, nàng ăn tạm một chút rồi nhanh chóng tiến cung. Vừa đến càn thanh cung, hoa dương mới biết mẫu hậu đã chuyển đến từ Ninh Cung rồi. Đệ đệ dần dần lớn lên, từ Ninh Cung cũng đã sớm được tu sửa như mới, chỉ cần bảo người trong cung đem những vật dụng mà mẫu hậu hay dùng sang đó là lập tức có thể ở được. Hoa dương lại đi qua từ Ninh Cung, thích thái hậu mới từ buổi chiều sớm quay về chưa được bao lâu. Bà vừa mới thay được bộ thường phục, sắc mặt bà hơi tiêu tụy đủ để chứng minh hôm qua ngủ không được ngon Con tới rồi à, lại đây ngồi đi Thích Thái Hậu ngồi trên kỳ, vẫy vẫy tay với nữ nhi Công nhân cung kính lui xuống Hoa dương nắm lấy tay của mẫu hậu tối hôm qua phò mã đã kể cho con nghe hết rồi, người có phải rất đau lòng không Thích Thái Hậu chủ yếu vẫn là đau lòng cho ngoại tổ mẫu và cữu cữu của con bọn họ đều là những người thật thà cả đời này đều sống không quá phận chút nào cả thế mà đến cuối đời lại bị biểu ca của con làm liên lụy người đời đều khen ngợi bà là một người hiền hậu thích thái hậu cũng luôn lấy tiêu chuẩn đó để yêu cầu bản thân và cả những người xung quanh bà dạy dỗ nhi từ nữ nhi rất nghiêm khắc đối với nhà mẹ đẻ cũng đối xử như vậy bà làm hoàng hậu hơn hai mươi năm mẫu thân và huynh trường của bà đều an phận thủ thường Điệt nhi của bà là người văn võ song toàn, đem vinh quang về cho gia đình, nhưng không ngờ bây giờ chính y lại thành người hãm hại cả gia tộc. Hoa Dương trầm mặc một chút hỏi, ngài và đệ đệ định xử lý chuyện này như thế nào? Tích Thái Hậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gia chủ một nhà mà lại thông địch phản quốc, đây là tội đáng chu di cửu tộc. Biểu ca của con một mình thông đồng với địch người nhà không hề biết chuyện. Biểu ca còn bị phán án lăng trì, còn người trong hầu phủ tất cả sẽ bị thức bỏ chức vị, biếm làm thường dân, như vậy đã gọi là cảm tạ trời đất lắm rồi. Tử hình có nhiều loại, dựa vào mức độ tội mà phạm nhân phạm phải mới kết luận xem cuối cùng nên dùng loại hình phạt nào cho thích hợp. Một ly rượu độc hay ba thước lụa trắng đều đã gọi là để lại mặt mũi cho phạm nhân rồi. Chặt đầu là hình phạt thường thấy nhất, chặt eo hay lăng trì thì là dùng cho trọng hình. Người hoa dương hơi ớn lạnh. Loại tự hình này nàng mới chỉ đọc thấy trong sách không ngờ lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại hành hình này thật sự lại là người bên cạnh nàng bị dùng hình, lại còn là biểu ca ruột của nàng nữa chứ. Hoa dương chỉ thấy lạnh người vì kiểu chết này thôi, chứ không hề có chút đồng tình nào đối với thích cần hết. Chưa tính đến chuyện kiếp trước y hại chết Trần Kính Tông và cả hơn 5 vạn tráng sĩ của Đại Hương tả Về. Chỉ tính đến chuyện kiếp này y làm hơn 5 vạn tướng sĩ kim mua tiền vệ dưới chướng bị oan chết thôi thì Thích Cần đã xứng đáng bị nhận án lăng trì rồi. Mặc dù y có phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa thì các tướng sĩ đã chết cũng không thể sống lại được những vết thương trong lòng những người còn sống cũng không bao giờ có thể chữa lành. Đại lao của cẩm y về Thích Cần yên lặng phối hợp đeo gông cùng với chỉ huy sứ cẩm y vệ lưu thủ. Lưu Thủ hỏi y có phải do y ghen tị do Trần Kính Tông danh tiếng lớn hơn y nên mới nảy ra loại dã tâm này hay không? Thích Cần hiểu thích Thái hậu và Nguyên Hựu Đế đều không muốn lôi Hoa Dương vào chuyện này. Thích Cần gật gật đầu đáp phải chuyện này đúng thật là cũng không liên quan tới Hoa Dương từ đầu nàng cũng không hề hay biết gì cả nàng không hiểu tâm tư của y mà nàng cũng chưa từng động lòng với là tự y muốn cưới nàng làm thê tử là do y oán hận cô mẫu nắm quyền khống chế cả hầu phủ. Là do y không hài lòng về mối hôn sự mà tổ mẫu và mẫu thân định cho y. Là do trong lòng y luôn nhịn một nỗi tức giận. Y không thể nào chỉ đối xử với hoa dương như biểu muội cũng không thể công khai chống đối lại cô mẫu. Vậy nên hắn chỉ có thể ra tay với phò mã của hoa dương. Là Trần Kính Tông hay nam nhân khác đều không có gì khác biệt cả ai lấy hoa dương, ai lấy được thứ mà y không bao giờ có thể có được đều trở thành cái gai trong mắt y. Nhưng mà khi đến cuối cùng Y vẫn phải chịu khuất phục trước quyền thế của cô mẫu. Y ngoan ngoãn phối hợp lưu thủ để thẩm vấn, nhưng không hề lộ ra chuyện từng có dã tâm đối với Hoa Dương. Vậy thì kết cục của thích ra sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Kết cục của Y đã xác định chắc chắn là cái chết. Vậy thì cần gì phải làm liên lụy đến gia đình. Chỉ là trong lòng thích cần vẫn ôm một tia hy vọng Y sắp bị sư tử rồi, liệu Hoa Dương có đến nhìn mặt Y lần cuối hay không? Kể cả nàng đến chỉ vì muốn mắng y cũng được, trước khi chết mà được nhìn mặt nàng lần cuối thì y cũng mãn nguyện rồi. Thích Cần vẫn luôn chờ đợi, y đợi được tổ mẫu và cô mẫu đến vừa khóc vừa mắng y, đợi trong vô số lần đêm đen kéo xuống rồi bình minh lại lên, đợi đến khi cầm y về kéo y đi dùng hình. Đợi được từng nhát từng nhát dao rơi xuống cơ thể nhưng cuối cùng vẫn là không đợi được người mà y muốn gặp. Hoa Dương không có chút đồng tình nào với Thích Cần, nhưng dù sao đó cũng là biểu ca đã cùng nàng lớn lên. Cuối tháng 8, sau khi thích cần bị đem đi dụng hình, cả một nhà ngoại tổ mẫu chuyển đi về phía nhà cũ của thích gia. Cả đời này có lẽ cũng không gặp lại họ nữa, Hoa Dương làm sao có thể giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, không chịu một chút ảnh hưởng nào được. Trần Kính Tông cố tình xin nghỉ phép cùng nàng đến chùa Hoàng Phúc ở hai ngày. Hoa Dương không muốn làm hắn lo lắng, nàng tỏ ra như bản thân đã không còn để tâm nữa rồi, sau đó bảo Trần Kính Tông về vệ sở làm việc. Chỉ là khi Trần Kính Tông vừa đi, Hoa Dương liền quay trở về bộ dạng Âu sầu ảo não. Trần Kính Tông nói cho nàng biết hóa ra trong buổi thượng chiều ngày 26 tháng 8, đúng ra mẫu hậu cũng rời đi, bà đến nhận tội trước mặt tất cả văn võ bá quan trong chiều. Là do bà và thích gia không biết dạy dỗ cháu, làm liên lụy đến hơn ngàn binh sĩ phải chết oan phạm phải tội lỗi như vậy bà không còn mặt mũi nào để dạy dỗ đệ đệ trị nước nữa từ nay về sau tất cả các công việc quốc sự đều do đệ đệ làm chủ bà quay trở về từ ninh cung tu thân dưỡng tính sẽ không hỏi về việc triều chính nữa hoa dương cảm thấy buồn thay cho mẫu hậu bình thường trừ những lúc bà quá nghiêm khắc ra còn lại bình thường gần như bà không có một khuyết điểm gì cả nhưng bây giờ lại bị thích cần làm liên lụy trưởng công chúa đại trưởng công chúa phái người đến đưa bái thiếp Ngô nhuận đến hoa viên, bên cạnh bụi hoa đã tàn một nửa, hắn nhìn thấy trường công chúa nhà mình đang nằm dài chán nản ở trên ghế. Hoa dương lười nhác mà nhìn hắn, ngươi đọc đi. Ngô nhuận gật gật đầu, mở bái thiếp ra xem lướt nhanh qua một lượt, sau đó hắn mô phỏng giọng điệu của an nhạc đại trường công chúa, cười cười nói, cháu gái ngoan, cô mẫu biết dạo gần đây tâm trạng con không tốt thế nên ta đã mời một đội hát kịch đến diễn một vở kịch con mau mau đến đây, cô mẫu đã chuẩn bị sẵn trà bánh để đợi con rồi Bình thường nhìn Ngô Công Công mặt mày nghiêm túc có uy cai quản cả phủ trưởng công chúa, nhưng mà những lúc cần rỗ trưởng công chúa vui vẻ thì Ngô Công Công cũng rất biết cách pha trò. Hoa Dương, Triều Vân, Triều Nguyệt đều cười rộ lên, nói hùa theo, vẫn là đại trưởng công chúa yêu thương người nhất. Hoa Dương bị không khí vui vẻ xung quanh làm tâm trạng cũng tốt lên hẳn, lại thêm việc nàng cũng không muốn phụ lòng tốt của cô mẫu thế nên cũng lên đường xuất phát. An nhạc đại trưởng công chúa phái một thái giám đứng ở cửa chính đợi chất nữ. Hoa dương vừa tới nơi, thái giám đã cung kính cúi người mời nàng vào. Hoa dương cũng không nghĩ gì nhiều, đến tận khi nàng nhìn thấy bên hồ thủy tạ có treo một tấm màn bằng lụa trắng lớn. Bây giờ đang là đầu tháng 9, gió thu thổi nhẹ nhẹ làm tấm màn bay bay, cô mẫu đang mặc một bộ váy dài hoa mỹ nằm hưởng thụ nghe nhạc sau tấm màn, nhìn tiêu dao tự tại giống như thần tiên trên trời vậy. Có một vài ký ức kiếp trước bỗng nhiên ùa về trong não nàng, hoa dương tạm ngừng bước chân, thậm chí còn muốn lùi lại. An nhạc đại trưởng công chúa cười cười chạy ra kéo lấy tay chất nữ dẫn đến bên trong hồ thủy tạ đằng nào cũng tới đây rồi tại sao lại muốn bỏ đi thế. Trong lòng bà hơi ủ rủ, kịch hay của bà còn chưa bắt đầu cơ mà chẳng nhẽ chất nữ lại có thể đoán trước tương lai hay sao. Hoa dương bị cô máu kéo đến ngồi trên giường la hán phía sau tấm màn. An nhạc trưởng công chúa vỗ vỗ tay lập tức có hai người tráng sĩ thân hình đẹp đẽ đang để trần nửa thân trên đi đến. Hoa Dương không có hứng thú với loại kịch này, nhưng mà đã đến lúc này rồi, nàng cũng không muốn để cô mẫu cười trên nàng. Thế nên, Hoa Dương càng trở nên thoải mái ung dung hơn bình thường, nàng ngồi thưởng thức hai tráng sĩ so chiêu. Thực ra hình thể của mấy tráng sĩ này cũng tương đương nhau cả. Hoa Dương thử cố gắng nhận dạng mặt mũi của hai người trên đài. Nhưng nàng phát hiện nàng không thể nhớ nổi mặt mũi của hai người mà kiếp trước cô mẫu sắp xếp. Thế nên nàng cũng không có cách nào xác định xem hai người phía trước liệu có phải hai người mà nàng đã gặp ở kiếp trước hay không. Làm sao vậy, ngắm cảnh đẹp như vậy có phải là đã ném hết được mấy chuyện phiền não ra khỏi đầu rồi hay không. An nhạc đại trưởng công chúa tiến sát lại gần chất nữ cười trông hơi lưu manh, treo nàng. Hoa dương chỉ như này thôi mà đã được người nhận xét là cảnh đẹp rồi hay sao. Cô mẫu ánh mắt người càng ngày càng xuống cấp rồi. An nhạc đại trưởng công chúa. Không phải do mắt nhìn của ta kém đi, là do con ngắm nhìn tứ lang nhà con quen rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kể cả vẻ ngoài của hắn có anh Tuấn đến đâu đi chăng nữa thì con cũng ngắm gần 7 năm rồi, vẫn chưa chán à. Hoa Dương bĩu bĩu môi, nếu như với tính cách của nàng ngày xưa thì có lẽ nàng đã đáp lại rằng trước giờ nàng cũng chưa từng quan tâm ngắm nhìn phò mã nhà mình bao giờ cả. Chỉ là do kiếp trước nàng chỉ ngồi bên cạnh cô mẫu, mắt nhìn hai người xa lạ trên đài nhưng trong lòng nhớ đến Trần Kính Tông. Nhưng hôm nay, Trần Kính Tông vẫn khỏe mạnh bên cạnh nàng, nàng muốn ngắm lúc nào thì ngắm lúc đó. Hoa dương trầm ngâm một lát rồi cười nói, cả đời này ngắm cũng không chán. An nhạc đại trưởng công chúa, bà tỏ vẻ không thể tin nổi mà sơ sơ vai nàng, sau đó lại sơ sơ gương mặt của nàng, đây có đúng là công chúa nhỏ là chúng ta không thế? Chẳng lẽ bị yêu quái phương nào nhập vào người rồi à? Bà nhìn đứa cháu gái này lớn lên từ nhỏ, trừ những lúc nàng rỗ dành cho trường bối vui vẻ ra, còn lại có bao giờ thấy nàng nói lời ngọt ngào với ai khác đâu. Hoa Dương tỏ ra ghét bỏ, đẩy đẩy cô mẫu sang một bên, đừng chắn hướng xem kịch của con. Trời tối, Trần Kính Tông từ vệ sở đi về nhà đã thấy Hoa Dương ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một cuốn thoại bàn, bên cạnh còn để một chiếc hộp to bằng bàn tay. Nhìn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm chiếc hộp gấm, Hoa Dương nói, đây là cô mẫu tặng cho chàng đó. Trần Kính Tông tại sao tự nhiên cô mẫu lại tặng quà cho ta? Hoa Dương chán nản, nguyên lời của cô mẫu nói là do bà mời chất nữ đến xem tráng sĩ diễn kịch thế nên trong lòng cảm thấy có lỗi với cháu rể thế nên mới cố ý tặng cho hắn một món quà nhỏ. Tất nhiên Hoa Dương không thể nói những lời đó cho Trần Kính Tông nghe được nàng chỉ nói cô mẫu cũng tặng cả ta nữa, phần quà này của chàng là vật đính kèm mà thôi. Trần Kính Tông nghe là hiểu, dạo gần đây tâm trạng nàng không được tốt lắm, đại trưởng công chúa thương yêu nàng như vậy, bà tặng quà cho nàng vui vẻ cũng là chuyện dễ hiểu. Trần Kính Tông ngồi xuống bên cạnh hoa dương, hắn mở hộp gấm ra, bên trong hộp là một con dao găm. Hoa dương ngồi né ra xa một chút, Trần Kính Tông cầm con dao găm lên, vừa cười vừa nói, chẳng nhẽ ta còn có thể làm nàng bị thương hay sao. Hoa dương hừ hừ vài tiếng tay chân chàng vụng về như vậy, ai yên tâm cho nổi. Trần Kính Tông lùi lại một chút, hắn rút dao ra khỏi vỏ, muốn thử xem dao có sắc bén hay không, nhưng chưa kịp thử thì thấy từ vỏ dao rơi ra một mẩu giấy. Phu thê hai người đều ngơ ngác, sắc mặt Trần Kính Tông trở nên phức tạp. Đây là thứ gì vậy? Đại trưởng công chúa nổi danh là người không nghiêm túc, tốt nhất là đừng gây phiền phức gì cho hắn đấy. Hoa Dương nhanh chóng nhặt mẩu giấy lên, nàng mở ra mới xem lướt qua thôi, sắc mặt nàng đã đỏ ửng cả lên rồi trong lòng Trần Kính Tông cảm thấy hơi nghi ngờ, hắn buông con dao găm xuống bên cạnh, dành lại mẩu giấy trước khi trưởng công chúa có ý định xé bỏ thủ tiêu nó đi. Hoa Dương nhào qua Trần Kính Tông dùng một tay ôm lấy nàng, làm cho nàng không cử động được, một tay giơ mẩu giấy ra xa để đọc. Trong màu giấy viết cháu dệt chất nữ ta tâm trạng không vui, mấy biện pháp bình thường đều không dỗ được nàng, thế nên ta mới sắp xếp hai người có vẻ ngoài anh Tuấn, cường tráng, để họ cởi bỏ áo ngoài, biểu diễn để nàng thấy được vẻ đẹp rắn giỏi của phái nam. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy hơi có lỗi với con, thế nên ta tặng cho con một con dao găm, con dao này sắc bén đến độ có thể chém sắt như chém bùn, thế nên con đừng trách cô mẫu nhé. Trần Kính Tông, anh Tuấn, cường tráng, còn cởi bỏ áo ngoài, vẻ đẹp rắn giỏi của phái nam. Hắn vò tờ giấy thành một cục cúi đầu nhìn vị trưởng công chúa đã từ bỏ việc vùng vẫy nằm trong lòng mình. Sắc mặt trưởng công chúa hồng rực lên, không biết là do giận cô mẫu, hay là do bị phò mã biết chuyện tốt mà hôm nay nàng đã làm ra thế nên trong lòng tự nhột hay không? Trần kính tông cười đều, được đấy, bảo sao hôm nay ta cảm thấy nàng tâm trạng không tồi, hóa ra là do nàng lén ra ngoài ăn vụng. Hoa dương trừng mắt nhìn hắn, ta mới chỉ nhìn một lát mà thôi, chàng đừng có nói lung tung vu oan cho ta. Trần Kính Tông nhìn một lát hả, nàng nhìn chỗ nào, có phải do ta không đẹp bằng bọn hắn hay không? Hay là do nàng nhìn ta nhiều phát ngán rồi thế nên mới cần đi nhìn người khác? Hoa Dương nhắm mắt ngậm miệng quyết định không quan tâm đến hắn. Trần Kính Tông nhanh chóng cười bỏ áo ngoài, bỏ luôn cả áo đơn mặc bên trong đi, sau đó kéo trường công chúa đang định chạy mất về kéo người vào lòng, nàng nhìn đi, nếu như có chỗ nào không đẹp thì ta sửa là được chứ gì? Hoa Dương đánh hắn trần kính tông không có cách nào ép trường công chúa mở mắt ra nhìn hắn chỉ có thể kéo người lên ôm chầm lấy sau đó cắn cắn vào vành tai nàng dạo này tha cho nàng do tâm trạng nàng không vui nên ta còn chẳng động vào nàng còn nàng thì hay rồi lại còn dám chạy ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hoa dương đánh vào miệng hắn trần kính tông kéo lấy cổ tay nàng đè xuống dưới giường Quà không bao lâu trưởng công chúa chỉ có thể đổ tại do hắn ăn nói linh tinh còn chính mình thì không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh nào cả. Trường 186, vào tháng chạp lục bộ quan viên trong kinh thành lại bắt đầu lô bu với công việc bắt đầu tổng kết chiến tích cuối năm như mọi năm. Chẳng sợ kết quả cuối cùng còn chưa có, khi Hoa Dương tiến cung, cũng nhận được tin tức từ chỗ đệ đệ, bởi vì hai chính sách mới thi hành, tông thân, quan thân cùng nạp lương và bãi bỏ thuế đầu người, năm nay lợi nhuận của quốc khố ít nhất cũng có 800 vạn lượng bạc trắng. Đây còn mới chỉ là năm thứ nhất, về sau hàng năm đều như thế, hàng năm quốc khố đều có 800 vạn lượng bạc trắng tiến chứng triều đình có bạc luyện binh cứu tế, có bạc gia cố biên giới, nghiên cứu chế tạo hỏa khí, có gì phải lo không thể quốc thái dân an. Cho dù nguyên hữu đế muốn biểu hiện ổn trọng một chút ở trước mặt tỷ tỷ, nhưng hắn ta cứ là không che giấu được ý cười nơi khóe mắt và đuôi lông mày, che giấu không được sợi khí phách hăng hái kia. Hoa dương vui vẻ vì tân chính thuận lợi cũng vì nhìn thấy đệ đệ vui mừng như vậy. Đời trước đệ đệ lưu đài toàn tộc trần gia, nhìn như cuối cùng cũng xoay người, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự khống chế của mẫu hậu và cha chồng, nhưng đệ đệ cũng không có bao nhiêu đắc ý trên người hắn ta trước sau đều bị một loại hơi thở buồn bực nặng nề bao phủ. Không có một chút cảm giác thiếu niên ngây ngô nào càng giống một đế vương cô đơn tối tăm hơn. Hoa dương chắc chắn, khi đó đệ đệ và trần gia là lưỡng bại câu thương, người vui vẻ chỉ có những tham quan ô lại quan thân cường hào phản đối tân chính đó mà thôi. Mấy năm kế tiếp có phải chỉ cần củng cố tân chính là được hay không? Chưa hết tiên sinh nói, còn phải chỉnh đốn thương nhân, ra lệnh cấm biển, bao gồm khắp nơi trong vệ sở cũng giống như lúc trước phò mã chỉnh đốn Lăng Châu, hoàn toàn tiêu trừ đủ loại tệ nạn đã từng có. Hoa Dương kinh ngạc nói, nhiều chuyện như vậy, vậy các đệ bẩn thật đấy. Nguyên hữu đế không đề bụng, không bận chính là hôn quân, làm hoàng đế nên cải chính, cải chính mới có thể hưng quốc. Hoa Dương cười khanh khách nhìn đệ đệ. Nguyên hữu đế tự nhiên nóng mặt, tì tì làm gì mà nhìn ta như vậy. Hoa Dương ta vui vẻ đó, thái tử đệ đệ bé bỏng của ta đã thật sự trưởng thành rồi, chẳng những có thể làm chỗ dựa cho ta cũng đáng được thần dân trong thiên hạ tin cậy dựa vào. Hoàng đế trẻ tuổi mới gần 17 tuổi đã bị lời ngon tiếng ngọt của tỷ tỷ làm đỏ mặt nói chuyện cũng có chút lộn xộn. đây, đây vốn dĩ chính là chuyện ta nên làm còn có chấm tuyên vài vị tướng chấn biên hồi kinh ăn Tết đã được nhiều ngày, nếu không có gì bất ngờ thì sắp vào kinh rồi. Hoa dương, tháng trước tần đại tướng quân tháng trước mới tặng đệ một con hải đông thanh, lần này có phải sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ hay không? Nguyên Hựu Đế cười nói: Ai hiếm lạ Hải Đông Thanh của hắn đâu? Ta chỉ trêu đùa nhiều chút trong chốc lát. Mẫu hậu đã lo xa nhắc nhở ta, chưa có mê mụi mất cả ý chí. Thay vì đưa mấy thứ này, ta càng chờ mong hỏa khí chỗ hắn nghiên cứu chế tạo lại có tiến triển mới. Hoa Dương cười mà không nói. Minh Quân cũng là người, cũng sẽ có sở thích riêng, cũng sẽ tìm chút việc vui sau khi bận rộn xong quốc vụ. đệ đệ thích Hải Đông Thanh cũng được, vẫn tốt hơn sớm xa vào nữ sắc. Không ai biết ngày ấy lúc đệ đệ vui vẻ phấn chấn mà chạy tới nói với nàng, nói thần đại tướng quân tặng Hải Đông Thanh cho hắn ta, khi Hoa Dương nghe thấy chữ Hải Tim lập tức như bị treo lên. Còn tốt là Hải Đông Thanh không phải thận Hải Cầu. Mùng 10 tháng chạp là ngày nghỉ tắm gội. Sáng sớm, Trần Phủ, Xuân Hòa Đường. Còn có thể lại nằm trong chốc lát tôn thị chọc chọc lão nhân bên cạnh tối hôm qua lão thức còn phái phú quy tới đây, nói hôm nay vợ chồng son bọn họ sẽ về nhà ăn cơm còn chỉ đích danh muốn chàng tiếp khách chàng nói có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Trần Đình Giám chắc chắn có chuyện chỉ là không hề có manh mối đoán cũng không có tác dụng qua thêm một hai canh giờ nửa tự nhiên sẽ biết. Tôn thị hừ hừ, mấy người mẹ chồng con dâu chúng ta an phận thủ thường, cũng chỉ có chàng có khả năng đắc tội với người ta ở bên ngoài, có phải trưởng công chúa lại muốn kêu chàng chơi cờ hay không? Trần Đình Giám sờ sờ dâu chuyện chọc hoàng thượng không vui vẻ hình như đều đã bị Hà Thanh Hiền ôm hết đi rồi mà trưởng công chúa còn có thể chỉ điểm cái gì? Nhưng Trần Đình Giám cũng không thể bài trừ khả năng này. Ai, đứng lên đi. Nghĩ như vậy, Trần Đình Giám cũng không còn tâm tình mà ngủ nướng, sốc chăn lên ngồi dậy. Tôn thị vẫn nằm như cũ, liếc ông ấy cười, mấy năm nay trừ bỏ ngày sinh bệnh phong hàn, ngày nào chàng không rời giường từ lúc trời còn chưa sáng. Nếu không phải chàng vừa mới thở dài ta còn tưởng rằng mệnh chàng là trời sinh lao lực thức dậy càng sớm chàng càng vui. Trần Đình Giám mặc áo trên song, nghiêng đầu, liền thấy thê thử cười đến hai mắt cong cong, giống khi còn trẻ như đúc rất dễ dàng bật cười, cũng rất dễ tìm việc vui cho mình. Trần Đình Giám không lấy bận rộn làm vui, nhưng quan càng lớn. Gánh nặng trên vai càng nặng ông ấy chỉ có thể dậy sớm. Ông ấy chỉ thẹn với thê tử. Tôn thị thấy trưởng phu nhìn chính mình trong chốc lát đột nhiên cúi xuống ở hôn một cái trên mặt bà ấy. Tôn thị, Trần Đình dám cười. Tôn thị lấy lại tinh thần, đẩy ông ấy một phen trong miệng thấp giọng mắng, già rồi còn không đứng đắn. Hai vợ chồng trước sau rời giường, một người ăn cơm sáng xong liền đến học đường kiểm tra các tôn bối học tập. Một người mang theo hai con dâu chuẩn bị nghênh đón trưởng công chúa. Thân cận thì thân cận, ở trước mặt trường công chúa vẫn không thể thất lễ. Khi mặt trời lên cao, xe ngựa của trường công chúa chậm rãi ngừng ở trước cửa trần phủ. Mọi người trong trần ra chờ từ trước, ở trong ánh mắt mỉm cười của mọi người, lão tứ tiêu thúc tiêu thúc căn bản không cần bọn họ lao tâm khổ tứ nghênh đón nhảy xuống xe trước. Vốn dĩ không có gì hiếm lạ, nhưng Trần Đình dám phát hiện khi ánh mắt lão tứ đào qua ông ấy, bên trong ẩn ẩn có ý cười chuyện này quá kỳ quái. mặc dù trong lòng nhi tử cũng không phải thật sự hoàn toàn bất kính với phụ thân là ông ấy này, nhưng bất kể là trước đây hay bây giờ, nhi tử vẫn có tư thái kiệt ngạo không thích với ông ấy, sao lại nhìn ông ấy cười? nhưng vào lúc này, trưởng công chúa cũng ra khỏi xe ngựa. chậm một chút, trần kính tông dọn ghế nhỏ xong, vững vàng đỡ lấy trưởng công chúa. đây cũng là chuyện hắn quen làm, trừ môi đỏ trưởng công chúa hơi nhấp, mọi người trong trần gia vẫn không phát hiện cái gì không đúng hai bên đáo lễ xong liền phải đi vào trong kết quả trần kính tông lại tiến đến bên người hoa dương khi hoa dương nhấc chân bước qua ngạch cửa một tay đỡ lấy cánh tay trái của nàng một tay ôm lấy bả vai nàng chậm một chút tuy là hoa dương bởi vì gần mực thì đen mà da mặt cũng dày hơn một ít nhưng vẫn bị ba tiếng chậm một chút này của trần kính tông làm đỏ mặt tôn thị du tú la ngọc yến trần đình dám, ông ấy nên làm bộ không hiểu hay là thế nào uyển nghi đã tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi hiểu biết hơn một ít hơn nữa lúc đường mụi uyển thanh sinh ra nàng ấy cũng biết biểu hiện của tứ thúc lại rõ ràng như thế uyển nghi chỉ trộm cười từ cửa chính đến thính đường phải đi qua mấy cái ngạch cửa trần kính tông vẫn luôn canh giữ ở bên người hoa dương lần lượt nhắc nhở tam lang chịu không nổi hôm nay sao tứ thúc kỳ kỳ quái quái vậy tứ thầm cũng không phải không biết đi đường còn cần thuốc tới nhắc nhở à trần kính tông con hiểu cái rắm đôi mắt hắn nghiêng nhìn mẫu thân Tôn thị cười mắng hắn, chúng ta đều đã hiểu có được hay không. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của con kia, nói xong, Tôn thị kéo Nhi Tử ra tự mình đỡ lấy con dâu. "Hoa Dương, trưởng công chúa có thai, Trần Đình dám mang lão tứ đi, Uyển Nghi cũng kéo các đệ đệ muội muội đi mất, để tổ mẫu làm bạn với tứ thẩm của các nàng." Hoa Dương liền lắng nghe hết lời dặn của một buổi sáng tràn đầy kinh nghiệm. Sau buổi trưa Trần Kính Tông dẫn nàng trở về tứ nghi đường. Khi Hoa Dương rửa tay rửa mặt xong, nằm trên giường bạt bộ chuẩn bị nghỉ chưa Trần Kính Tông đi tới, một nam nhân cao lớn đĩnh bạt thẳng tắp đứng ở mép giường, dùng ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm trường công chúa. Hoa Dương suy đoán hắn sẽ không nói được gì đứng đắn, chừng hắn một cái, lại nằm vào trong. Trần Kính Tông cười, biết ta nghĩ cái gì không? Hoa Dương nhàn nhạt nói, không biết cũng không có hứng thú. Trần Kính Tông ta đây càng muốn nói cho nàng nghe ta nhớ đến đêm động phòng hoa chúc của hai ta, đêm đó chúng ta cũng ngủ ở trên cái giường này. Hoa Dương, Trần Kính Tông nằm xuống ôm lấy thân nàng tóc nàng, lúc ấy sao ta có thể nghĩ đến Trần Kính Tông ta còn có thể chờ đến hôm nay. Hoa Dương, câm miệng đi. Trần Kính Tông cũng biết không thể làm gì ôm một lát liền thành thật nằm ở bên cạnh đôi tay gối sau đầu, xuất thần nhìn lên nóc giường, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười nhẹ chỉ có chính hắn mới hiểu được. Hoa Dương bị những tiếng cười đó làm ngứa ngáy trong lòng, rồi lại không thể giải quyết bực mình chờ tay đánh hắn một cái. Trần Kính Tông ta cười còn không được, Hoa Dương không được đi xuống đất nằm, ngay cả tiếng thở của chàng ta cũng không muốn nghe thấy. Trần Kính Tông, hắn cắn lỗ tai nàng, ngang ngực như đêm đó vậy. Hoa Dương lại muốn đánh hắn, Trần Kính Tông nhanh chóng nhảy xuống giường, biến thành một miếng gạch ốp sàn. Qua mấy ngày, kinh thành lại có một trận tuyết lớn bay là tả như đời trước, chỉ là lần này, không còn có ai mang xiềng xích bị xung quân đến biên cương, cũng không có xe ngựa lẻ loi đưa tiễn trong tuyết. Một đêm kia, hoa dương dựa vào trong lòng ngực trần kính tông, ngủ một giấc an ổn. Nàng cũng không có lại bệnh đến nằm trên giường không dậy nổi, chỉ là bắt đầu có một chút phản ứng nôn ngén, may mắn là không nghiêm trọng lắm. 18 tháng riêng, Du Tú, La Ngọc Yến phải rời khỏi Kinh Thành, một người đến Giang Nam cậy nhờ Trần Hiếu Tông, một người đến Quảng Đông đoàn viên cùng Trần Bá Tông. Trước hôm đó Hoa Dương đã mang theo Trần Kính Tông tới Trần Phủ, buổi sáng tỉnh lại, phát hiện bên ngoài tuyết lại rơi. Trần Kính Tông, thời tiết này, đưa đại tàu tam tàu ra cửa là được, không cần đưa đến ngoài thành. Hoa Dương ta cứ phải đưa đến ngoài thành. Chuyện trường công chúa muốn làm, phò mã có thể phản đối. Đừng nói hắn, người mẹ chồng là tôn thị cũng không khuyên can được du tú, La Ngọc Yến ở một bên bị thâm tình hậu nghị của trường công chúa cảm động đến nước mắt lưng chồng cũng không khuyên được. Cuối cùng, Trần Kính Tông khoác áo khoác cưỡi ngựa, ba chị em dâu ngồi cùng một chiếc xe ngựa chậm rãi ra khỏi cửa thành. Khi xe ngựa dừng lại, thời khắc chia ly cũng tới rồi. Đại tàu tam tàu chứa khóc ta chỉ vui vẻ vì các tàu có thể đoàn tụ với đại ca tam ca cũng không phải luyến tiếc các tàu. Hoa Dương nhìn hai tàu tử vành mắt đỏ bừng, lại một lần nói ra lời nói trong lòng. Du Tú chỉ lau nước mắt, La Ngọc Yến hít mũi nói, trưởng công chúa không cần giải thích bọn tàu đều hiểu. Hoa Dương biết các nàng cũng không hiểu. Tiếng trần kính tông trêu chọc từ ngoài xe vang lên, đại tàu tam tàu luyến tiếp trưởng công chúa như thế, không bằng quay xe trở về, không đi nữa. Du Tú, La Ngọc Yến, trưởng công chúa tuy tốt nhưng các nàng càng muốn gặp trưởng phu đã xa cách một năm hơn vội vàng lau khô nước mắt hai người lục tục xuống xe trường công chúa đừng xuống dưới chúng ta cũng lập tức lên xe hoa dương chỉ duỗi tay với trần kính tông tuyết lớn tông bay trên đường căn bản không có ai trần kính tông trực tiếp ôm trường công chúa xuống dưới hoa dương khoác áo choàng không muốn thấy hai tàu tử lại khóc thúc giục các nàng mau lên xe trường công chúa mau trở về đi thôi bọn tàu đi đây một lát sau du tú la ngọc yến đều ló đầu ra từ cửa sổ xe phất tay với trưởng công chúa như một cánh mẫu đơn đứng ở ven đường mỉm cười nhìn các nàng trần kính tông hắn cũng đứng ở chỗ này nè hoa dương cũng vẫy vẫy tay kêu xa phu lái xe đoàn xe chậm rãi xuất phát càng lúc tuyết lớn càng làm khiến những khuôn mặt đằng xa mờ đi Trần Kính Tông nhìn qua Hoa Dương, thấy nàng còn đang cười, ngọt ngào giống như được ăn kẹo, buồn bực nói, nàng như vậy cứ như không thích Đại Thầu Tam Thẩu, mong các nàng đi nhanh hơn vậy. Hoa Dương nhìn hắn, nói ta là đang vui vẻ thay Đại Ca Tam Ca. Trần Kính Tông, Hoàn Chính Văn, phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.